còn gân cổ lên khóc, Y Liêng nhiên cảm thấy nàng có thể là cái không xứng trước mụ mụ, bởi vì nhi tử khóc đến quá khôi hài, nàng đột nhiên cười ra tiếng. Tiểu Bao Tử, Cách. hắn dọc theo đường đi động bất động khóc thượng vài tiếng, khoe mắt vẫn luôn treo nước mắt, Y Liêng nhiên nhìn hắn, không phúc hậu vẫn luôn ở nhẫn cười. Quý Dương ở phía trước lái xe, hắn càng sẽ không ăn ủy, chờ Tiểu Bao Tử khóc ngừng, hắn còn muốn tới thượng một câu, ngươi khóc hảo. ô ô ô Tiểu Bao Tử lại cấp ba biểu diễn có thể là ngấm lại lại cảm thấy thương tâm, khóc một chút chơi một chút, bọn họ hiện tại muốn đi Ilya ra. Từ sự tình lần trước một náo, Ilya ngạn cũng nằm liệt, Lý Tuyết yêu cầu chiếu cố hắn, cũng không mặt mũi trở về, nhị phòng càng là không ai. Nghe nói Ilya xương phong lại ở tỉnh ngoại cưới cái nữ nhân, sợ Ilya Minh quấn lên tới đòi tiền, cũng không lại trở về. Ngẫu nhiên sẽ cho Ilya Lao Thái Thái gọi điện thoại. Ilya ra liền ở Ilya Lao Thái Thái cùng Ilya Sương Nguyên. Quý Dương mua điểm đặc sản trở về. Xuống xe sau từ xe sau dương lấy ra tới, tiểu bao tử nhìn ba ba sách theo đặc sản, cũng không khóc, chạy tới muốn sách. Lấy, lấy một cái. Hắn kiên trì. Quý dương đem nhẹ nhất một cái hộp cho hắn, tiểu bao tử một chút sách theo tới, hướng phía trước đi. Tiểu thân mình vụng về ở di động. Vừa mới còn ở khóc, hiện tại lại tinh thần vạn phần, hồng hồng đôi mắt cũng chưa tiêu, còn chưa đi tới cửa, gân, cổ lên hô to. Cụ bà, cụ bà, thanh âm này, hậu viện đều có thể nghe được. Y lìa lao thái thái vui tươi hớn hở thanh âm cũng truyền tới, chống quải trượng nhanh chóng hướng cửa đi. đã trở lại. Y Di Sương Nguyên lại đây mở cửa, nhìn này người một nhà, hắn đấy mắt nhếch cười, Y lìa nghiêng nhìn hắn, cũng chỉ là lễ phép thăm hỏi. Y Di Sương Nguyên không có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng, cũng là một cái đủ tư cách phụ thân, nhưng là nàng như cũ tha thứ không được, không hận đã là lớn nhất khoan thứ. Ông ngoại, hắn nói ngọt kêu Y Di Sương Nguyên một tiếng, đem hộp đặt ở trên mặt đất. Đảo thân mình kéo hướng bên trong đi. Bên trong là quý dương cấp Easy Hải Lao Thái Thái mua thủ công đường, vẫn là có điểm trọng lượng. Easy Sương Nguyên muốn đi tiếp, tiểu bao tử còn không cho, mồm miệng không rõ cường điệu, ta chính mình tới, ta gửi mấy tới. Một bên hướng bên trong kéo, một bên tê, của bà. Easy Hải nghiên nhìn nho nhỏ một đoàn, cười đến không được. Easy Hải Lao Thái Thái chống quải trượng đi ra, chân cẳng đã không nhanh nhẹn, chính là nhìn đến hắn, đi được so ngày thường mau nhiều. Cười đến đầy mặt nếp gấp. cấp của bà. Hắn lại đi phía trước kéo kéo. Ai da, đây là cái gì nha? Y lao thái thái tâm đều mau hóa, xưa nay nghiêm khắc một người, nhìn đến hắn đều trở nên hòa ái vạn phần. Ăn. Hắn nói. Y lao thái thái có thể ôm khích lệ một hồi lâu, hắn miệng lại ngọn, cười nói thượng hai câu, một hồi trở về thời điểm y lao thái thái đều hận không thể đem thứ tốt đều cho hắn. Hắn mới một tuổi dưới, y lao thái thái cho hắn mua một đống hoàng kim đoạn đường office building, còn có các loại kết bảo hiểm sau khi thành niên mỗi tháng đều có thể lãnh mấy chục vạn tiền tiêu vặt so với phía trước đối y kia niên còn đau y dị xương nguyên tựa hồ cũng tưởng ở trên người hắn bồi thường lấy tiểu bao tử danh nghĩa mua không ít bất động sản tóm lại người này chính là cả nhà trong tay bảo ngay cả nghiêm đình cũng là vì hắn bệnh tình giảm bớt rất nhiều chậm rãi ở khôi phục cuối cùng cư nhiên bắt đầu nhận người đương nhiên người khác sẽ thường thường quên cái này tiểu bao tử gần nhất người chưa tới trước kêu lên 2 tiếng Nghiêm đình đều có thể từ trên lầu xuống dưới. Rất là thảo hỉ. Tác giả có lời muốn nói, một nghìn. Ta còn là quyết định viết cái này phiên ngoại lại khai tân chuyện xưa lạc. lỗi chính tả còn không có sửa, hy vọng không cần sai quá nhiều che mặt. Tiếp theo cái chuyện xưa viết hôn nhân trung lãnh bạo lực. 200 cái bao lì xì, đại gia ngủ ngon. An nan hôn nội lãnh bạo lực nam, một. Nay quần áo có tiểu một mã sao? Có, phiền thoái chờ một chút. Cái kia quần lấy tới cấp ta thử một chút. Nhan sắc đẹp. Thật sự không được, cho ngài tính 1.8. Cái này chất lượng thực hảo, ngài xem được không? Bao đứng lên đi. Tốt. Nói chuyện nữ nhân ăn mặc tuyết sang ngắn tay, phía dưới là một cái quần jean, đen nhánh xinh đẹp tóc đẹp bị văn khởi, khuôn mặt tiểu xảo, làn da trắng nõn. Thanh như hoanh đề, tuyển chuyển du dương. Vừa thấy liền thuộc về thực dễ nói chuyện tính tình lại người rất tốt. vu lộ đem quần áo trang đến trong túi thu tiền nhanh chóng cầm lượng y xoa đem chỗ cao quần áo gỡ xuống tới đưa cho một bên nữ khách hàng chỉ hướng bên trong bên kia là phòng thử đồ ta đi thử thử nữ khách hàng nhận lấy đi đến bên trong tốt nàng lại nhanh chóng đi đến bên kia ngồi sồn xuống cấp một cái khác nữ khách hàng tìm quần áo phiên một hồi đây là nhỏ nhất mã ngài thử xem xem này gian hai mươi mấy mét vuông tiểu điểm treo đầy đủ loại đương quý tân khoản nữ trang tân gia lưu hành khoản hảo chút đều có tiểu điểm tọa lạc ở âm ý đường đi bộ đầu Trang Hoàng lấy sắc màu ấm hệ là chủ, cửa cửa kính biên còn phóng một người mẫu, trên người ăn mặc mới nhất hỏa bạo đơn vai váy. Lúc này đúng là buổi chiều 12 giờ, trong tiệm khách hàng bắt đầu nhiều lên, thân ảnh của nàng xuyên qua ở khách hàng trung. Cái này quần áo có điểm khẩn, còn có hay không càng tiểu mã. Ta nhìn xem. Nàng đi qua đi, nhanh chóng cầm lấy nhãn treo xem, ngự khí xin lỗi, cái này là nhỏ nhất mã, ngài có thể thử xem vàng nhạt kia khoảng, cái kia còn có cái thêm tiểu mã. Có thể. Cái này quần áo không tồi, rất vừa người, giúp ta bao đứng lên đi. Cái kia nữ khách hàng mở ra phòng thử đồ, giá cả thích hợp nói ta ăn mặc đi, lười đến thay đổi. Cái này quần áo 100 nhị cho ngài, quần 100 ngũ hành sao. Đều là hảo mặt liêu. Vũ lộ đi qua đi, khai ra giá cả. Quần áo 100, quần 100. Người kia chém ra chém đến tàn nhẫn. Tiến giới cũng chưa như vậy tiện nghi, thật bán không được. Vũ lộ có chút bất đắc dĩ, lại lần nữa mở miệng, quần áo hoàn toàn cho ngài quần 140, không thể thiếu. Nay một đi một về, khẳng định còn không thể định ra, cuối cùng lấy nàng lại làm lợi năm đồng tiền làm kết thúc. Buổi sáng cơ hồ không có gì người, chỉ bán một kiện áo trên, mà ở giữa trưa, gần một giờ liền bán đi tăm kiện áo trên cùng bốn cái quần. Nay phố vẫn luôn đều rất náo nhiệt, còn có người bày quán vỉa hè bán trái cây cùng đồ ăn vặt, cảm thấy thuê cửa hàng không có lời người cũng sẽ ở trên phố bày quán bán quần áo. Giá cả thông thường đều sẽ so trong tiệm tiện nghi thượng một ít, Cho nên cửa hàng sinh ý cũng không tốt làm Phóng nhãn nhìn lại Này một mảnh trang phục cửa hàng Cũng liền vu lộ cửa hàng người nhiều chút Cũng là vì giá cả có điểm tiện nghi Tiểu lộ, chạy nhanh ăn cơm Một cái phụ nữ đi vào tới Vội vội vàng vàng Hôm nay trong nhà không khí than Tìm không thấy người tới đổi Cho nên chỉ hoãn một hồi Mẹ, không đổi, ngày trước ngồi một hồi Vu lộ làm nàng ngồi vào quầy Chính mình ở cùng khách hàng mà cả Chính mình khai cửa hàng bán quần áo Thời gian không tự do Quanh năm suốt tháng đều phải đi làm, hơn nữa, ăn cơm hoặc là cơm hộp muốn mua đến người nhà tới đưa, cũng may bà bà hảo, mỗi ngày đều cho nàng đưa cơm. Lúc này đây khách hàng có chút khó câu thông, liền muốn chém giá một nửa, nàng vẻ mặt khó xử không đáp ứng, đối phương hỏa khí hừng hực xoay người rời đi. Trong tiệm không ai, nàng không nghĩ mua liền tính. Phụ nhân lại hướng nàng vẫy tay, đem hộp cơm mở ra, chạy nhanh trước tới ăn cơm, đều quá 12 giờ, đói là đi. Đồ ăn mùi hương ở trong tiệm lan tràn, Mẹ ngài ăn sao? Nàng hỏi. Hôm nay ăn lâm thẩm cho ta bánh gạo nếp, nàng nữ nhi lấy về tới, cho nên không đói bụng. Này không phải muốn đổi khí than sao? Tiểu Dương trở về đổi, ta làm tốt liền chạy nhanh cho ngươi đưa lại đây. Bọn họ còn ở nhà đâu? Nói lên Nhi Tử, Quý mẫu châm trước một chút mở miệng, thử nói, ngươi cùng Tiểu Dương có phải hay không cãi nhau? Nghe vậy, Vu lộ cầm chiếc đũa tay dừng một chút, theo sau phủ nhận, không, mẹ ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi đừng giấu mẹ. Đêm qua ta cùng hắn ba đều nghe được, nói lên việc này, quý mẫu vạn phần bất đắc dĩ, vu lộ trầm mặc. Sáng sớm tới khai cửa hàng, chính mình lấy hoa phân loại, bữa sáng cũng không ăn nhiều ít, nguyên bản đã bụng đói kêu vang. Đối phương đề cập cái này đề tài, nàng tức khắc không có ăn cơm ăn uống. Quý gia có hai tầng lâu, hai vị lão nhân gia ở tại lầu một, bọn họ ở tại lầu hai, có điểm động tĩnh, khẳng định sẽ biết. Vu lộ túi đầu, cái miệng nhỏ ăn trong chén cơm, quý mẫu lại phong thấp thanh âm. Chúng ta cũng không trộn lẫn các ngươi sự tình, nhưng là mẹ biết, hơn phân nửa là quý dương lại có làm được không đúng địa phương. Mẹ, chúng ta không nói cái này. Vũ lộ ngẩng đầu, bài trừ một mặt cười, lại ăn một ngụm cơm, nói sang chuyện khác, cái này xào đậu que khá tốt ăn, rất ngon Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút, tủ lạnh còn có, mẹ hôm nay buổi tối lại xào một chút đưa lại đây. Quý mẫu nói như vậy. Ấn. Đầu đường ở Mỹ, trong tiệm không khí lại có chút xấu hổ. Quý mẫu nhìn nàng lại mở miệng. Tiểu lộ à, ngươi cùng Tiểu Dương như vậy cũng không phải biện pháp, kết hôn cũng mau 2 năm, muốn hay không sinh cái hải tử. Mẹ còn mang đến động, mẹ giúp các ngươi mang, Ngươi nếu là không nghĩ bán quần áo, cái này cửa hàng chúng ta liền thuê. Trong nhà cũng đã lâu không ai khí. Nàng nói thời điểm, thật cẩn thận quan sát đến vu lộ thần sắc, cũng có chút tự tin không đủ, theo sau lại tách ra đề tài, mẹ cũng chính là đề đề ý kiến, nói đến cùng cũng là các ngươi hai vợ chồng sự tình. Chỉ là ba mẹ còn trẻ, Quý Dương cũng không nhỏ. Vũ lộ kẹp đầu que, đặt ở trong miệng động tác đều chậm nửa nhịp, đáy mắt suy nghĩ lưu chuyển, hiện lên một tia khổ sở cùng chua xót. Còn ở ăn cơm đâu? Hai nữ nhân trước sau đi vào tới, trong đó một cái cười đối nàng mở miệng. Hành vi cử chỉ, vừa thấy chính là khách quen. Vũ lộ vội vàng đi qua, cười nói, hôm nay tới đi dạo phố. Đúng vậy, mang ta cái này bằng hữu tới mua quần áo, nàng Lão công nói nàng xuyên tới xuyên đi đều là xuyên này đó quần áo, trang điểm quê mùa, người giúp nàng phối hợp mấy bộ làm nàng biến biến phong cách. Nữ nhân kia hồi. Vũ lộ nhìn về phía nàng bên cạnh, nữ nhân kia cao gầy, ước chừng ba mươi mấy tuổi tuổi tác, hẳn là sinh quá tiểu hài tử. Lông mày cũng chưa tu quá, vừa thấy chính là ngày thường không trang điểm người. Làn ra thiên hoàng, nhưng là thắng ở trên mặt không đầu đầu, thực bình thường một khuôn mặt, cười đến thời điểm còn có điểm câu thúc. dáng người hẳn là cùng ta không sai biệt lắm, giống nhau cao, hôm nay có một đám tân hóa đã trở lại, ta cho ngươi xem xem. Vũ lộ ngồi sổm xuống đi bên cạnh ngăn tủ lấy, ta còn không có tới kịp lấy ra tới quài đâu, đều khá xinh đẹp. Cho nàng phối hợp hai bộ, một hồi ta lại mang nàng đi văn cái lông mày văn cái môi, mua mấy song giày cao gót xuyên xuyên, hóa cái trang. Nữ nhân kia đạp giày cao gót ở trong tiệm đi lại, người nói một chút, nàng một chút đến bán ở trong nhà chiếu cố hai đứa nhỏ, bận rộn trong ngoài, hiện tại bị nói không bằng người khác trang điểm đẹp. Ta muốn cho nàng lão công biết, này xinh đẹp là phải bỏ tiền, này xinh đẹp lên. Cho dù là kết hôn, bên ngoài tiểu tử cũng đều nhìn chằm chằm đâu, đừng tưởng rằng gà đi vào sinh hài tử, liền cảm thấy cả đời liền đãi bên trong. Là muốn trang điểm, trang điểm chính mình tâm tình cũng hảo. Vũ lộ cười, sẽ mở đóng gói giấy đưa cho nàng xem, còn ở trên người nàng khoa tay múa chân một chút, cái này váy dài rất đẹp, vải đông tiểu dáng, phía dưới là bất quy tắc, ngươi thực gầy, mặc vào tới đẹp. Có thể xứng cái này mỏng áo dài, cái này thời tiết đều có thể mặc, đều là thực tốt vải dệt. Ta. Ta đi thử thử. Nàng rõ ràng không có mặc quá như vậy phong cách, nhìn có điểm thuộc nữ văn tĩnh, tổng cảm thấy hẳn là càng thích hợp chưa lập gia đình thiếu nữ. Phong thử đồ ở bên kia. Vũ lộ đi qua đi giúp nàng đem quần áo đặt ở bên trong. Nữ nhân kia đi vào đi đóng cửa. Vũ lộ phiên quần áo, tưởng cho nàng lại tìm một bộ, nhìn về phía khách quen, nàng sinh hai đứa nhỏ lạc. Nhìn không ra tới, dáng người vẫn là thực hảo. Nàng gây sao. Khách quen ngồi ở trên sofa, liêu một chút tóc ăn. Cái này dáng người cũng hảo mua quần áo, ngươi nhiều cho nàng phối hợp mấy bộ, thế nàng lão công tỉnh tiền làm cái gì? Nói không chừng tiểu tam hoa lên đều không nương tay. Giữa hai đứa nhỏ đâu? Vũ lộ thuận miệng tất cả. Nhân gia muốn tình nhân lại muốn bảo mẫu, có thể làm sao bây giờ? Quan tật xấu, hiện tại ly hôn suất như vậy cao, ai thiếu ai còn gả không đi. Quá không đi xuống liền ly nhưng nhiều. Khách quen không cho là đúng. Nói thật, này nữ khí làm người nghe có chút không thoải mái nhưng là nói đến cũng không phải không có lý vừa dứt lời nữ nhân kia mở cửa đi ra màu trắng chịp phỏn gen sa áo trên tay áo vong xa chậm dũng loa cổ tay áo thiết kế xứng với trường khoản váy dài thoạt nhìn lại cao lại siêu nháy mắt giảm linh vài tuổi nàng là lần đầu tiên xuyên cái này phong cách còn có điểm không thích đứng thực phóng không khai tiểu chạy bộ lại đây thấp thỏm nhìn về phía hai người hỏi thế nào nhìn trong gương chính mình thực không thói quen đẹp thực thích hợp ngươi hiện màu da Vũ lộ đi qua đi, giúp nàng sửa sang lại một chút cổ áo. Khách quen không chút nào buồn xỉn nàng khen, không tồi, ngươi đã sớm hẳn là mua này đó tới xuyên, suốt ngày xuyên chính là cái gì? Cái này rất đẹp. Thật vậy chăng? Nàng có chút không xác định, lại nhìn xem gương, xoay chuyển thân, thật sự đẹp. Trong giọng nói mang theo không tự tin lại mang theo chờ mong. Từ nội tâm cũng tưởng thay đổi chính mình. Đẹp. Khách quen lại lần nữa xác định, nhìn về phía vũ lộ, ngươi lại cho nàng xứng một bộ nhìn xem Cái này ăn mặc không tồi. Vậy lại lấy một bộ đi, phiền thoái. Nàng cũng nhìn về phía vũ lộ, rõ ràng cũng là vừa lòng. Tốt. Vũ lộ lại cho nàng xứng một bộ quả bơ lục chịp phỏ áo sơ mi xứng màu đen kim cùng quần ống rộng. Này một bộ liền ổn trọng một chút, thoạt nhìn cũng có khí chất. Nàng càng thực thích này một bộ, vẫn luôn đang xem. Cái này vải dệt tan mặc không nhiệt, sẽ không khởi cầu. Vũ lộ cười nói, ngươi cao gầy, thực dễ dàng xuyên đáp. Mặc vào tới cả người đều tinh thần nhiều. Cả ngày xuyên một ít 10 năm trước 8 năm trước quần áo, người lão công đương nhiên nhìn không được. Khách quen kiểu chân, chậm gì gì lại nói, trang điểm lên nhưng không kém. Liên này hai bộ đi, giúp ta trang lên. Nàng có chút vừa lòng, hơn nữa là bằng hưu mang đến, cũng không trả giá. Kêu muốn ăn mặc đi sao? Ta giúp ngươi đem thay thế kia trang phục lên. Vũ lộ do hỏi. Cũng đúng. Nàng gật đầu. Quý mâu đã muốn chạy tới phòng thay đồ, đem quần áo đều lấy ra tới, vũ lộ xả qua túi. Giúp nàng trang ở bên trong, nhẹ giọng nói, đều là khách quen, ta liền không loạn ra giá, trên người của ngươi áo trên muốn 207, ta thu ngươi 200 năm, quần tiện nghi một chút, 125, này một bộ so với kia bộ tiện nghi, áo trên thu ngươi 90, quần 100 tam. Cái này áo trên đều có điểm thiên quý, lấy hóa liền rất quý, ngài xem xem muốn hay không. Nữ nhân kia ngày thường cũng không bỏ được lập tức mua cái này nhiều quần áo, quay đầu nhìn về phía bằng hưu, đối phương gật gật đầu. Nàng tâm tổng cộng là nhiều ít. vu lộ lấy quá một bên máy tính, làm cho nàng mặt bắt đầu tính, 200 cây ngũ gia bị 125 thêm 100. 605, cấp 600 là được. sàng khoai tính tiền, hai người muốn đi ra ngoài, khách quen nhìn về phía quý mẫu, đây là người bà bà đi. Còn tới cấp ngươi đưa cơm, không tối sao. Ta cũng không rời đi, không có biện pháp, chỉ có thể vất vả ta mẹ. Trong tiệm lúc này cũng không ai, vu lộ đưa các nàng ra cửa khẩu. Quý mẫu bị khen đến ngượng ngùng. Nghĩ đến quý dương hai vợ chồng sinh hoạt trạng thái, hơn nữa vừa mới nghe được nói, đáy lòng càng là có điểm cấp. Vũ lộ đi trở về tới, nàng thúc giục nàng, một chút muốn tới, nhanh lên tới ăn chút cơm, đói lâu rồi dạ dày khó chịu. Ấn ơn. Vũ lộ đi tới, nhanh chóng ăn xong, từ quầy phía dưới đem một cái túi nói ra, mẹ, ngài cũng không ăn cơm, trở về ăn chút đi, ta cho ngài cùng ba mua điểm sữa bột, ngài nhớ rõ ăn. Nói, lại có khách nhân vào được, nàng đặt ở quý mâu trong tay lại dặn dò vài câu, xoay người đi tiếp đón khách nhân. quý mẫu nhìn nàng bận rộn thân ảnh, cũng không dám quấy rầy nàng, dẫn theo sữa bột cùng hộp cơm liền trở về. ra cửa thời điểm, đấy mắt sầu là được. buổi chiều cùng buổi tối nhất vội, chặn vạng thời điểm quý mẫu cũng sẽ đưa cơm lại đây, dù sao cũng giúp không được vội, hơn phân nửa sẽ không ở lâu, buông cơm liền đi trở về. nàng còn phải đi về tiếp tục nấu cơm, thu thập trong nhà. quý phụ gần 2 năm thân thể không tốt, lần trước thượng vệ nút cờ liền quăng ngã gãy xương. Dưỡng đã lâu, cũng không dám rời đi lâu lắm. vu lộ vội vàng cơm nước xong, muốn vẫn luôn vội đến buổi tối 10 điểm sau. Qua đi người liền ít đi, trên đường trừ bỏ bán ăn vặt còn lại cũng chưa người nào. Dọn dẹp một chút, đóng cửa không sai biệt lắm đến 10 điểm 30 phân. Quý gia cách nơi này không xa, không sai biệt lắm là hướng trong đi 3 điều phố, một đống tiểu nhị tầng lầu, một tầng lâu diện tích cũng mới 60 bình. Nhưng là người một nhà trụ vậy là đủ rồi. Dưới lầu kia chiếc màu đen lý sợt là nàng quen mắt. Quý Dương lúc này đã sớm đã trở lại. Còn không có móc ra chìa khóa mở cửa, Quý Mâu đã đi ra, nàng khoác một kiện áo khoác, môn không quan, mẹ nấu điểm sủi cảo, ăn một chút ngủ tiếp. Cảm ơn mẹ. Vũ Lộ cười nhạt, xoay người đóng cửa, thừa khóa. Quý Mâu đã thê nàng tình hảo, đặt ở trên bàn, mẹ đi trước ngủ, ngươi cũng muốn đi ngủ sớm một chút. Vũ Lộ gật đầu, ngồi ở phía dưới ăn chén sủi cảo, rồi sau đó lau cái bàn giặt sạch chén, lúc này mới lên lầu. Lầu hai có hai cái phòng. Một lớn một nhỏ Đại phòng là bọn họ phòng ngủ Tiểu nhân phòng là trong không Là một gian nhi đồng phòng Nhưng là hiện tại để đó không dùng Nàng đi vào Quý dương dựa vào đầu giường Đang ở soát di động Thấy nàng trở về đầu cũng không nâng một chút Tiếp tục nhìn hắn di động phảng phất liền không thấy được người này Vô luận nàng là 10 điểm trở về cũng hảo 11 giờ trở về cũng hảo 12 giờ hoặc là trắng đêm không về đều hảo Hắn đều sẽ không rõ hỏi Ái làm cái gì làm cái gì Ái như thế nào làm như thế nào làm. Vũ lộ dường như cũng đã thói quen, cầm lấy quần áo liền đi phòng tắm. Mệt mỏi một ngày, tưởng tắm rửa thả lỏng một chút. Dưới lầu, quý mẫu phiên tới phiên đi ngủ không được, đẩy đẩy quý phụ, lao quý, tỉnh tỉnh. Chuyện gì? Quý phụ cũng không ngủ, mở mắt ra xem nàng. Ngươi nói, tiểu lộ cùng tiểu dương gần nhất đều ở nháo, hai người ai đều không phản ứng ai, ta đều lo lắng có phải hay không muốn ly hôn. Nàng nói mày đều nhíu lại gần nhất Tổng cảm thấy trong lòng không đế. Bọn họ muốn ly, chúng ta có thể có biện pháp nào? Quý Phụ Vương Vàng Thanh, ngươi cái kia nhi tử, ai có thể nói? Lại không phải ta một người nhi tử. Quý Mẫu Sụ Mặt, Tiểu Lộ cũng khá tốt, như thế nào liên hợp không đến một khối đi đâu. Kết hôn lâu như vậy, không biết có phải hay không không nghị sinh, vẫn là làm sao vậy? Quý Dương năm nay 29 tuổi, cũng không phải nói bọn họ muốn buộc sinh, là không biết hai người sao lại thế này. Nàng nói xong lại nghĩ đến một chút sự tình, có chút sợ hay nói, không phải là tưởng ly hôn, cho nên mới không hoài đi. Cũng khó trách nàng như vậy tưởng, hai người nào có phu thê bộ dáng. Đặc biệt là Quý Dương, lạnh nhạt thật sự, ở bọn họ trước mặt cũng chưa bao giờ nói vu lộ, tốt xấu đều sẽ không nói, nơi nào là đối một cái thê tử thái độ. Ta như thế nào biết? Người chạy nhanh ngủ đi, không cần suy nghĩ, muốn ly cũng không phải chúng ta có thể khống chế. Quý Phụ nghiễm nhiên không nghĩ thảo luận cái này đề tài. Thảo luận lên đau đầu. Ngươi cho rằng ta nhàn đến không có chuyện gì suy nghĩ. Như vậy nhưng làm sao bây giờ? Ta cũng không nghĩ bọn họ ly hôn. Nàng tưởng tượng việc này liền ngủ không được. Buổi tối cũng thở không nổi. Cũng vẫn luôn liều mạng đối với lộ hảo một chút. Chính là tưởng bồi thường một chút. Cùng lúc đó. Vu lộ đã tắm rửa ra tới. Nàng làm khô trên tóc giường. Bỏ đến bên trong đi. Quý dương liền ngủ ở bên ngoài. Vẫn duy trì vừa mới tư thế cũng không nhúc nhích quá. Vô tình liếc hắn di động liếc mắt một cái cũng là đang xem các loại thiệp, hoặc là hai người ở một phòng nội, có đôi khi mấy ngày đều không nói một câu, hắn đã tự động đem nàng che chắn Ngay từ đầu nàng còn nói lời nói, chính là đối phương xa cách, chậm rãi nàng cũng mệt mỏi. Lấy quá một bên di động, đắp chân ngủ xuống dưới, ly đến cũng không gần, hắn ở trong chân nằm lâu rồi, nhiệt độ cơ thể liền chuyển tới, có điểm ấm. Ông! Quý dương di động động một chút. Ngay sau đó, nàng mở miệng nói, cách vách bọn họ đều trướng tiền thuê, trướng 500. Cho nên ta cho ngươi xoay 4.000 năm. Quý Dương nhìn di động, nhắc nhở hắn đến trướng 4.000 năm, ngón tay một chút, mở ra giao diện, lời nói nhạt nhạt, 4.000 là được, không cần trướng. Nói đồng thời, cho nàng xoay 500 trở về. Bọn họ đều trướng, muôn trướng. Vu lộ kiên trì. Nàng bán quần áo mặt tiền cửa hiệu là quý gia, trừ cái này ra, quý gia ở nội thành còn có một cái 120 mễ mặt tiền cửa hiệu, thu thuê một vạn nhất nhất tháng. Đều là quý phụ thời trẻ kiếm lời điểm tiền mua tới. Nay cũng chính là Quý Dương vì cái gì cầm 2800 tiền lương lại có thể khai 40 vạn lý sợt nguyên nhân. Phong ở ở nội thành, là thời trẻ mua đất kiến hai tầng lâu, tuy rằng quý phụ thân thể không tốt, nhưng hai lão còn có thể lẫn nhau chiếu cố. Hôn sau cái này mặt tiền cửa hiệu liền cho nàng làm buôn bán, hai lão không làm nàng đưa tiền, chính là nàng ban quan, mỗi tháng đều đem tiền thuê cấp Quý Dương. Tùy ngươi đi. Hắn cũng không nói cái gì nữa, trước sau như một không cùng nàng nhiều lời. Vũ Lộ nằm xuống tới, Thấy hắn còn đang xem di động, nhịn không được nói, đã khuya, ngươi muốn hay không ngủ. Ngày mai thứ bảy, ta không đi làm. Hắn hỏi. Hắn công tác thực thanh nhàn, cuối tuần xong hưu. Vũ lộ bị đổ đến không nói chuyện, đem chăn hướng lên trên kéo một chút, ta đây chưa ngủ. Ấn. Hắn thuận miệng ứng, ánh mắt cũng chưa cho nàng giống nhau. Vũ lộ nhắm hai mắt, trên thực tế trong đầu một mảnh loạn, không biết như vậy hôn nhân tiếp tục đi xuống còn có cái gì ý tứ. Hai vợ chồng già chỉ biết nàng cùng Quý Dương quan hệ không tốt. Hai bên cha mẹ hy vọng bọn họ sinh cái tiểu hài tử, cảm tình có thể hảo một chút. Trên thực tế, không ai biết nàng khổ. Kết hôn mau 2 năm, cũng chính là tân hôn buổi tối Quý Dương nhẫn mại tính tình chạm vào một chút nàng, ma nửa ngày không thành công, hắn trực tiếp liền ngủ. Từ đó về sau, chạm vào cũng chưa chạm vào nàng một chút. Vô, tính, hôn nhân từ đâu ra hài tử. Nếu là làm người khác biết, thế tất sẽ nói hắn có vấn đề muốn đi kiểm tra một chút, nhưng nàng biết, quý dương không có vấn đề, đơn thuần đối nàng không có hứng thú, hoặc là nói, lười đến chạm vào nàng. Nàng làm cái gì hắn cũng chưa phản ứng, thậm chí một cái bình thường đến không thể lại bình thường người qua đường, đều khả năng đạt được hắn mấy cái ánh mắt, nhưng là nàng không thể. Quý dương thấy nàng nhắm mắt, xoát di động tay dừng lại. Lúc này đây hướng nguyện người là nguyên chủ, hắn xuyên qua tới thời gian điểm kỳ thật có điểm thiên chậm lúc này ly vũ lộ đưa ra ly hôn chỉ còn cuối cùng một tháng Hai năm hôn nội lãnh bạo lực cơ hồ mài đi nàng đối hắn cảm tình, hiện tại hắn làm cái gì đều rất khó làm, Vu Lộ này viên đã rét lạnh tâm lại bốc cháy lên. Chuyện này hôn nhân bắt đầu từ hai bên cha mẹ tác hợp, hắn lớn lên không tồi, thoạt nhìn tính tình thực hảo, nói chuyện cũng ôn hòa, Vu Lộ đối hắn là hơn thích. Nàng gả cho hắn thời điểm cũng bất quá đại học mới vừa tốt nghiệp, đầy ngập nhiệt huyết, khi đó xem hắn đáy mắt đều có quang. Đến nôi hắn, cảm thấy cười ai đều hảo, bất quá không mặn không nhạt hẹn nàng vài lần khiến cho cái này chưa từng luyến ái cô nương thiêu thân lao đầu vào lửa gả cho hắn. Hôn sau hắn đối nàng là cực kỳ không đệ bụng, làm cái gì đều cùng hắn không quan hệ, đi đâu cũng không cái gọi là. Vũ lộ khuôn mặt cùng dáng người đều không tồi, nhưng là hắn lại tình nguyện chính mình giải quyết nhu cầu đều sẽ không chạm vào nàng. Chính là mặc kệ. Nói đến cùng, đánh tâm nhạn hắn là cảm thấy đây là hai vợ chồng già tuyển con dâu, vậy cùng hai vợ chồng già ở Trung Hảo, hắn có thích hay không không quan trọng. Lại nói đến sâu xa điểm, Hắn bạn gái cũ, quý mẫu phản đối mà chia tay, cho nên đối hết thảy đều cảm thấy không sao cả. Bất quá, gần nhất hắn có điểm nghị thông suốt, trên thực tế là năm gần 30, nhìn đến bằng hữu đồng học đều sinh hài tử, cũng nên sinh một cái. Đang chuẩn bị cùng vũ lộ, nàng lại đưa ra ly hôn. Này đối hắn đả kích thật lớn, một chốc một lát cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, nàng đã đóng cửa hàng, đi nơi khác thuê mặt tiền cửa hiệu tiếp tục 2, hắn còn túi đầu ra đi tìm nàng, chính là nhân gia tâm ý đã quyết. trên thực tế Tìm được một cái thích hợp người phi thường không dễ dàng, hai người ở bên nhau hai năm cũng chưa cãi nhau, tính tình còn tính thích hợp. Dùng cho lộ sau lại nói, tâm đã chết, lúc sau hắn đối nàng lại hảo, chẳng sợ làm được rất nhiều, nàng đáy lòng cũng sẽ không hề gợn sóng. Tựa như đang xem một cái dâu riêng người ở làm một ít không hề ý nghĩa sự tình. Nguyên vọng này là nguyên chủ hứa. Hắn đối nàng khẳng định cũng là có cảm tình, rốt cuộc sau lại rất dài một đoạn thời gian, hắn đều không có luyến ái, chỉ là sẽ thường xuyên nhớ tới nàng. Nhớ tới cái kia ngay từ đầu nhận thức hoạt bát nữ hải năng luôn thiện biện giống cái chim sẻ nhỏ giống nhau tiểu cô nương. Nàng sau lại tay giá, gả cho một cái đồng dạng là nhị hôn nam nhân, đối phương mang theo một cái nữ nhi, cũng thực thích nàng, hai người lại cùng nhau sinh một nhi một nữ, nàng một lần nữa khai cái kia cửa hàng, sinh ý cũng chẳng ra gì, sinh hoạt quá đến bình bình đạm đạm không thể nói hảo, cũng không thể nói hư. Rốt cuộc là đương mẹ kế, hắn đã từng đi đi tìm nàng, vũ lộ nói cho hắn, khá tốt. Cũng chúc người hạnh phúc. Có xe phòng đương bề mặt, hắn có thể thực dễ dàng tìm được đối tượng, lại rốt cuộc tìm không thấy cùng nàng giống nhau người. Thời không hệ thống cơ, nguyên chủ khẩn cầu hắn, ta làm sai rất nhiều chuyện, không đủ đau nàng, có thể hay không trọng tới. Chúng ta không ly hôn, hảo hảo ở bên nhau, sinh cái tiểu hài tử, người một nhà cùng nhau hạnh phúc sinh hoạt. Ta có thể thực cái nàng, cũng có thể rất đau nàng, ta đều có thể làm đến. Tình cảm chuyên hoàn thành, hắn làm những chuyện như vậy, sinh ra tình cảm. Nguyên chủ cũng sẽ đồng cảm như bản thân mình cũng bị, linh hồn tiếc nuối cũng sẽ tùy theo biến mất. Hắn nhìn về phía Vu Lộ, đối nàng tình cảm tự nhiên đã có thích, chẳng sợ phía trước, hắn cũng không chán ghét nàng. Mấy năm nay, nàng làm được không thể bắt bẻ. Quan tâm hiếu kính hắn cha mẹ, nỗ lực công tác, chính mình kiếm tiền nuôi sống chính mình, hơn nữa không làm ra vẻ cũng sẽ không cùng hắn khắc khẩu. Nghiêm trọng nhất cũng bất quá là ngày hôm qua như vậy tranh chấp vài câu, hai người liền cũng chưa nói chuyện. Đêm dài, Quý Dương đem đèn một quăng, nhắm mắt ngủ hắn thanh âm chậm rãi đều đều vu lộ nhắm hai mắt xoay người chậm rãi mở mắt ra đáy mắt buồn ngủ toàn vô này sắp lại là một cái từ từ đêm dài nhìn lại mấy năm nay nàng từ một cái ngây thơ vô chi tiểu cô nương biến thành tâm sự nặng nề sinh hoạt càng ngày càng mệt đã kết hôn phụ nữ không như thế nào liên ai quá cũng không biết hôn nhân là bộ dáng gì mụ mụ cùng nàng nói muốn bao dung ngôn lý giải kết hôn chính là gặp gỡ mọi người đều giống nhau nếu vẫn luôn là như thế này Nàng liền không chuẩn bị tiếp tục đi xuống, khả năng nàng không thích hợp kết hôn, người ngoài xem ra khá tốt, quý dương tuy rằng tiền lương không cao, chính là ở bốn tuyến thành thị có như vậy của cải là được, sinh hoạt cũng có bảo đảm. Rất nhiều người ta nói, ăn uống không lo, như vậy hôn nhân liền rất hảo. Nàng trước kia qua yêu hắn, tựa như được đến xinh đẹp món đồ chơi tiểu hải tử, luôn là đầy ngập nhiệt huyết đối hắn hảo, chính là chậm rãi không như vậy thích. Tường ly hôn, về sau không gả cũng đúng, nàng có thể nuôi sống chính mình. Mơ mơ màng màng suy nghĩ rất nhiều, tới rồi sau nửa đêm mới ngủ. Hôm sau, thiên trầm rải sáng. Hôm nay không cần đi lấy hóa, quá sớm cũng không ai ở đường đi bộ dạo. Tối hôm qua lại đã khuya ngủ, Vu lộ ngủ đến 9 giờ mới tỉnh. Nàng mở mắt ra thời điểm quý dương vừa lúc rời giường, rửa mặt đánh răng liền đi xuống. Mới vừa đi đi xuống không bao lâu, quý mẫu thanh âm truyền đến, tiểu lộ tỉnh sao? Tiêu nàng cùng nhau xuống dưới ăn bữa sáng. Quý dương không ứng, lên lầu thanh âm đã vang lên. Ngay sau đó, cửa mở, ngựa khí bình đạm, xuống dưới ăn bữa sáng. Các ngươi ăn trước. Vu lộ đang chuẩn bị đánh răng, như vậy xuất khẩu. Liền kém ngươi, cùng nhau ăn. Hắn nói. Vu lộ đem bàn chải đánh răng đặt ở trong miệng, gật đầu, ta lập tức tới. Môn một lần nữa bị quan trụ, hắn đi xuống. Nàng ngượng ngùng làm cho bọn họ chờ, nhanh hơn động tác. Xuống lầu thời điểm, quý Mâu đã đem sữa đậu nành mang sang tới, thúc giục một chút quý dương, đi đem bánh rán lấy ra tới lại lấy mấy đôi đũa, ân, quý dương đứng dậy, mang sang tới bánh rán, lại cầm mấy đôi đũa, vũ lộ vừa lúc ngồi xuống, hắn đem chiếc đũa muốn đặt lên bàn, quý mâu nhắc nhở nói, đem chiếc đũa cấp tiểu lộ, quý dương nhìn nàng một cái, giống như mới phát hiện nàng không có giường như, rối tay đưa cho nàng, cấp, cảm ơn, vũ lộ tiếp nhận tới, trên bàn cơm, quý dương cũng sẽ không chủ động cùng nàng nói chuyện, chỉ có hai lão sẽ điều giải không khí, quý mâu ra tiếng nói, tủ lạnh đầu que còn có một ít ta giữa chưa liền toàn xào, tiểu lộ còn muốn ăn cái gì. Mẹ, ngươi xem làm liền hảo, ta đều có thể. Vu lộ cười hồi. Quý mẫu tay chân lanh lẹ, cũng là không chịu ngồi yên. Trước kia quý gia ở trong thôn, nàng cái gì sống đều làm. Sau lại quý phụ ra tới bao điểm công trình làm, kiếm lời điểm tiền. Người một nhà mới từ trong thôn dọn ra tới, mua hai cái mặt tiền cửa hiệu. Kỳ thật cũng không có gì tiền, nhưng là sinh hoạt cũng còn không có trở ngại. Hảo, vậy lại nấu cái thịt kho tàu. Ngươi gần nhất đều cười. Quý mẫu cười nói, cảm ơn mẹ. Vu lộ đối nàng vẫn luôn đều thực cảm kích, hai người ở chung cũng không có gì mâu thuẫn, kỳ thật người nhà họ quý cũng khá tốt. Đều nói không phải người một nhà vào không được không ra môn, khả năng thật là nàng không thích hợp tiến quý ra môn. Người một nhà ăn được bữa sáng. Vu lộ muốn hỗ trợ cầm chén đũa thu thập đến phòng bếp, Quý mẫu ngăn cản trụ nàng, chạy nhanh đi lên thay quần áo đi, muốn đi trong tiệm, mẹ một hồi cho ngươi đưa cơm đi. Đi thôi đi thôi. Nàng tiếp tục nói, vũ lộ vô pháp, chỉ có thể lên lầu. Chờ nàng đi lên sau, quý mẫu nhìn về phía nhi tử, thấp thanh nói, ngươi không phải muốn đi làm việc. Thuận đường đem tiểu lộ đưa đi trong tiệm đi. Không tiện đường. Quý dương nói, ngươi không thể cố ý thuận tiện đường. Ngươi muốn tức chết ta. Ta cũng không biết ngươi nghĩ như thế nào, tiểu lộ nửa đêm 11 giờ mới trở về, vẫn là đi đường trở về. Như vậy vãn trên đường phố còn có cái gì người. Ngươi một chút đều không lo lắng. Rốt cuộc còn có thể hay không quá đi xuống. Ngươi là thật muốn ly hôn. Quý mâu tức giận đến không được, không biết nói như thế nào đứa con trai này mới hảo, liền không ai đem hôn nhân quá đến cái dạng này. Đã biết. Quý Dương cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, chạm cửa tương đương lộ. Kỳ thật hắn vẫn luôn cũng chưa nghĩ tới cùng Vu Lộ ly hôn. Rốt cuộc là Tiểu Thành Thị, ly hôn vẫn là tương đối kiên kỵ, nàng tính tình cũng khá tốt, liền như vậy quá đi. Chờ vài năm sau sinh cái Hải Tử. Vu Lộ thay đổi quần áo đều đi xuống tới. Nàng la bán quần áo, xuyên đáp tự nhiên có phẩm vị, hơn nữa dáng người không kém, hảo những người này còn tưởng rằng là chưa lập gia đình, đi ở trên đường còn có tiểu tử muốn liên hệ phương thức. Mẹ! Nàng đi đến phòng bếp, đem một chồng tiền đặt ở quý mẫu trong túi, tháng này sinh hoạt phí quên cho ngài. Ta không cần người tiền. Quý mẫu sốt ruột muốn còn cho nàng, vu lộ kiên trì, là ta cùng quý dương tâm ý. Ta đi trước trong tiệm. Nàng cười xoay người đi ra ngoài. Quý mẫu đang ở giữa chén. Nhìn những cái đó tiền đấy lòng thức cấp, bọn họ nói không cho vũ lộ cấp tiền thuê, đảo mắt nàng liền cho quý dương, mỗi tháng 3.000 khối sinh hoạt phí khẳng định cũng là nàng chính mình cấp. Nàng liền tưởng bọn họ vợ chồng son có thể hảo hảo, kiếm ít tiền cũng cùng nhau tồn điểm, nhi tử tiền lương lại không cao, nếu là sinh hải tử tiêu tiền địa phương nhiều đi. Vũ lộ kiếm tiền cũng không dễ dàng, sớm suất ngoại về, cũng chưa nghỉ ngơi, gần nhất hai người không khí càng ngày càng thay đổi, con dâu lời nói đều trở nên rất ít, Hơn nữa ngày hôm qua nghe được nói, nàng tổng cảm thấy đấy lòng không yên ổn. Nàng cũng là nữ nhân, hai người cũng không hài tử, cảm tình lại không tốt, nói ly, đã có thể thật sự ly. Tiểu lộ A. Quý mẫu vội vàng chạy ra đi, tiểu lộ chính đi tới cửa, nàng nói, quý dương tiện đường, làm hắn đưa ngươi đi. Thời buổi này, mẹ chồng nàng dâu quan hệ cũng khăn trường ở cùng một chỗ nào đến túi bụi nhiều đến không xuể, cưới đến tính tình hảo lại hiếu thuận tức phụ không dễ dàng. Ly hôn nhưng làm sao bây giờ? Liên một đoạn đường. Vũ Lộ viện cự. Tiện đường cùng đi. Quý Mẫu kiên trì, nhìn về phía Quý Dương, cùng đi a, dù sao tiện đường. Đi thôi. Quý Dương đi đến bên cạnh xe, mở cửa xe ngồi vào đi. Vũ Lộ cũng ngượng ngùng lại cự tuyệt, gật gật đầu, "Tiểu mẹ, chúng ta đi trước." Ân. Quý Mẫu gật đầu, trên tay còn cầm rẻ lau, nhìn xe đi xa, đáy lòng lo lắng vẫn là không hoán lại tới. Việc này thật làm người sốt ruột. Trên xe, Vũ Lộ nhìn phía trước trên xe còn mở ra thư hoàn đông nhạc nàng lao công xe cái này ghế điều khiển phụ nàng cũng chưa ngồi quá vài lần về nhà mẹ để hoặc là có việc gấp thời điểm sẽ ngồi ngồi xuống đi ngồi hắn xe không nói lời nào cũng xấu hổ vu lộ chủ động khơi mào đề tài người muốn đi đâu làm việc hắn đi làm địa phương là cái loại này nghe tới giống như đặc biệt cao lớn thượng lại đặc biệt ổn định nhưng là bốn tuyến thành thị tiền lương cũng không cao trừ bỏ năm hiểm một kim tới tay tiền lương không đủ hắn hoa Bất quá hắn không hút thuốc lá, không uống rượu cũng không lộn chơi, vẫn là miễn cưỡng đủ. Đi mua xe hiểm. Hắn nói, xe hiểm đến kỳ. Vũ Lộ kinh ngạc một chút. Lần trước giao là năm trước tháng tư phân, hiện tại tháng tư phân. Hắn gật gật đầu, tay lái chuyển, đánh cong. Nàng túi lẩu, có chút hoảng hốt, đều lâu như vậy. Cái gì? Quý Dương nhướng mày, tựa hồ không hiểu nàng ý tứ. Năm kia ngươi đi giao xe hiểm, chúng ta còn thuận tiện đi lánh cái giấy hôn thú, ngươi khả năng đều đã quên. Nàng bài trừ một mặt cười. Đều hai năm. Cảm giác qua thật lâu thật lâu, hiện tại lại đột nhiên cảm giác, giống như không bao lâu. Quý Dương hơi giật mình, nghiêng đầu nhìn một chút nàng, nhanh chóng lại đem tầm mắt thu hồi tới, khi đó xe mới vừa mua. Ân. Nàng gật đầu, không nói nữa. Bên trong xe không khí phi thường kỳ quái. Kỳ thật lúc này, hắn đã cảm giác được rõ ràng không thích hợp, đó là một loại cái gì cảm giác đâu. Chính là cảm giác thứ gì bị đánh vỡ, đang ở biến hóa thú ngươi không biết phương hướng, nhìn về phía Vu lộ thời điểm, nàng cũng ở trầm mặc nhìn phía trước lộ, thực cảm giác bất an. phía trước liền đến, ngươi không cần lái xe đi vào, bên trong người nhiều khó khai ra tới, ta ở chỗ này xuống xe đi vào đi liền hảo. nàng mở miệng nói, đường đi bộ còn không có bị chỉnh đốn, nơi nơi đều là bảy quán người bán rong, không có việc gì, thật sự không cần, ở chỗ này là được, khai đi bên trong cũng phiền toái, cảm ơn. Vu lộ nói đã cầm lấy bao. Chuẩn bị cởi bỏ đai an toàn. Quý Dương chỉ có thể dừng lại. Nàng mở cửa xe xuống xe, cảm ơn, ta đi trước. Ấn. Ở hắn trong tầm mắt, nàng đi phía trước đi, bước chân không đốn, đầu cũng không quay lại. Mặt sau một tiếng loa vang, hắn lái xe đi phía trước chạy tới. Tác giả có lời muốn nói, 1600. Cư nhiên có tiểu khả ái nói làm Quý Dương đi châu phi đường tủ trưởng. Các ngươi, Quá đáng sợ lạp ha ha. An năn hôn nội lãnh bạo lực nam, hai. Giữa trưa, Thái dương cao treo ở trên bầu trời. Quý Dương mua xe hiểm trở về, đang chuẩn bị lên lầu, đột nhiên nghe được quý phụ ở trong phòng tiêu tên, hắn vội vàng đi vào. Đối phương cong thân mình, ngồi ở đầu giường, mặt nhăn ở bên nhau, hô hấp dồn dập. 3. Không có việc gì, chân rút gân, không đáng ngại. Quý phụ vội vàng xua tay, xoa chính mình chân, người già rồi, chính là như vậy. Quý Dương đi lên dìu hắn. Người chính là mạnh miệng, tiểu lộ đều nói, uống nhiều điểm sữa bột. Ăn nhiều một chút canxi, phim gay, thực mau liền giảm bớt, chính là không nghe. Quý mâu đi vào tới, xu mặt, người lao liền phải chịu già, chính mình cho chính mình tìm tội chịu. Quý phụ phía trước còn sẽ phản bác hai câu, hiện tại tự tin không đủ, người già rồi, không phục thật đúng là không được. Hôm nay buổi sáng cũng rút gân, không đứng vững đụng vào góc bàn thượng, trên đùi tím thanh một mảnh. Quý mâu nói thở dài, mở ra ngăn tủ đem ư thanh cao lấy ra tới. Phía trước đều không có việc gì. Quý phụ mạnh miệng. Hôn kêu ban đêm người không rút gân, Người liền quật đi. Quý Mẫu lạnh mặt, đề cao âm điệu, chạy nhanh ngồi xong, sáng nay miệng vết thương còn không có sát dược, liền ngươi thân thể kia, không chuẩn đau lên liền đi không đạo. Khôi phục cũng rất chậm. Quý phụ lúc này không tranh luận, thành thành thật thật ngồi, lần trước cái kia thuốc dán ngươi cũng giúp ta sát điểm, ta này tay gần nhất cũng đau. Gần mấy năm không ngừng sinh bệnh, thân thể hắn càng ngày càng kém, tinh thần cũng không tốt lắm. Quý Mẫu lại đi qua đi lấy dược. Quý Dương nhìn về phía hắn, mở miệng nói, ba, ngươi đã hai năm không có kiểm tra sức khỏe, hôm nào ta mang ngươi đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Ta không đi. Quý Phụ không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Chỉ cần có thể chịu đựng được, hảo chút thế hệ trước đều kiên kỵ đi bệnh viện. Đi bệnh viện tiêu tiền khả năng tra ra bệnh. Chỉ cần không đi, chuyện gì đều không có. Ngươi thân mình chạm vững kém rất nhiều, cả ngày cũng nghi thần nghi quỷ, kiểm tra một chút cũng yên tâm. Quý Dương chưa cho hắn cự tuyệt cơ hội. Ta giúp ngươi hẹn trước toàn diện kiểm tra, sau đó rút ra một ngày mang ngươi đi. Lan lộn cái gì? Ta không đi. Quý phụ vững vàng thanh nhìn về phía hắn, ngươi cùng tiểu lộ hảo hảo, chỉ cần đừng tức giận ta, ta bệnh có thể thật lớn nữa, ngươi nếu là lan lộn, chính là hoa đả trên đời cũng chỉ không được ta bệnh. Sớm hay muộn đến bị ngươi tức chết. Hắn nói ngực kịch liệt phập phồng, còn hứ lệnh một tiếng. Quý dương! Quý phụ khả năng thật là bị tức chết, đời trước, hai người ly hôn sau tháng thứ ba. Đối phương liền đột phát cơ tim tắc nghẽn qua đời. Quý mẫu một đêm giàn trắng đầu, đối quý gia tới nói là một cái hủy diệt tính đả kích. Đừng nói này đó. Quý mẫu đem rượu thuốc đảo ra tới, nhấp môi, có chút không vui, đánh gừ hai người nói. Quý dương chột dạ, cũng không nói chuyện. Quý mẫu giúp quý phụ xoa dược, ngẩng đầu dò hỏi vài giờ, mười giờ rưỡi. Quý dương hồi, muốn mang cho tiểu lộ đồ ăn ta xào hảo, chạy nhanh cho nàng đưa qua đi, miễn cho một hồi người nhiều không rảnh ăn cơm. Quý mâu đối hắn nói, quý dương không ứng. Trước kia hắn cũng đưa quá, bất quá rất ít, trong ấn tượng liền vài lần. Khi đó quý phụ sinh bệnh, quý mâu bận tối mày tối mặt, không có biện pháp chỉ có thể đưa đi. Cho người đi đưa cái cơm người đều không đi. Quý phụ chính khó chịu, nhìn đến quý dương thờ ơ, cả người có điểm bực. Này đối người trẻ tuổi không biết đang làm cái gì. Nhật tử đều phải quá đến chẳng ra cái gì cả. Mau đi đi, hộp cơm ta đặt lên bàn, hôm nay còn mua lê. Nàng vội lên cũng không có thời gian tước, ngươi tước một cái cho nàng mang qua đi, dùng giữ tươi túi trang. Đúng rồi, ta còn mua thanh long, ngươi mang hai cái cho nàng, ăn nhiều trái cây hảo. Quý mẫu theo quý phụ nói, chưa cho hắn cơ hội phản bác, trực tiếp giúp hắn làm quyết định. Quý phụ lại sụ mặt. Quý dương nhìn hai vợ chồng, giật giật miệng, cuối cùng chỉ xuất khẩu một câu. Ta đã biết, hiện tại đi đưa, ba người hảo hảo nghỉ ngơi. Đi thôi. Quý phụ sắc mặt hoan chút. Quý mẫu nhìn hắn đi ra ngoài thân ảnh lại nhìn nhìn quý phụ, lắc đầu, thở dài một hơi. Quý Dương đi đến phòng bếp, trên bàn cơm phóng hồ cơm, còn phóng quý mâu hôm nay buổi sáng mua trái cây. Hắn lấy ra một cái lê, đặt ở vòi nước trước rửa rửa. Tức hảo lúc sau đặt ở giữ tươi túi, lại lấy ra hai cái thanh long đặt ở trong túi, nhìn đến trên bàn còn có quả cam, lại cầm mấy cái. Lấy lên xe chìa khóa, đi ra ngoài. Đường đi bộ. Vừa mới hạ tràng mưa bụi, nay sẽ trên đường ít người rất nhiều, Vu Lộ đứng nửa cái buổi sáng. Không ai tiến vào, cũng liền chồm lưỡi, ngồi ở quầy bắt đầu ghi sổ. Nàng đến nhìn xem muốn lại bổ chút cái gì hóa, hảo bán quần áo muốn lại nhập hàng. Hiện tại cái này mua, thời tiết cũng tương đối mát mẻ, quần áo sẽ càng tốt bán một ít. Đinh! Cửa nhắc nhở âm hưởng khởi, nhắc nhở có người tiến vào. Nàng vội vàng vương mút, bưng ý cười đi phía trước đi, vừa nhấc đầu, lại cùng quý dương tầm mắt trực tiếp đụng phải. vu lộ ngơ ngẩn. Hắn rất ít lại đây bên này, cũng không phải trướng mắt. Khả năng chính là đơn thuần không nghĩ hiểu biết nàng đang làm cái gì, bởi vì không quan tâm. Cơm trưa. Quý Dương đem trong tay túi hướng lên trên đề đề, xách qua đi đặt ở quầy, nhướng mày nói, hôm nay không phải thứ bảy sao. Không ai. Thứ bảy cùng chủ nhật người sẽ nhiều một ít mới là. Không chỉ là đi làm tộc, phụ cận có chút sinh viên cũng thích dạo bên này, chủ yếu là tiện nghi lại đẹp. Thời tiết có điểm không hảo, hôm nay người khả năng sẽ thiếu một ít. Vũ lộ bình phục tâm tình, như vậy giải thích kia vừa lúc, ngươi ăn cơm trước. Hắn gật gật đầu. Các ngươi ăn sao? Nàng cũng không chối từ, đem một bên ghế giữa hướng phía trước đẩy đẩy. Hắn hẳn là cũng sẽ không ngồi, đưa tới liền sẽ đi trở về, phía trước kia vài lần càng là liền môn cũng chưa tiến, tuy là như thế, nàng lễ phép vẫn là muốn tới vị. Không có, ta ba sáng nay chân rút gần, đụng vào các bàn, ta mẹ cho hắn sắc dược, cho nên còn không có làm cơm trưa. Hắn xưng quý phụ quý mẫu đều là ta ba ta mẹ. Mà không phải chúng ta ba mẹ. Vũ lộ rõ ràng đã nghe thói quen. Hiện tại cũng không phải dối dăm cái này thời điểm. Một chút nữ mẩy, ba đâm cho không nghiêm trọng đi. Không có việc gì, nhưng quá mấy ngày vẫn là muốn dẫn hắn đi làm toàn thân kiểm tra. Quý dương đem ghế dựa hướng hắn kia đầu kéo, ngồi xuống. Ta và ngươi cùng đi. Vũ lộ nói tiếp. Không cần. Hắn lời nói nhàn nhạt, nhạt, làm kiểm tra mà thôi, ngươi còn muốn khai cửa hàng. Vũ lộ đã sớm dự đoán được kết cục, đáy lòng vẫn là có chút mất mát. Cuối cùng gật gật đầu, Hảo, có yêu cầu ngươi cho ta gọi điện thoại. Giống nhau cũng không có việc gì. Hắn nói đứng lên, ngươi ăn cơm trước đi, ta cũng đi trở về, bên trong có trái cây, ngươi ăn nhiều một chút. Hảo, cảm ơn. Nàng đi theo hắn hướng cửa đi. Không cần tạo, ăn cơm đi. Quý Dương ngăn cản nàng động tác, bước nhanh đi ra ngoài, một cái quẹo vào liền biến mất ở nàng trong tầm mắt. Nàng lộ ra cười khổ. Theo sau lại an ủi chính mình, lúc này đây so trước một lần khá hơn nhiều. Ít nhất tiến vào ngồi sẽ, còn cùng nàng nói nói mấy câu, bằng không này phu thê đương đến nghẹn quất. Nàng xoay người hồi quài, ngồi xuống ăn cơm. Nếu là cuối tuần, quý dương ở nhà, quý mẫu 10 giờ rươi cho nàng đưa cơm, trở về lại muốn lại xào một phần bọn họ ăn. Bọn họ 12 giờ mới ăn cơm trưa, cùng nhau xào sẽ lênh rớt, vậy không thể ăn, cho nên đều đạt được khai xào. Cho tới nay cũng rất phiền toái quý mẫu, nàng cảm thấy thật ngượng ngùng, cũng chỉ có thể nhiều cấp điểm sinh hoạt phí. Đối với quý dương nàng càng thêm không có lưu luyến, nhưng là quý phụ cùng quý mẫu nàng vẫn luôn tâm tồn cảm kích. Nàng ăn cơm tốc độ thực mau, ăn xong lúc sau nhanh chóng thu hồi hộp cơm. Bên ngoài vũ lại bắt đầu hạ, trong tiệm như cũ quẩn cũ ế. Đột nhiên hạ vũ, hôm nay sinh ý phỏng trừng đều không tốt lắm. Đem hộp cơm trang đến trong túi thời điểm, nàng thấy được trái cây, móc ra thanh long cùng quả cam, lại nhìn đến tức tốt lê. Đấy lòng thực ấm. Rồi tay lấy ra tới, vừa muốn ăn, nhìn mặt ngoài Đen nhánh thủy lượng ánh mắt lóe lóe, một hồi lâu không cắn đi xuống. Quý mẫu thường xuyên sẽ tước hảo trái cây, dùng giữ tươi túi bao lên lấy lại đây cho nàng, có đôi khi là lê, có đôi khi là quả táo, có đôi khi là mặt khác trái cây. Nàng tước trái cây rất có đặc điểm, không phải từng vòng tước, mà là trực tiếp dựng tước, mà nàng trong tay cái này lê, tước thực lưu sướng, trực tiếp từng vòng tước xong ra, đoạn cũng chưa đoạn quá. Ở nàng trong trí nhớ, quý dương thực sẽ tước quả táo, hắn ngón tay rất đẹp, tước thật sự mau. Một cái quả táo tức xuống dưới, vỏ táo cũng chưa đoạn quá. kia cái này lê. vu lộ một chút đánh gãy chính mình ý nghĩ, không dám tiếp tục tưởng đi xuống. Nàng thức không tiền đồ, bởi vì thích, quý dương đối nàng hảo một phần, ở nàng đấy lòng sẽ phóng đại đến ba phần. Chính mình đối hắn hảo bảy phần, đều sẽ cảm thấy không đủ, hẳn là phải cho thật phần. buổi chiều tam điểm thời điểm bắt đầu ra Thái Dương. Trên đường người đi đường cùng người bán rong lại nhiều lên, vu lộ cũng bắt đầu vội lên. Từ tam điểm liền lục tục có khách nhân tiến vào, hai gian phòng thử đồ đều có người xếp hàng đang chờ thí quần áo. Tuổi trẻ nữ hải thiên nhiều, cũng có một ít kết hôn nữ nhân thích nàng nơi này quần áo phong cách. Nàng loạt nhìn liền tương đối làm người có thân cận cảm giác, hơn nữa thực dễ nói chuyện, quần áo bán đến cũng thực mau. Chỉ cần có lợi nhuận, nàng giống nhau đều sẽ bán đi, sẽ không vì 10 khối 8 khối đang liều mạng liều mạng. Tới gần chạng vạng. Khấu khấu khấu cửa phòng bị gõ vài cái. Ngay sau đó, môn bị mở ra, Quý mẫu nhìn đến quý dương đang ngồi ở trên giường xem di động, lập tức mở miệng, người ba eo lại đau, ta muốn bồi hắn đi làm xoa bót, cơm làm tốt, người đưa đi cấp tiểu lộ. Ta mang ba đi xoa bót. Quý dương ngồi dậy tới. Trước kia quý mẫu không phải vô dụng quá này nhất chiều, hắn cũng không có không nghe, nhưng Tổng hội ôm đi cái kia thoạt nhìn tương đối phiền thoái sống, mà lựa chọn cùng vu lộ giảm bất tiếp xúc. Không cần, ta và người ba còn muốn đi lý thúc nơi đó một chuyến, hắn ngày hôm qua từ tỉnh thành trở về. Quý Mẫu thấy buổi sáng đã thành công, lần này là hạ quyết tâm cấp 2 người chế tạo ở chung cơ hội, người trước xuống dưới ăn cơm, sau đó cấp tiểu lộ đưa đi. Lấy cớ này làm Quý Dương hoàn toàn tìm không ra lý do chối từ. Ăn cơm thời điểm, Quý Mẫu còn không ngừng lại thúc giục, chạy nhanh ăn, một hồi thiên muốn đen, chạy nhanh ăn. Quý Dương đang ở gặm xương sườn, túi đầu phụ hòa thành, duỗi tay lại muốn đi kẹp một khối, Quý Mẫu lại lần nữa cương điệu, chạy nhanh, cọ tới cọ lui, châm tiểu lộ buổi tối không kịp ăn đến nói một buổi tối, một hồi người liền nhiều, nàng vẫn luôn ở nhấc mãi, quý dương chiếc đũa đều ngượng ngủng xuống tay, dường như hắn lại chờ một lát, vu lộ liền sẽ đói chết giống nhau. Đối phương ở đi làm, một hồi khả năng thật sự không cơm ăn, chẳng sợ không thèm để ý, hắn cũng có lương tri, yên lặng liền thu hồi tay, gắp mấy cây xào đậu giá, lại ăn một mổn to cơm. Ba lượng hạ liền ăn nửa chén cơm. Mới vừa buông chiếc đũa, quý mẫu liền đem hộp cơm túi đưa cho hắn, đi thôi. Nghỉ ngơi đều không cho nghỉ ngơi một chút. Trên thực tế, cũng là sợ hắn không đi. Ba mẹ các người từ từ ăn. Quý dương tiếp lên liền đi ra ngoài. Hai vợ chồng già gật gật đầu, tỏ vẻ thực vừa lòng. Hắn phải đi qua đi, đường đi bộ buổi tối thực náo nhiệt, khẳng định không xem vị, khai qua đi muốn đỉnh đến rất xa địa phương, còn không bằng đi đường đi. Thấy hắn rời đi, quý mẫu cũng buông chiếc búa, mặt lộ vẻ sầu ý, cấp tiểu lộ đưa cái cơm đều phải ta thúc rủ. Ngươi nói loại tình huống này sao có thể mang thai sinh hài tử? Cảm tình lại hảo được đến chạy đi đâu? Cung tồn tại dưới một mái hiên, rất nhiều rất nhỏ đồ vật, không cần cố ý quan sát cũng có thể phát giác. Quý phụ gấp căn đồ ăn, sắc mặt cũng không thể nói hảo, chúng ta có thể có biện pháp nào. Ta còn không biết có thể hay không sống đến hài tử sinh ra kia một ngày. Phi phi phi. Quý mẫu nhẹ mắng, ngươi đừng ở bọn họ trước mặt nói này đó, hai người vốn dĩ liền mâu thuẫn nhiều. Này nếu là lại nhắc lên vì chúng ta sinh hài tử, không băng cũng đến băng. Bọn họ muốn tôn tử, nhưng là cơ bản nhất mâu thuẫn cũng chưa giải quyết, chỉ biết tăng lên hai người ly hôn. Ta căn bản không này hy vọng sắp đời, hắn nếu là nghe chúng ta, liền sẽ không bộ dáng này, ta còn có thể đổ hắn cái gì. Quý phụ cũng hát mặt, quý mẫu cũng trầm mặc. Quý dương là bọn họ hài tử, cha mẹ vẫn là hiểu biết hài tử, vũ lộ là bọn họ nhìn chúng con dâu hiện tại xem ra. Nhi tử hơn phân nửa là thuận bọn họ tâm ý. Ngày thường xem cũng hiếu thuận, ôn hòa không biết giận, nhưng phỏng trường trong lòng cũng nghẹn hòa, không có bùng nổ, chỉ là coi thường. Loại tình huống này nhất phiền nhân, không xảo không náo, hắn còn cảm thấy chính mình làm được thực hảo, không nghĩ tới một người đã sớm chậm dại không độ ấm, trong nhà ai đều không vui. Cái này quần áo thật chặt. Nhan sắc ta không thích, đổi cái kia màu vàng đi. 175. Khang định công quý, khởi câu ngài liền trở về cho ta. Ta cho ngài lui tiền. Cái này là nhỏ nhất mã, ngài eo quá gầy, mua khác quần áo khả năng cũng là như thế này, nếu thật sự thích, có thể đi bên cạnh hoa 10 đồng tiền làm cho bọn họ sửa một chút, không ảnh hưởng. Tiểu Điểm đã chen đầy người, vu Lộ bên này mới vừa nói xong, bên kia khách hàng lại kêu, thiết hầu đều mau nói làm. Bao đứng lên đi, ta có thể hội viên. Tốt. Quý Dương tiến vào thời điểm, vu Lộ bận tối mày tối mặt, tiếp nhận khách hàng tiền mặt, tìm tiền, trang hảo quần áo đôi tay đưa qua đi xoay người lại phải cho mặt khác khách hàng tìm quần áo. Hắn từ bên kia vòng qua tới, đem cơm đặt ở quầy thượng, Vu Lộ cũng chưa phát hiện hắn. Nữ nhân đi dạo phố đều mấy cái cùng nhau, cho chuyện Thiên mở ra vui lùa, lại toàn bộ tê ở bên trong tuyển quần áo, nho nhỏ trong tiệm cũng có chút xảo. Quý Dương không quá thích cái này hoàn cảnh. Vu Lộ lại một lần hướng quay biên đi, lúc này mới phát hiện hắn đứng ở một bên, tựa hồ vẫn là có điểm giật mình, trên tay động tác đều chậm nửa nhịp. Cái này quần áo màu trắng còn đâu? Khách hàng bắt đầu thúc giục Tới, ta cho ngài tìm. Vũ lộ không có thời gian phát ngốc, chạy nhanh đi chạy tới, ngồi sổm xuống từ trong ngăn tủ tìm quần áo. Nàng một người ứng phó tốt mấy cái khách hàng, vẫn là rất bận. Không có khả năng mỗi người đều chiều cô đến, có chút người tính tình không tốt, trước khi rời đi còn sẽ mắng thượng hai câu. Ăn cơm là không có khả năng có thời gian ăn cơm, quý dương đều cắm không thượng một câu. Hắn cũng ở bên kia đứng. Sau một lúc lâu, cửa có nhân viên chuyển phát nhanh tiến vào. Nói một câu, Vu Lộ, ngươi chuyển phát nhanh. Tới. Vu Lộ nhìn vài cái bao lớn, lại là một trận đau đầu, vừa mới không phải thuyết minh thiên đưa tới sao? Hiện tại đều 6 giờ rưỡi. Nàng căn bản không có thời gian lấy ra tới sửa sang lại. Cái này vải dệt cũng chẳng ra gì, hoàn toàn, trước kia mấy chục khối là có thể mua được, ngươi thiếu kiếm điểm không phải được rồi. Có thể liền giúp ta bao lên. Vu Lộ là ai? Nhanh lên tới ký tên lấy chuyển phát nhanh, này đó đều là của ngươi. Tổng cộng 8. Chuyển phát nhanh tiểu ca lại ở thúc rủ. vu lộ bị buộc đến có chút bất đắc dĩ, vừa muốn làm khách hàng chờ một chút, quý dương đã mở miệng, ta đi thôi. nghe vậy, nàng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hôm nay buổi sáng rõ ràng không có gì người, hiện tại đột nhiên tới nhiều như vậy. Nàng đều vội đến đầu vóc tròn váng. Trong tầm mắt, hắn lấy qua bút ký tên, giúp chuyển phát nhanh tiểu ca cùng nhau đem những cái đó hóa dọn xuống dưới, đặt ở một bên. Ta cho ngươi bao lên. Vũ lộ nhìn về phía khách hàng, một tay cầm quần áo, một tay xả qua túi, nhanh chóng cất vào đi. Cấp! Khách hàng đem hoàn toàn cho nàng. Nhãn treo còn ở nói, 7 ngày nội đều có thể đổi. Vũ lộ cười dạn dò. Tốt! Khách hàng cầm quần áo đi ra ngoài. Vũ lộ đều không rảnh lo quý dương bên kia, nhanh chóng lại đem quần áo gỡ xuống tới, đưa cho phòng thay đồ khách hàng. Lại bán một cái áo trên, nàng một bên tuyển quần áo vừa đi tới cửa, nhìn về phía quý dương, thập phần ngượng ngùng. Hiện tại người nhiều, này đó dọn không đi vào, phiền toái ngươi dọn đến một bên hảo sao. Chắn đến khách hàng, mặt tiên cửa hiệu tiểu, mặt sau cũng không kho hàng, này đó hóa lấy về tới không có địa phương phóng, duy nhất có thể phóng địa phương chính là quần áo phía dưới trong ngăn tủ, yêu cầu phân loại bỏ vào đi, sau đó lại đem một ít lấy ra tới treo. Cái này chuyển phát nhanh tiểu ca nhưng đem nàng hại thảm, ngày hôm qua buổi sáng hóa không đưa xong, lại đẩy đến giữa trưa, nàng nói sáng mai lại đưa, đối phương phỏng trừng là đã quên. Hiện tại cho nàng dọn lại đây. Bên cạnh, quý dương ngứng mẩy. Cửa hàng tổng cộng liền như vậy đại, bên ngoài bên cạnh người đến người đi, vạn nhất bị trộm đi đâu. Vũ lộ tựa hồ cũng thực sầu, nàng một người ở bên trong bán, bên ngoài không ai nhìn, này phố là đường đi bộ, kỳ thật chen chúc lại thực loạn. Người nào đều có. Người trước bán đi. Quý dương cũng chưa nói cái gì, lại đi đến một bên. Vũ lộ tạm thời cũng không có biện pháp, tiếp tục giúp khách hàng phối hợp quần áo, Cơn cũng chưa tới kịp ăn còn áo từng cái ra bên ngoài bán, xinh ý so với phía trước đều phải hảo. chuyển phát nhanh dùng màu đen túi bao vây lấy, mấy chục cân một cái, quý dương trước kéo dài tới một bên, chuyển phát nhanh lại không phải ngăn nắp, rất khó điệp ở bên nhau, thật sự chiếm địa phương, chắn khách hàng lộ. nhưng là không dọn đi lên, lại sẽ ngăn trở người đi đường lộ. bên này cũng không tính trung tâm thành phố, chỉ an cũng chẳng ra gì, thiên cũng dần dần đen, hắn nếu là không nhìn, vũ lộ đều sẽ không an tâm ở bên trong, rốt cuộc nhập hàng nhiều bị trộm chính là tổn thất lớn. Nàng cách một hồi còn muốn nhìn hắn có ở đây không, ở nói lại yên tâm một ít tiếp tục cấp khách hàng tìm quần áo. Người càng ngày càng nhiều. Vũ Lộ vội vàng đi ra, thân xác sốt ruột, Quý Dương, có thể hay không giúp ta tìm một chút quần jean bao vây. Bên này quần jean không tiểu mã. Ân. Quý Dương nhìn này đó bao vây, kỳ thật cũng thực hảo tìm, cắt khai một chút, là có thể nhìn đến bên trong là cái gì. Hắn cắt khai cái thứ ba thời điểm liền thấy được, sau đó nhanh chóng cắt khai quần đều là phân mã đóng gói, xưởng đã phân hảo, trực tiếp lấy ra tới là được. Tiểu mã. Hắn sách theo thật nhiều điệp bỏ vào đi, đều là bất đồng kiểu dáng của Jin. mỗi một cái kiểu dáng thượng còn có người mẫu hiệu quả đồ. Cảm ơn. Vũ lộ đều không kịp cùng hắn nhiều lời, quét một vòng, nhanh chóng cởi bỏ trong đó một chồng, lấy ra một cái, cái này là đương quý tân khoản, cái này mã số thiên tiểu một chút, ngài thử xem. Tuổi trẻ nữ hải vừa thấy co tân khoản, tưởng thí người cũng sẽ rất nhiều. Hai gian phòng thử đồ đều không đủ dùng. Đều ở xếp hàng. Còn muốn cái gì? Quý Dương lại hỏi nàng, ta có thể giúp ngươi tìm. Vũ lộ nguyên bản còn ở do dự, bao vây mở ra không hảo thu thập, hơn nữa hắn lại không thể vẫn luôn ở. Còn không có huyền cự, khách quen đã mở miệng, lần trước ta đính cái kia váy liền áo, này một đám đã trở lại sao? Ta tưởng ngày mai xuyên đi tụ hội. Có. Vũ lộ bất đắc dĩ, nhìn về phía Quý Dương, thập phần ngượng ngùng, ngươi tìm một chút thành bộ váy. Là bọc nhỏ, ta không lấy nhiều ít bộ. Ta vừa mới thấy được. Quý Dương kéo qua một bên bao vây. Giả hai kiện, màu trắng lóc nền, áo ngoài là màu xanh nhạt, ta chỉ lấy một kiện. Vũ lộ thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Quý Dương ngồi xổm xuống phiên hai hạ, còn lại đều là một chồng, chỉ có phía dưới có một kiện, hắn đem ra. Cái kia khách quen đã đi tới, hắn đưa cho nàng, là cái này sao? Đúng vậy, là tiểu ma đi. Khách quen mở ra nhìn một chút, lại nhìn nhìn bên trong. Hôm nay người quá nhiều, lần trước ta cũng thử qua, lần này ta trực tiếp lấy về đi, có vấn đề ta lấy tới đổi. Tốt. Vu lộ đáp ứng nàng. Vẫn là ba trăm nhị đi. Khách quen lại hỏi. Đúng vậy, ba trăm nhị, có vấn đề ngài tùy thời lấy lại đây. Vu lộ vội đến cũng không rảnh lo, lời nói bảo đảm. Khách quen cũng sảng khoái, nhìn về phía Quý Dương, bên trong quá tế, ta không đi vào, đây là ngươi láo công đi. Ta đem tiền cho hắn. Ấn ơn. Vu lộ gật đầu. Thuận miệng đối quý dương nói, người giúp ta nhìn xem có hay không túi, chăng một chút. Trong bọc đều xứng có nhãn hiệu thẻ bài, quý dương lấy ra tới một cái, mở ra giúp khách quen đem quần áo cất vào đi, đôi tay đưa qua. Ta quét người. Khách quen lấy ra di động muốn tính tiền. Quý dương cũng đem điện thoại móc ra tới, cờ lạc mở trả tiền mã. Đối phương có một bên đài thọ một bên nói, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng nàng không kết hôn, cho nàng đưa cơm chính là nàng mụ mụ, sau lại mới biết được là nàng bà bà. Các ngươi còn không có sinh tiểu hài tử đi. Còn không có. Nàng quét hảo lúc sau Quý Dương đem điện thoại thu hồi tới. Chính mình khai cửa hàng khẳng định rất bận, hai tử sinh hạ tới khả năng cũng không có thời gian mang, cho nên vẫn là sinh ra sớm, cha mẹ giúp đỡ điểm. Khách quen đã thượng chút số tuổi cũng là kiến nghị. Ừ. Quý Dương gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Khách quen cũng không nhiều lời, cầm quần áo chào hỏi liền đi rồi. Vũ Lộ ở chỗ này bán 2 năm quần áo, nhân duyên vẫn là tương đối tốt. Khách quen vẫn luôn rất nhiều. Từ 6 giờ nhiều bắt đầu cũng đã lo liệu không hết quá nhiều việc, 7-8 điểm thời điểm người tệ đến tràn đầy, bên trong đánh không điêu, Vu lộ vẫn là vội ra một thân hãn, nói được ghét hầu đều phải bốc khói. Nàng đều uống lên mấy chén thủy. Mãi cho đến 9 giờ nhiều, nhân tài dần dần thiếu điểm. Tiếp cận 10 điểm, ngẫu nhiên có người. Quý dương đem chưa khôi bao vây kéo tiến vào, không gian quá nhỏ, chỉ có thể điệp ở quầy kia đầu trong không gian. Mở ra hai cái bao vây kia quần jean cùng quần áo lấy ra tới đặt ở ngăn tủ thượng, giữ lại mấy cái đặt ở một bên. Dù sao cũng không có gì người. Thật sự ngượng ngùng. Vũ lộ nhìn nhìn thời gian, căng là mặt lộ ấy nấy, ta nói làm cho bọn họ ngày mai đưa lại đây, bọn họ khả năng nhớ lầm. Hơn nữa bên cạnh hai nhà ở Trang Hoàng, cũng không mở cửa, hôm nay trời mưa, mặt đất thực cả ướt, rất nhiều bày quán cũng không ra tới, cho nên người rất nhiều. Nếu là ngày thường, nàng cũng ứng phó đến lại đây. Chủ yếu là hàng hóa ở bên ngoài, không yên tâm. Ngươi còn không có ăn cơm. Quý Dương nhắc nhở nàng. Không có việc gì, hẳn là không có gì người. Ngươi đi về trước đi, ta không kém này một hồi, trở về lại ăn. Nàng nói xong lại lần nữa mở miệng, cảm ơn, ngượng ngùng. Nàng hiếm khi phiền tói hắn, lúc này đây thật sự là người băn khoăn. Ngươi ăn cơm trước đi, ta chờ ngươi cùng nhau đi. Quý Dương nói. Không. Một hồi trở về khẳng định là 11-2 điểm, ăn trước đi. Ta cũng không kém nảy một hồi. Hắn đánh gây nàng lời nói. vu lộ đích sắc rất đói bụng, hơn nữa vừa mới quá mệt mỏi, nàng chân đều mềm, đi đến quầy biên ngồi xuống, đem một cái khác ghế rửa cấp quý dương, ngươi cũng ngồi đi, không có gì người. ân. Hắn ngồi xuống. Nàng đều ngồi xuống, lấy quá hộp cơm mở ra, đem một bên thanh long đưa cho hắn, ngươi có muốn ăn hay không điểm. Trong nhà có. Hắn hỏi. Nga. Nàng cầm trở về, bắt đầu vùi đầu ăn cơm. Ngươi thường xuyên như vậy không ăn cơm. Hắn xoay người, nhìn về phía nàng hỏi, như là thuận miệng vừa hỏi, cũng không có gì cảm xúc. Không có, ngày thường không nhiều người như vậy, ăn Tết mấy ngày hôm trước khả năng sẽ như vậy, nhưng chỉ cần bày quán người nhiều, trong tiệm lượng người vẫn là có điểm thiếu. Vũ lộ đang ăn cơm nói. Chiều nay năm điểm thời điểm thiên lại có chút đen, cho nên thật nhiều người đều không ra bày quán. Quý Dương tỏ vẻ minh bạch. Vũ lộ ăn đến một nửa, có hai cái nữ hài đi vào tới. Nàng đứng lên đón nhận đi, hai người dạo qua một vòng lại đi ra ngoài. Nàng lại đi trở về tới tiếp tủ căn cơm. 10 điểm 20 phân. Trên đường người đi đường đã thiếu hơn phân nửa, nàng xem qua di động, mày nhíu lại, lại nhìn về phía quý dương, sắc mặt khó xử, nếu không. ngươi vẫn là trở về đi, ta còn muốn đem này đó sửa sang lại, ngày mai buổi sáng ta còn phải trở về một chuyến. Lần trước cho ta mẹ mua dược vẫn luôn không rảnh lấy về đi, buổi sáng sợ là không kịp thu thập. Vũ mẫu vẫn luôn có cao huyết áp. Đều đến uống thuốc đẹp nặng, đều là nàng nhờ người ra ngoại quốc đem dược mua trở về. Nhiều như vậy, ngươi thu thập tới khi nào? Hai người mau một ít. Quý dương nói đã đứng lên, như thế nào thu thập? Trang đến trong ngăn tủ. Ơn, bên ngoài trang không dưới. Vũ lộ gật đầu, hắn kỳ thật chính là đối nàng tình cảm thượng lạnh nhạt chút, không quá quan tâm thôi, còn lại lễ tiết hoặc là làm người xử sự, hắn cũng không có vấn đề gì. Nói đến cùng, chỉ là không thích nàng cho nên không thèm để ý. Ta cắt hai. Quý Dương trên tay đã cầm kéo, muốn mở ra bao vây. "Hảo." Vu Lộ đi qua đi đem trong tiệm bên ngoài kia chản đèn đóng, nói như vậy, khách nhân liền không vào được. Hai người phân công hợp tác, Quý Dương đem quần áo lấy ra tới phân loại đặt ở một bên, Vu Lộ mở ra ngăn tủ, phân loại bỏ vào đi. Tám bao vây, cần phải bận việc một hồi lâu. Nơi này có mười mấy ngăn tủ, bởi vì không gian tiểu, Sở Hữu có thể lợi dụng tài nguyên nàng đều lợi dụng, quần áo đều đặt ở trong ngăn tủ. Nhưng chuyển đến dọn đi cũng rất mệt. Nếu là một lần dọn không xong, Quý Dương liền sẽ đem dư lại cũng bế lên tới, đi theo nàng đi đến một bên, chờ nàng đặt ở trong ngăn tủ, hắn cũng bỏ vào đi. 11 giờ rưỡi, hai người còn không có phân xong. Nếu không thỉnh cá nhân, một người bận việc rất mệt. Quý Dương đem quần áo đưa cho nàng, mở miệng nói. "Ta thỉnh không dậy nổi. Vũ lộ nửa nói giỡn, đem váy bỏ vào đi sau đem ngăn tủ đóng lại, nhẹ giọng nói, trang phục cửa hàng có mùa thịnh vượng cùng mùa hế hàng. Có chút người một năm chỉ kiếm mấy tháng tiền, dư lại đều là mùa hế hàng, ta còn tính hảo, bán đến so với bọn hắn tiện nghi một chút, lợi mỏng nhiều tiêu. Có hảo những người này đều không bán. Nàng một tháng phải cho quý dương 4.000 năm, cấp quý mô 3.000, trong tiệm điện phí cùng còn lại tiêu dùng cũng muốn tiểu 1.000. Như vậy thêm lên liền 8.000 năm. Bình quán xuống dưới một tháng có thể kiếm một vạn bốn tả hưu, chính mình có thể dư lại 5.000 đến 6.000. Tiểu thành thị tiền lương cũng không so cao, nếu thì người khẳng định là không bao ăn ở, cũng đến cấp 3.000. Nếu toàn nguyệt vô hưu, còn phải thêm 2-300. Vốn dĩ chính là nhà của chúng ta mặt tiền cửa hiệu, tiết kiệm được tiền thuê đi thỉnh cá nhân giúp ngươi. Quý Dương đề nghị, lời này ý tứ chính là tiền thuê đừng cho, cầm đi thỉnh cái công nhân. Cũng liền vội một đoạn thời gian, không cần. Vu lộ cự tuyệt. Nàng rất thích chính mình khai cửa hàng, thời gian tự do, không chịu trói buộc, hơn nữa thu vào cũng còn hảo, rốt cuộc tiểu thành thị bình quân thu vào rất hấp. Sinh hoạt phong phú bận rộn. Người xem làm đi. Quý Dương lại đem cuối cùng một cái bao vây mở ra, đem quần áo lấy ra tới. ân ân đáy lòng ta hiểu rõ. Hai người lại tiếp tục thu thập. Chờ đến thu thập xong, đã tiếp cận 12 giờ, đóng cửa chuẩn bị trở về thời điểm. Trên đường, cơ bản không có gì người. Chỉ có bán nướng bờ bờ cờ cùng ăn vặt sạp tiền nhân nhiều một ít. Nơi xa đèn đường cũng am xuống dưới, gió đêm thổi tới, còn mang theo một tia lạnh lẽo Buổi tối bên này không dừng xe vị ta không lái xe tới. Quý Dương nghiêng đầu xem nàng nói. Cũng không bao xa, đi qua đi thôi, thực mau liền đến. Nàng đảo không cảm thấy cái gì, thực mau liền nói tiếp. Hai người đi ở ven đường, ám vàng đèn đem hai người bóng dáng kéo thật sự trường. Ai cũng chưa mở miệng nói chuyện, nhìn phía trước vẫn luôn đi, không biết Quý Dương đáy lòng cái gì ý tưởng, vu lộ là một cuộn chỉ dối. Đêm thực tĩnh, chung quanh thương phẩm đều đóng cửa, ngẫu nhiên truyền đến cách đó không xa ô tô bóp còi thanh âm. Đây là một loại thực dị dạng cảm giác, chỉ có bọn họ hai người, hôm nay hắn lại vẫn luôn giúp nàng, khó tránh khỏi có điểm ngượng ngùng lại cảm thấy thua thiệt. Trầm trước một hồi lâu, nàng hạ giọng, hôm nay, cảm ơn A. Không thể phủ nhận, người nhà họ quý đối nàng vẫn luôn đều không kém, vô luận là quý mẫu vẫn là quý phụ, đều không có làm nàng nhọc lòng quá trong nhà sự tình. Ngược lại chiếu cố nàng sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, gia nhập quý gia, cũng là vì vội nguyên nhân, nàng cơ bản không làm việc nhà, rất ít đi quản một ít việc vặt. Quý Dương tuy rằng không có quan tâm nàng, nhưng là chưa từng có trách cứ quá nàng cái gì, càng sẽ không mắng nàng. Vì cái gì thường xuyên nói cảm ơn. Hẳn là, hắn một tay cắm túi, cùng nàng đi được không xa cũng không gần, ngự khí dường như vốn lán lên như thế. Vũ lộ cảm thấy không phải, nghiêng đầu xem hắn, bởi vì vốn dĩ. Còn chưa nói xong, nàng đã bị người hướng bên cạnh đột nhiên lôi kéo, một chút không đứng vững, kinh hô một tiếng, hướng trên người hắn nhào qua đi. Tay bản năng liền méo hắn quần áo một chút đụng vào ngực hắn. Đâm cho còn không nhẹ, quý dương kêu rên thanh, sắc mặt đều đổi đổi, nhưng còn là phi thường, có phong độ, còn rỗi tay đỡ lấy nàng, Vũ lộ phản ứng lại đây, sắc mặt bạo hồng, chạy nhanh đứng lên, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta, ta, ta không đứng vững. Nàng một cái kính đạo khiểm, buông ra bắt lấy hắn quần áo tay, đụng tới ngực hắn má phải nóng rát, cũng chưa dám xem hắn. Không có việc gì, ngươi đi đường muốn xem lộ, phía trước có vùng nước. Quý Dương cũng chưa nói cái gì, chỉ chỉ nàng bên cạnh. Vũ Lộ vừa thấy, quả nhiên là một cái không cạn hố, lại còn có tích nước mưa, dơ hề hề. Nàng không khỏi dâng lên một trận may mắn. Đi thôi. Quý Dương lại tiếp tục đi phía trước đi, đã khuya, trở về ngủ. Ân. Vũ Lộ bước nhanh theo sau. Nàng một lòng nhảy đến ra tốc, hít sâu một hồi lâu sau mới hoán lại đây. Đây là nàng lần thứ ba tới gần trong lòng ngực hắn. Lần đầu tiên là kết hôn thời điểm, hôn lễ thượng người chủ trì yêu cầu ôm nhau. Hắn hôn nàng, hôn thật sự nhẹ, lần thứ hai là đêm động phòng hoa trúc, hắn ôm nàng, nhưng là cuối cùng tách ra ngủ, còn có một lần chính là vừa mới. Nàng rất không tiền đồ, sẽ đem người khác đối nàng hảo gấp bội còn trở về, Quý Dương hôm nay cách làm, sẽ làm nàng cảm thấy thiếu hắn cái gì. Hai người về đến nhà, Quý Dương móc ra chìa khóa mở cửa, thấy Quý Mẫu còn ngồi ở trong phòng khách, hắn sửng sốt lăng, "Mẹ, ngươi như thế nào còn chưa ngủ?" "Tiểu Lộ đâu?" Quý Mẫu đứng lên hỏi, còn có điểm sốt ruột. Mẹ! Vu lộ từ Quý Dương phía sau đi ra, ngài làm sao vậy? Như vậy vãn nên ngủ. Trở về Liên Hảo, ta còn tưởng rằng các ngươi đi đâu, kia mẹ đi ngủ. Quý Mâu nói chiều phòng ngủ đi. Thật vất vả làm Quý Dương đi đưa cơm, kết quả 11-12 điểm cũng chưa người trở về, còn tưởng rằng lại phát sinh khỏe miệng. Không có việc gì Liên Hảo. Gần nhất luôn có dự cảm bất hảo, thật là làm nàng giàu thúi ruột. Thiên có điểm lãnh, mẹ ngươi đắp chân đàng hoàng. Vu lộ đi qua đi dạn dò. Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút ta. Quý mẫu cười nói. vu lộ gật đầu. Đóng phòng khách đèn, hai người mới lên lầu, quý dương nhìn về phía nàng. Ngươi đi tắm rửa đi, ta đi dưới lầu tẩy. Bọn họ phòng ngủ có phòng tắm, dưới lầu cũng có một cái. Nói xong, hắn cầm khăn lông cùng áo ngủ liền mở cửa đi xuống đi. Quý dương nguyên bản khiến cho nàng, trên cơ bản sẽ không cùng nàng tranh chấp sự tình gì, dù sao cái gì đều có thể, nhìn làm là được. Cho nên đem trên lầu phòng tắm nhường cho nàng cũng thực bình thường, nhưng là kết hợp sự tình hôm nay, lại sẽ làm nàng cảm thấy hắn kỳ thật cũng không như vậy không xong. Vũ lộ đỡ chán, không ngừng thuyết phục chính mình, không được không được, nàng đã có cũng đủ nhiều lý do thuyết phục chính mình, không thể lại kéo. Hiện tại nhất định phải ly hôn, mau chóng tìm được thời cơ cùng Quý Dương nói ly hôn sự tình. Nàng cũng vào phòng tắm, tắm rửa một cái bình tĩnh bình tĩnh. Ra tới là lúc, Quý Dương đã nằm ở trên giường, đắp chăn tiếp tục chơi hắn di động. Không biết là đang xem vẫn là xem tin tức. Nhật tử quá thật sự thanh nhàn. Nàng ngủ đến bên trong, quý dương đôi mắt không rời di động, tay kéo một chút, đem chăn hướng nàng bên kia kéo. Hôm nay thế ngươi thu một số tiền, chuyển ngươi. Hắn nghiêng đầu đối nàng nói. Không cần chuyển, thực phiền tói ngươi. Nàng nói lại đem điện thoại lấy lại đây, phải cho hắn quay lại đi. Liên tính mướn người một buổi tối cũng không như vậy quý. Hắn tiếp tục nhìn nàng, mỉ môi. Không phải ý tứ này. Vũ lộ cũng không biết như thế nào giải thích, ta không có tiêu tiền mớn ngươi y tứ. Nói như vậy có điểm không tôn trọng người, cũng sợ hắn hiểu lầm. Ngươi không thích chiếm người khác tiện nghi, thích tính đến rõ ràng, chính mình có hại cũng không quan hệ, nhưng là tính đến quá rõ ràng cũng không tốt, đều là người một nhà, tính rõ ràng cũng không thú vị. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ, nàng lại không thể nào phản bác. Từ mặt tiền cửa hiệu tiền thuê đến cấp quý mô sinh hoạt phí, trước nay không ai yêu cầu làm nàng cấp, quý mô cùng quý dương cũng nói không cần cấp là nàng khăng khăng phải cho. Vũ lộ suy nghĩ một hồi, lời nói thấp thấp, cũng không phải tính rõ ràng, nên cấp phải cho. Vậy ngươi cho ta ba mẹ mua canxi, phim gay, cùng sữa bột, từ trên mạng chuyển phát nhanh trở về đồ dùng sinh hoạt, có phải hay không cũng muốn tính rõ ràng. Quý dương nghiêm túc nhìn về phía nàng, tựa hồ cũng thực bất đắc dĩ, kiếm tiền ngươi liền chính mình tồn. Hôm nay buổi sáng ngươi cấp tiền, giữa trưa lại về tới ta trên tay, cam chịu là chúng ta hai người, nhưng là ta cũng sẽ không chạm vào. Vũ lộ trầm mặc. Không biết phải nói cái gì. Bọn họ không có kinh tế thượng mâu thuẫn. Ngày lễ ngày Tết, Quý Dương còn sẽ cho nàng một số tiền, cấp hai nhà lao nhân mua đồ vật, hoặc là cho nàng mua đồ vật. Chứ bỏ không thèm để ý nàng, những mặt khác hắn đều là một cái đủ tư cách lao công. Bao gồm ngươi cho ta tiền thuê, đều ở thu tiền biếu trong thẻ, ta cũng sẽ không đi hoa ngươi này đó tiền. Vũ lộ đem vùi đầu đến càng thấp, lộ ra một đoạn tinh tế trắng non cổ. Kết hôn thời điểm thu quá mười mấy vạn tiền biếu. Khi đó quý dương đem tạm cho nàng, nàng cũng không muốn, liền khóa ở trong ngăn kéo. Hắn trước kia rất ít cùng nàng nói này đó, có đôi khi thật sự không nghĩ muốn liền sẽ mặc kệ, đều đều không nghĩ hồi. Một hồi lâu, nàng mới xuất khẩu, ta chỉ là muốn cho đấy lòng ta dễ chịu điểm. Ít nhất không nợ nhà bọn họ, sẽ không bị nói có điều đồ, nàng không cầu cái gì, nếu thực sự có đồ, ngay từ đầu nàng đổ hắn. Hơn nữa khởi dại cảm thấy chính mình thích hắn là được. Nếu như vậy lời nói, vậy ngươi cấp đi. Dù sao cũng là tồn. Hắn đảo không cùng nàng tranh cãi nửa luận, đem chăn hướng lên trên lôi kéo, chậm, ngủ. ân Vũ lộ cũng nhắm mắt lại. Quý dương ngữ khí cùng bình thường giống nhau, lại giống như cùng bình thường không giống nhau. Vẫn là như nhau nếu tùy nàng như thế nào làm đều được, hắn không ý kiến. Nhưng lúc này đây, lại cảm giác hắn đang nói một khác tầng ý tứ. Dù sao đều là bọn họ tiền, nàng như thế nào vui vẻ liền như thế nào tới, chuyển cho hắn sau hắn lại tồn đi vào, cấp quý mô sau hắn bắt được lại tồn đi vào. Như thế nào cảm giác có điểm theo nàng? Đột nhiên toát ra cái này ý tưởng làm vu lộ chính mình giật nảy mình, khẳng định không có khả năng. Lại suy nghĩ vớ vẩn. Tác giả có lời muốn nói, 600. An năn hôn nội lãnh bạo lực nam, 3. Sáng sớm. vu lộ tỉnh lại thời điểm quý dương còn ở ngủ. Nàng muốn sớm một chút rời giường, thu thập một chút hồi tranh vu ra, xúc lên chăn xuống giường, chân mới vừa dính vào mà, quý dương cũng giật giật, theo sau mở mắt ra. Hắn xoa xoa mắt, cũng ngồi dậy, mơ mơ màng màng ngồi ở đầu giường, nghiêng đầu đi xem trên từng giờ. Màu 8 giờ. Nàng chủ động xuất khẩu nói. Quý Dương thuộc về thoạt nhìn tính tình ôn hòa lời nói không nhiều lắm người, hai người ở bên nhau, vẫn là nàng nói chuyện tương đối nhiều một ít. 8 giờ. Hắn lặp lại một lần, tiếp tục sau này dựa, lại đem chăn hướng lên trên lôi kéo, nửa hít mắt. vu lộ đi vào toilet. Quý Dương người này cũng không kém giường. Ngày thường đi làm thời gian là 9 giờ, hắn 7 giờ nhiều liền tỉnh, thông thường so nàng sớm. Ngược lại là nàng, nếu là năm trước phóng mấy ngày giả, hận không thể mỗi ngày đều ngủ đến giữa trưa 12 giờ mới tỉnh lại, nhưng lại ngượng ngùng làm quý mẫu một người bận việc. Ở rất nhiều chuyện thượng, nàng kỳ thật vẫn là thiên lười một người. Chờ nàng trở ra, đã họa hảo trang điểm nhẹ, thay váy liền áo, dáng người phập phồng quyến rũ, không thể nói liếc mắt một cái khiến cho người kinh diệm nữ tử, nhưng cũng là dễ coi loại hình làm người nhìn thực thoải mái. Nàng ra tới là lúc quý dương tiếp theo đi vào đi, điện cần đao thanh âm truyền ra tới, ngay sau đó là dòng nước thanh âm. Vu lộ ở trong ngăn tủ biên thu thập. Trừ bỏ cấp vu mẫu mua thuốc, nàng còn mua điểm sữa bột cùng canxi, phim gay, người thượng tuổi, cốt chất sẽ có điểm tơi, vẫn là muốn kiên trì bổ sung dinh dưỡng bổ sung canxi. Thượng vang hạ cám đồ vật, thu thập hai cái túi. Quý dương ra tới thời điểm quý mẫu vừa lúc ở bên ngoài, gõ cửa nói, mẹ miến muốn sấn nhiệt xuống dưới ăn a. Nay liên tới, Vu Lộ nói mở cửa. Tiểu Dương cũng nổi lên đi. Quý Mẫu cười hỏi, "Ân." Nàng gật đầu. "Các ngươi trước đi xuống đi, ta đổi hảo quần áo liền xuống dưới." Quý Dương nói chính mở ra ngăn tủ tìm quần áo, rút ra một kiện đơn sắc ngắn tay đang ở tìm quần. Vu Lộ đi theo Quý Mẫu đi xuống. Người thượng số tuổi đều tỉnh đến tương đối sớm, ngủ không được. Quý phụ buổi sáng 5 giờ rưỡi liền tỉnh lại đi đi bộ. Có đôi khi đi đến công viên lại chính mình đi trở về tới, hoặc là cùng quý mẫu đi chợ bán thức ăn. Chờ đến 8 giờ thời điểm, đều đã mua đồ ăn trở về nấu thật sớm cơm. Này không, vu lộ xuống dưới thời điểm bữa sáng cũng đã nấu hảo. Miến là chợ bán thức ăn mua nhân công miến, không có chất phụ gia, chính mình ra mà. thịt là chợ bán thức ăn hôm nay dết heo, canh bên trong là đánh tan trứng gà, dùng để để vị, đồ ăn cùng hành băm, sát hương đều toàn. Quý mẫu sẽ một tay hảo đồ ăn. Phá lệ chăm chỉ lại cần kiệm còn ra. Mẹ, về sau ngài cùng ba ăn trước, cũng đừng chờ chúng ta. Vũ lộ vẫn là có điểm ban khoăn, mỗi lần đều chỉ là chờ ăn kia một cái. Chúng ta biết, quý mẫu mỗi lần đều nói như vậy. Cửa thang lầu truyền đến thanh âm, quý dương cũng đi xuống tới, Hắn trang điểm thực tùy ý, nhưng lại cho người ta thực thoải mái thanh tân sạch sẽ cảm giác. Thoạt nhìn kỳ thật tương đối giảm linh. Nói hắn không kết hôn cũng có hảo những người này tin, rốt cuộc lớn lên chính là một bộ không hiện lao gương mặt ôn hòa thanh tuyển, hắn kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Quý phụ cùng quý mẫu ngồi ở bọn họ đối diện, một nhà bốn người ngồi. Cái muống, Vu lộ đưa cho hắn một đôi chiếc muỗng, lại cho hắn một cái cái muống. Quý Dương tự nhiên tiếp nhận tới. Tiểu lộ một hồi phải đi về sao? Quý mẫu khơi mào đề tài. Ân, đem dược lấy về đi, ta mẹ dược ăn xong rồi. Vu lộ gật đầu. Tiểu Dương lại không đi làm, rước khoát làm hắn cùng ngươi cùng nhau trở về, lái xe phương tiện một ít. Quý mẫu xuất khẩu. Quý phụ tán đồng. Không cần, ta sau khi trở về trực tiếp đi trong tiệm. Vũ lộ cười nói, kỳ thật đã có điểm cự tuyệt. Hai phu thế gian, bình thường tình huống trưởng phu đều sẽ chủ động đưa, hoặc là thê tử đều chủ động sẽ yêu cầu đưa đoạn đường. Vũ phụ là thị trọng điểm cao trung một người lao sư, vũ mầu ở nên trường học thư viện công tác, liền ở thị nội, khoảng cách cũng không vượt qua 10 km. Chỉ cần nàng mở miệng sự tình, hợp tình hợp lý dưới tình huống, quý dương đều sẽ không cự tuyệt. Nhưng là hai người quan hệ không phải bình thường phu thê quan hệ. Vậy ngươi là kêu taxi đi vẫn là như thế nào đi. Nếu không cũng mua chiếc xe đi. Một người một chiếc, cũng rất phương tiện. Quý mẫu bài trừ một mặt cười như vậy nói. Hai người tình huống này. Nàng tâm đều phải lạnh Mẹ, ta mỗi ngày đi làm, làm sao có thời giờ lái xe. Xe mua phóng cũng lãng phí. Vũ lộ ra vẻ nhẹ nhàng, quý dương một hồi cũng có chính mình sự tình. Ta một hồi xem như thế nào phương tiện như thế nào đi thôi. Đánh xe cũng đúng. Nàng lần này trở về cùng cha mẹ có chuyện nói, Quý Dương không thể đi. Ta có thể trước đưa ngươi qua đi, ta không đổi. Đang ở ăn bữa sáng hắn đã mở miệng, nhìn về phía nàng nói. vu lộ đều giật mình. Kỳ thật nàng không biết hắn có hay không sự, chỉ là biết hắn không có như vậy vui, cho nên đều sẽ tìm lấy cớ như vậy đẩy rớt, hắn vẫn luôn đều không phát biểu ý kiến. Đúng vậy, không nóng nảy này một hồi, nhà mình có xe vì cái gì muốn đánh xe. Quý Mẫu cũng tiếp theo lời nói. Chuyện tới như thế, Vu lộ cũng chỉ có thể căng ra đầu, không nổi. Kìa đưa ta qua đi đi, sau đó ta cũng có thể nhanh lên hồi trong tiệm. Ân. Hắn gật đầu. Có quý mô tác hợp, hai người ăn được bữa sáng liền lên xe. Buổi sáng 8 giờ rưỡi, đường xe chạy thượng vẫn là có điểm đủ, có một đoạn đường đèn xanh đèn đỏ lại nhiều, nguyên bản mười mấy hai mươi phút là có thể tới địa phương, hiện tại càng phí thời gian. Hai người ngồi ở trong xe, quý dương dẫn đầu mở miệng, ngươi vài giờ hồi trong tiệm. Hắn đột nhiên ra tiếng, vũ lộ còn giật mình, nhanh chóng trả lời, không biết, buổi sáng cùng giữa trưa cũng chưa người, kỳ thật cũng không nổi. Trạng vạng nhân tài bắt đầu nhiều một ít. Ân, Hắn nói. Vũ lộ nhìn về phía phía trước, dừng một chút xuất khẩu, hôm nay buổi sáng, ta cho rằng ngươi có việc, không chỉ hoan đi. Rốt cuộc, chuyện của hắn vĩnh viễn tương đối quan trọng. Nàng đối với hắn tới nói, là một cái bình thường đến không thể lại bình thường người, tình lý ở ngoài thời điểm, hắn là có thể đẩy tắc đẩy. Đó là ngươi cho rằng, ta hôm nay không có việc gì. Đang ở chờ đèn xanh đèn đỏ, quý dương nói quay đầu xem nàng, vội không vội cũng chính là một giờ có thể thu phục sự, không như vậy phức tạp, chính ngươi đánh xe cũng không có phương tiện. Ta cũng liền cuối tuần có rảnh, mẹ nói được cũng đúng, mua một chiếc cũng có thể, có phương tiện chút, ngươi thích cái gì xe. Trong tiệm bên kia không dừng xe vị, vẫn là không tính. Vũ lộ lắc đầu. Đường đi bộ người tế người, nàng rất ít lái xe, vẫn là không mạo hiểm. Còn có một nguyên nhân, chính là không cần thiết. Ngày đó ta cùng ngươi cùng nhau trở về, phát hiện buổi tối thức hắc, người rất ít. Hắn nói xong, đèn đỏ biến đèn xanh, tiếp theo dấm hạ chân ga. Nơi nơi đều có ca mạ giác, ta có thể kỵ cùng chung xe điện hoặc là xe đạp. vu lộ nói tiếp. Ngay từ đầu thời điểm nàng rất sợ, tổng cảm thấy có người theo dõi nàng, cho nên đều sẽ đi đến ánh đèn rất sáng địa phương, tận lực đi đại đạo, trải qua một ít 24 giờ buôn bán cửa hàng. Hú hổ. Khai xe hơi là thật không có phương tiện. Quý Dương đánh cái cong, không đáp lời, liền ở nàng nghĩ lại chính mình có phải hay không nói sai lời nói thời điểm. Hắn lại mở miệng, buổi tối một người vẫn là tương đối nguy hiểm. Ta thói quen. Nàng buột miệng tốt ra. Nghe vậy, hắn lại nghiêng đầu nhìn nàng một cái, đáy mắt suy nghĩ phức tạp, có một số việc, có thể không cần thể hiện. Ngươi trung quy là một người, một người vẫn là có điểm nguy hiểm. Vũ lộ tâm lột buộc một chút. Trong lúc nhất thời không quá minh bạch hắn tưởng biểu đạt ý tứ. Nàng biết chỉ cần nàng mở miệng, quý dương hơn phân nửa đều sẽ không cự tuyệt, vô luận là đi làm tan tầm đón đưa vẫn là mặt khác, hắn đều có thể sắm vai một cái đủ tư cách trợ phu. Không hề độ ấm người, tựa như người máy giống nhau, kia lại có ý tứ gì đâu. Đã từng nàng cũng là một cái gánh không gánh nổi, vác không vác nổi nữ sinh, nàng cũng có thể giống mặt khác nữ nhân giống nhau làm lũng làm lao công hỗ trợ. Chính là nàng lao công, đối nàng không có cảm tình a. Như vậy hô động, không có ý tứ. Tới rồi. Nàng còn không có trả lời, quý dương xe đã khai tiến tiểu khu, ngừng lại. Người muốn đi lên sao? vu lộ một bên cởi bỏ đai an toàn một bên hỏi. Chứ bỏ ngày lễ ngày Tết thời điểm hắn sẽ qua tới, còn lại thời gian hắn cũng không có tới quá mức ra. Kết hôn 2 năm, hắn tới vu ra số lần khả năng cũng liền 6-7 thứ. Mọi người đều nói yêu ai yêu cả đường đi, nàng cái này chính là điển hình đại biểu, không thèm để ý nàng, lại như thế nào sẽ để ý nàng người nhà đâu? Không chờ hắn trả lời. Vũ lộ đã chính mình xuống xe, hắn hẳn là cũng sẽ không đi lên, mà nàng đi lên một hồi liền phải xuống dưới. Có hắn ở, hôm nay tưởng nói sự tình liền không nói. Ai ngờ Quý Dương cũng xuống xe, mở cửa xe đem túi để ở trên tay, ta đều tới, khẳng định muốn đi lên. Vũ lộ, nàng kỳ thật không nghĩ hắn đi lên. Đi thôi. Quý Dương thay đổi một bản tay sách, hướng phía trước đi. Vũ gia ban đầu là ở tại khu chung cư cũ, hai cái lao nhân tuổi cũng càng lúc càng lớn, bỏ thang lầu lao lực. Năm trước lại mua tân tiểu khu, chỉ có hai cái lao nhân trụ, tiểu hai thất đủ rồi. Đơn nguyên trước cửa, Vũ Lộ móc ra tạm, đinh một tiếng, môn mở ra, hai người vào thang lầu. Vũ Lộ có trong nhà chìa khóa, mở cửa tiến vào. Vừa mở ra môn, xem TV Vu Mẫu liền đứng lên, cười nói, nghe được mở cửa thành ta liền biết là ngươi đã trở lại. Vũ Lộ giống Vu Mẫu, lớn lên rất cao gầy. Âm cuối chưa lạc, nàng thấy được Vũ Lộ phía sau quý dương, trong lúc nhất thời thực kinh ngạc. Theo sau lại nhiệt tình nói, Tiểu Dương cũng tới. Hôm nay không đi làm đúng không? Đúng vậy. Quý Dương đem túi bông, ra tiếng dò hỏi. Mẹ, ngài gần nhất thân thể thế nào? Lễ phép phương diện này, hắn tự nhiên là không thể bắt bẻ. Người già rồi đều có chút Tiểu ma bệnh, người ba thân thể thế nào? Vũ mẫu hỏi hắn. Cũng khỏe. Vậy là tốt rồi. Vũ mẫu gật đầu, đi đến phòng ngủ kia đầu nói, lao với, Tiểu Dương cùng Tiểu Lộ đã trở lại. Vũ lộ mang theo hắn đi đến trên sofa ngồi xuống. Quý dương nhìn đi ra vũ phụ, hô một tiếng, ba. Thật vất vả hồi một chuyến, lưu lại ăn cơm đi. Vũ phụ mang phó mắt kính, lại là giáo ngư văn, thường xuyên đùa nghịch một ít thơ từ ca phú. Thoạt nhìn có điểm nghiêm túc, nhưng kỳ thật không phải, cũng không cũ kỹ, nếu nói khuyết điểm, đó chính là tính tình có điểm cấp. Quý dương nhìn về phía vũ lộ, nàng xuất khẩu nói, ba, ta một hồi còn muốn đi trong tiệm, còn không có quét tức đâu. Vũ Mâu đã phao trà, đặt ở hai người trước mặt, Ninh Mi Mân môi nói, nửa ngày không khai trương liền như vậy khó. Ngươi đều bao lâu không ở nhà ăn cơm. Buổi sáng nào có cái gì người? Vũ Lộ hổ thẹn. Tiểu Dương không có gì sự đi. Vũ Phụ nhìn về phía Quý Dương. Không có việc gì. Hắn nói. Vậy lưu lại đi, nhiều mua chút rau, ăn lẩu hoặc là ăn khác đều được. Vũ Phụ làm quyết định. Vũ Lộ không mặt mũi phản bác, chỉ có thể gật đầu. Rồi sau đó... Vũ mẫu thay đổi bộ quần áo muốn đi ra ngoài mua đồ ăn, nàng đứng dậy, mẹ, ta và ngươi một khối đi. Cũng đúng, siêu thị liền ở tiểu khu ngoại. Vũ mẫu không cự tuyệt. Ta cùng ta mẹ đi mua chút rau. Vũ lộ nhìn về phía bên cạnh Quý Dương, nhỏ giọng xuất khẩu. ân, không có việc gì, ngươi đi đi. Hắn đáp nhẹ. Hai người rời đi, thuận tiện đem rác rửa dẫn đi. Phanh một tiếng, môn đóng lại. Thang máy. Vũ lộ thân mật kéo Vũ mẫu tay ở chính mình mụ mụ trước mặt có thể vô cùng nhẹ nhàng tự tại thậm chí có thể giống cái hải tử giống nhau chẳng sợ quý mẫu đối nàng lại hảo lại cũng mang không tới loại cảm giác này tựa như nàng vô luận cỡ nào hiếu kính cùng tôn trọng quý mẫu đối phương cùng chính mình thân sinh mẫu thân vẫn là không giống nhau trong tiệm gần nhất vội sao ra thang máy Vu mẫu hỏi đều là lao bộ dáng vội mới có thể kiếm tiền Vu lộ cười nói ta đảo hy vọng vội một chút lại không ai giúp ngươi bận quá cũng xử lý không hết lại nói, vẫn là thân thể quan trọng nhất. Vũ Mẫu giản dở. "Mẹ, ta biết." Nàng gật đầu. Siêu thị liền ở cách đó không xa, là một cái ngầm siêu thị, cơ bản đủ dùng sinh hoạt đầy đủ hết, hai người đẩy một cái mua sắm xe, tiếp tục hướng trong đi. Vũ Lậu Nguyên bản đang ở chọn lựa rau dưa, Vũ Mẫu vẫn luôn đi theo nàng phía sau, cũng không nói chuyện, còn một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Nàng quay đầu, nhìn đến đối phương cái dạng này, dừng lại động tác, "Mẹ, ngài không thoải mái?" "Không phải." Vũ mẫu phủ nhận, đi phía trước đi rồi hai bước, ngữ khí hạ xuống lại rất nghiêm túc, ngươi thật sự muốn ly hôn. Đều nghĩ kỹ rồi. Vì chuyện này, bọn họ hai cái lao nhân đều vài thiên cũng chưa ngủ. Vũ lộ chính cầm dao xanh, nghe được nàng nói, tay ngừng lại, da vẻ nhẹ nhàng, ngài làm gì như vậy thương tâm. Ta cảm thấy còn hảo. Ngươi mới không đến 25 tuổi, kết hôn hai năm liền phải ly, ta cũng không biết có nên hay không may mắn các ngươi không hải tử. Vũ mẫu xấu đến không thể so quý mẫu thiếu. Nhìn về phía nàng lại nói, rốt cuộc là ai không nghĩ muốn hải tử. Tiểu dương đều gần 30, liền chưa nói quá sao. Vũ lộ bất đắc dĩ, tiếp tục trang đồ ăn. thấy vậy, vũ mẫu còn có cái gì không rõ. Nàng thở dài một hơi, ta ngày đó cùng ngươi ba nói, hắn ngay từ đầu cũng thực phản đối. Phu thế gian, ai mà không gặp gành liền tới đây. Nào có sinh ra thích hợp hai người. Nhà ai không đều là đầy đất lông gà. Không giống nhau. Vũ lộ lời nói thực nhẹ, đem rau xanh đặt ở trong xe lại xả một cái túi, dường như tùy ý lại không thể nơi hả. Mấy năm nay, ngươi cũng rất ít cùng chúng ta nói những việc này, sợ chúng ta lo lắng, nếu không phải tới rồi phi ly không thể nông nỗi, ngươi sẽ không theo chúng ta nói, chúng ta khuyên hoặc là không khuyên, đều không có tác dụng. Vũ mẫu nhìn nàng này phúc đạo nhiên bộ dáng, không biết phải nói cái gì, vẫn là thực thương tâm, ngươi chỉ là ở cho chúng ta biết. Vô luận là xảo vẫn là nháo, kia đều là có giữ lại đường sống. Bình tĩnh lại thản nhiên, khả năng đều lạnh thấu. Vu lộ không phản bác nàng lời nói. Vũ mẫu chỉ cảm thấy một trận vô lực. Ta và ngươi ba nói, người ngoài thấy thế nào như thế nào đánh giá đều hảo. giải thích không thích hợp chính mình, chính mình chân biết. ấm lạnh chính ngươi biết. Ngươi muốn chính mình nghĩ kỹ. Nếu không phải nguyên tắc tính sai lầm, tới rồi thật sự vô pháp giữ lại nô nỗi, ta đều không kiến nghị ngươi ly hôn. Quý gia không phải đại phú đại quý nhân gia, Quý Dương cũng không có kiếm rất nhiều tiền, nhưng là phẩm tính nhìn cũng không tồi, sinh hoạt cũng có thể vô ưu. Nàng con ở không buông tay vẫn luôn ở khuyên. Vũ lộ hít sâu một hơi, nguyên bản còn ở da vẻ nhẹ nhàng, xuất khẩu thời điểm thanh âm đột nhiên liền nghẹn ngào, môi run rẩy chính là mẹ, ta mệt mỏi quá a Nàng nói liền túi đầu, bả vai vẫn luôn ở run rẩy giống như có rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói, bộ dáng kia, chỉ làm người cảm thấy nhưng linh lại chắc tâm Vũ mẫu hước mắt đều đi theo đỏ, ly đi, đem một khắc gian phòng ở thu thập ra tới, chờ ngươi trở về dọn đến bên trong đi. Quý gia cửa hàng cũng đừng thuê, chúng ta lại đi địa phương khác, rời nhà gần một chút có thể ở lại trong nhà. Mẹ đi giúp ngươi. Thường ly liền ly đi, cả đời còn như vậy trường. Vu gia, Quý Dương cùng Vu Phụ ngồi đối diện, Vu Phụ cầm lấy chén trà, Quý Dương cũng vội vàng rối tay. Ba, ta chính mình đảo. Không cần. Vu Phụ vây vây tay, hướng hắn cái ly thêm đầy trà. Gần nhất công tác thế nào? đều khá tốt, không nội. Quý Dương hồi. Thanh nhàn một chút hảo, bận quá cũng không được. Giống tiểu lộ cái kia công tác, suốt ngày đều ở trong tiệm mặt, ta không quá thích, nhưng là nàng cố tình lại thích như vậy. Vũ phụ nói được thực bất đắc dĩ. Ấn, ta cũng cùng tiểu lộ để qua lại thỉnh cá nhân, nhưng nàng cảm thấy còn không có tất yếu. Quý dương cũng đi theo gật đầu, khách nhân nhiều nói một người sẽ có điểm lo liệu không hết quá nhiều việc. Vũ phụ nâng chén trà, uống ngụm trà, như vậy tùy nàng đi, nàng đấy lòng hiểu rõ. Quý dương gật đầu. Đúng rồi. Vũ phụ phòng trà, dương như vô tình mở miệng. Các người kết huôn cũng hai năm, khi nào sinh cái hải tử. Có phải hay không tiểu lộ không muốn? Nàng còn muốn vội cái kia cửa hàng. Nghe vậy, quý dương sắc mặt xấu hổ, tự nhiên minh bạch đối phương là cố ý đem trách nhiệm ấn ở vu lộ trên đầu. Có thể hay không đem nhạc phụ kéo đến chính mình trận doanh, liền xem lúc này đây. Chúng ta thuận theo tự nhiên, gần nhất cũng tưởng cùng tiểu lộ thương lượng một chút, sinh ra sớm nói ai đều có tinh lực một ít, mang theo cũng nhẹ nhàng một ít. Hắn mở miệng giải thích. Đúng vậy. Các ngươi người trẻ tuổi chính là không rõ điểm này, nhân gia hiện tại mở ra nhị thai, nếu là sinh nhị thai, các ngươi nào còn có tinh lực. Vũ phụ thập phần tán đồng. Cửa hàng bên kia có thể thỉnh người, đều là nhà mình mặt tiền cửa hiệu, nhiều kiếm một ít cùng thiếu kiếm một ít đều không phải như vậy quan trọng, tiểu lộ cũng vất vả, thật sự không được, thuê cũng có thể. Quý Dương tiếp tục nói, chúng ta công ty cũng nhận người, tiểu lộ nguyện ý nói có thể cùng ta cùng đi đi làm. Vũ phụ gật đầu, này cũng có thể. Nếu nàng muốn đi địa phương khác đi làm, vậy lại mua chiếc xe, như vậy nàng cũng phương tiện một ít. Này đều phải các ngươi hai người thương lượng. Hai người nói, môn mở ra, Vu Mẫu cùng Vu Lộ hai người đi rồi trở về, trên tay sách theo hai đại túi đồ ăn. Vu Phụ đứng lên, đi đến phòng bếp, Vu Lộ bị đuổi ra tới. Nàng không gả phía trước, trong nhà cơm là Vu Mẫu cùng Vu Phụ làm, gả cho lúc sau cũng đổi, quý gia cũng không có gì cho nàng làm. Đến bây giờ, nàng cũng chỉ sẽ xào mấy cái đơn giản đồ ăn món chính liền sẽ không. nàng cùng Vu Mẫu mua một ít đồ ăn cùng thịt bò. Một hồi muốn ăn thịt bò cái lẩu, Vu Phụ cùng Vu Mẫu ở chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Quý Dương cùng nàng cũng chỉ có thể đợi ở phòng khách. Nếu Quý Dương không tới nói, nàng nếu là lưu lại ăn cơm, bọn họ một nhà ba người sẽ cùng đi siêu thị, sẽ cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Hiện tại, vì sợ hắn xấu hổ, nàng muốn bồi hắn cùng nhau ở phòng khách. Bất quá cũng không bao lâu, Vu Mẫu liền đem một mâm bàn đồ ăn mang sang tới. Đem nồi đặt ở trên bàn. Vũ lộ cũng đứng lên đi qua đi hỗ trợ. thả nước cốt, khai hoàn nấu, Xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn một mâm bàn đặt ở trên bàn. Tiểu Dương, muốn hay không uống chút rượu. Tới điểm bạch. Vũ phụ vẫn là có chút cao hứng, từ trong phòng bếp ló đầu ra, trên tay còn cầm tiểu chén rượu. Quý Dương còn không có hồi, Vũ mẫu liền trầm mặt nhẹ mắng, ngươi hồi nháo cái gì. Một hồi Tiểu Dương còn muốn đem tiểu lộ đưa đến trong tiệm, hắn còn muốn lái xe trở về. N Vụ phụ đem rượu thu hồi tới, "Vậy uống đồ uống đi, trong nhà còn có sập giải." Quá 20 tới phút, đem thịt bò gư nổi. Vu Lộ đem khen ngược đồ uống đặt ở Quý Dương trước mặt, lại cầm chén đưa cho hắn, mở miệng hỏi, "Muốn hay không cho ngươi đánh chén cơm?" "Không cần, ta một hồi chính mình đi." Quý Dương lắc đầu. "Hảo." Vu Lộ cười cười, cũng ngồi xuống. Trên bàn cơm, Vụ phụ vẫn luôn ở cùng Quý Dương nói chuyện tiếu từ hắn công ty sự tỉnh xả đến gần nhất kinh tế phát triển hoặc là quốc gia đại sự dù sao liêu lên thao thao bất tuyệt vu phụ lại là giáo ngữ văn nói đến kích động chỗ giáo dục học sinh khẩu khí đều ra tới bọn họ liền ngoan ngoãn đương học sinh là được vu lộ thập phần bất đắc dĩ xuống lầu thời điểm còn nhìn về phía quý dương ta ba nói chuyện chính là như vậy dạy học giáo tập quán không cần để ý không có việc gì quý dương lắc đầu móc ra chìa khóa ấn một chút đèn xe lóe lóe hai người lên xe Lúc sau, hắn đem nàng đưa đi cửa hàng bên kia, hai người tách ra. Hết thảy đều giống như trước đây, vũ lộ lại dưới đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cha mẹ kia một quan qua, nàng nên tìm một cơ hội cùng Quý Dương nói rõ ràng. Nàng hôm nay khai cửa hàng chậm chút, cho nên đến nhanh hơn tốc độ. Ngày hôm qua trời mưa, trên mặt đất tầm ướp, lại tiến vào không ít người, để trần thượng thực dơ, nàng muốn tẩy một chút. Bận việc xong này hết thảy, đã là hai điểm. Nàng bắt đầu tìm ra ngày hôm qua hàng mới. Phối hợp mấy bộ treo ở trên tường hấp dẫn khách hàng, bên ngoài bán xong quần áo muốn kịp thời bổ đi lên. Trong lúc, lục tục có khách hàng tiến vào, nhưng xa xa không có ngày hôm qua náo nhiệt. Nhoáng lên tới rồi bốn điểm nhiều. Một cái nữ đạp cao cùng đi vào tới, hôm nay trong tiệm không có gì người sao. Người tới một đầu tóc ngắn nhiễm màu hạt rẻ, ăn mặc váy dài, trên lỗ thai treo hai cái vòng lớn hoa thai. Trên tay cầm một cái màu đỏ túi sách. Làn da thực bạch, nhưng là trên mặt làn da không thể nói hảo. Nùng trang che giấu đầu ấn cùng quần thâm mắt. Miễn cưỡng còn tính thấy qua đi thôi. Vu lộ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lấy lượng y xoa đem quần áo treo lên đi, không đi làm. Bây giờ còn có không lại đây. Ta đã sớm từ trước. Chân nhụy bẹp miệng, ngồi ở nàng trong tiệm trên sofa, tiểu chân, quá mấy ngày ta lại đi tìm một phần công tác. Đại ngộ tiền lương không phải đều khá tốt sao? Vì cái gì lại từ rớt? Vu lộ khó hiểu, nghiêng đầu xem nàng. Trần Nhụy là nàng chơi đến tương đối tốt sơ trung đồng học, cao trung không ở một cái ban nhưng là đại học đi cùng cái thành thị Đức Quang có liên hệ Tính lên nhận thức mười mấy năm Suốt ngày tăng ca, hiện tại giáo dục cơ cấu cũng không hảo làm Trần Nhụy đem bao đặt ở một bên lôi kéo gần đây quần áo đang xem chậm gì gì nói, nghe tới không tồi nhưng là lương tạm mới 2008 thượng vàng hạ cám thêm ở bên nhau 5.000 một tháng, không bao ăn ở cuối tuần đều ở tăng ca không tự do, Vu lộ cười Ta đây loại này càng không tự do. 5.000 khối tương đối với cái này tiểu thành thị tới nói đã thực không tồi, nếu là không có gì kỹ thuật hàm lượng công tác, 3.000 mấy không bao ăn ở tính bình thường tiền lương. Ngươi loại này hảo A, nhà mình mặt tiền cửa hàng. Nếu không ta và ngươi cùng nhau khai, đem cách vách cũng thuê xuống dưới, đã thông chính là hai cái mặt tiền cửa hiệu, hoặc là thuê một cái lớn hơn nữa. Trần Nhụy như vậy đề nghị. Ngươi ở đây lưu lượng cũng không nhiều lắm, thuê lại đại lợi nhuận cũng cao không được, sẽ lô vốn. Vu lộ lại đem một khác điều quần áo treo lên đi. Nghe vậy, Trần Nhụy bất đắc dĩ, giống như cũng là, ta phiền đã chết, khi nào mới có thể gả cho kẻ có tiền. Như vậy ta liền không cần công tác, trực tiếp dựa nam nhân hảo. Người cái kia bạn trai không phải khá tốt. Hảo cái gì nha? Trong nhà chỉ có một bộ phòng, còn không phải toàn khoảng, xe cũng mới 10 vạn khối, cùng hắn ở bên nhau. Cái gì đều không có, ta gả cái gì? Gả qua đi cũng là chịu tội. Trần Nhụy không cho là đúng, xua xua tay. Sớm phân, ta đều cùng người khác ở bên nhau. Phân. vu lộ kinh ngạc. Lần trước còn nói muốn kết hôn, cũng chính là tháng trước sự tình đi. Đúng vậy, hiện tại cái này 33 tuổi, nhưng là có chiếc 70 vạn xe thể thao. Về sau cho ta khai, chính mình làm buôn bán, một năm kiếm 50 vạn đi. Trần nhụy nói thời điểm thực vừa lòng. Kia khá tốt. Nàng gật gật đầu. Chính là khá tốt ta, ta sợ phía trước cái kia đi công ty tìm ta, cho nên từ rất công tác. Mấy ngày hôm trước đem phòng ở cũng lui, dọn đi ta bạn trai thuê nhà nơi đó. Trân Nhụy lại nói, thuê nhà. vu lộ bắt lấy chữ, giống như không đúng chỗ nào. Đúng vậy, ở xa hoa tiểu khu, hắn còn không có mua phòng, bất quá xe đều 7 chục vạn, phòng ở đó chính là nhẹ nhàng sự tình. Trân Nhụy nói được thực nhẹ nhàng. Ngươi nhìn đến hắn xe. Vu lộ lại hỏi, cảm giác quái quái. Hắn ngừng ở nhà hắn, trở về thời điểm khai lại đây, hiện tại không cần khai. Trần Nhụy nói như vậy. Vũ lộ. Đây là có ý tứ gì? Dù sao hắn thuê phòng ở một tháng liền hoa bốn nghìn khối, ra tay cũng hào phóng, chính là kẻ có tiền bộ dáng. Ta thực thích hắn tiêu phí phương thức, ta cùng hắn đánh xe thời điểm. Hắn cách nói năng cùng người khác hoàn toàn không giống nhau, rất có kiến thức, thật sự. Trần Nhụy nói thời điểm đấy mắt đều ở tòa ánh sáng. Đánh xe. Vũ lộ lần nữa không hiểu. Vì cái gì không đem xe thể thao khai lại đây, hai người hẹn hò muốn đánh xe đâu. Kẻ có tiền cách nói năng là cái dạng gì? Khả năng nàng không tiếp xúc quá, kiến thức thiệt cận, cho nên không biết đi. Đúng vậy, đánh xe thời điểm cùng sư phó nói chuyện hiếm, thảo luận gần nhất kinh tế đi hướng, dù sao rất có đầu óc. Trần Nhụy nói. Vũ lộ. Ngươi cùng ngươi lão công gần nhất cảm tình thế nào? Vẫn lại như vậy không ôn không hỏa. Trần Nhụy lại đem đề tài xả đến quý dương trên người. Liên như vậy đi. Đều phải ly hôn, nàng cũng không muốn nói. Trước kia cảm thấy thực quý khuất. Cùng Trần Nhụy nói qua vài lần, nàng không dám ở người nhà họ quý trước mặt khóc, cũng không dám trở về làm cha mẹ lo lắng, ở đối phương trước mặt khóc hai lần, nhưng cũng chỉ là nói nói không tới, cũng không lộ ra rất nhiều. Có xe có phòng có mặt tiền cửa hiệu, thoạt nhìn không tồi, bất quá quý dương không có gì năng lực, ta không thích không năng lực nam nhân, gia đình là không tồi, nhưng ta sẽ trướng mắt hắn cá nhân. Trần Nhụy ngự khi dấu giếm kinh thường. Đối với nàng nói những lời này, vu lộ nói tiếp, nào có hoàn mỹ người. Ta lúc ấy cũng tưởng không nhiều như vậy. Cho nên ngươi xem, đem chính mình quá thành bộ dáng gì. Trần nhụy nhân cơ hội giáo dục nàng. Vũ lộ vô pháp phản bác. Nàng tuy rằng không ủng hộ Trần nhụy nói có chút quan điểm, nhưng chính mình cũng đem nhật tử quá thành cái dạng này. Hiện tại đã không biết nàng quan điểm rốt cuộc đúng hay không. Thực mê mang. Thật sự không được, không hài tử liền ly hôn. Có hải tử, làm ngươi muốn chạy đều đi không được. Nếu là ta trực tiếp ly hôn, hắn không cho ta sắc mặt tốt, ta cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Trần Nhụy nói được thực nhẹ nhàng. "Ân." Vu Lộ nhẹ nhàng xuất khẩu, ngồi xổm xuống tìm quần áo. "Ân." Trần Nhụy nhướng mày, tựa hồ có chút kinh ngạc, "Ngươi thật muốn ly hôn?" "Ở suy xét." Vu Lộ nói được hờ hồ. Trên thực tế, đã là hạ quyết tâm. "Về sau làm ta bạn trai cho ngươi giới thiệu kẻ có tiền." Trần Nhụy bắt đầu cam đoan. Vu Lộ chỉ đương nàng nói giỡn, "Hảo." Dù sao đối với Trần Nhụy đổi nam nhân như quần áo nàng cũng thói quen. Nói không chừng hôm nay nói nam nhân cùng ngày mai nói đều không phải cùng cái. Nàng vừa dứt lời, cửa đinh một chút. Vũ lộ tưởng khách hàng, vừa nhấc đầu thấy được quý dương, sắc mặt một chút liền trắng bệnh, đáy mắt che kín trộn dạng. Không biết hắn nghe đi vào nhiều ít. Trần nhụy nhìn đến quý dương rõ ràng cũng có chút mất tự nhiên, vội vàng nói, tới cấp tiểu lộ đưa cầm A. Ấn. Quý dương gật đầu, hôm nay không đi làm. Không có, đến xem có cái gì quần áo đẹp. Nàng quan sát đến quý dương biểu tình. Thấy hắn không có gì khác thường, đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hẳn là không nghe được, vì thế lại nói, vậy không quấy rầy các ngươi. Nàng nói lại nhìn về phía vũ lộ, ta đây đi trước. Bái mai, bái mai. Trong lúc nhất thời, trong tiệm chỉ còn hai người. Vũ lộ đem vừa mới khách hàng lộn loạn quần áo lại điệp lên, nhấp mân môi, ngươi vừa đến sao? Ngươi ở thử ta có hay không nghe được các ngươi nói chuyện. Quý dương nói thẳng. Nàng rũ rũ mắt, không có hỏi. Sau lưng nói bị hắn nghe được cùng hai người giáp mặt nói chuyện không phải một cái khái niệm, nàng còn không có tìm được một cái thỏa đáng thời gian cùng hắn nói chuyện này. Bị hắn nghe được tính chất liền thay đổi. Vì cái gì phải cho ngươi giới thiệu kẻ có tiền? Đầu tư khai cửa hàng. Quý Dương nói xong, nhìn về phía nàng nói, ngươi yêu cầu tiền vì cái gì không cùng ta nói? Vũ lộ. Nàng suy nghĩ nhiều, hẳn là không nghe được. Ngươi yêu cầu nhiều ít. Nhà của chúng ta còn có, đừng chính mình đi mượn. Lại vô dụng cũng đừng cùng tư nhân mượn, chúng ta có thể đi ngân hàng thải, lợi tức cũng không tính cao. Hắn bắt đầu lý tính phân tích. Hắn như vậy vừa nói, Vu lộ càng thêm cảm thấy vừa mới chính mình không đúng, có điểm tiểu xấu hổ lại có điểm tiểu hay náy không tính toán mượn, hôm nay như thế nào tới sớm như vậy. Ngày hôm qua quá muộn, làm ngươi không dành ăn, hôm nay liền sớm một chút. Quý Dương kéo cái ghế dựa ngồi xuống. Ta còn không đói bụng. Đói bụng lại ăn. Cảm ơn. Nàng nói xong. Lại tiếp tục quải quần áo, lại phát hiện Quý Dương ở một bên ngồi không núp đích, lại nhịn không được ngó hai mắt. Hắn vẫn là không núp đích, túi đầu đang xem di động. Hẳn là có chuyện, bằng không đã sớm đi rời đi. Đức quăng có khách nhân tiến vào, Vu lộ cũng không rảnh lo hắn. Cuối tuần buổi tối cũng thực náo nhiệt, phụ cận sinh viên cùng nhân viên công tác sẽ từ trong nhà phản hồi tới. hầu những người này cái này buổi tối sẽ đến đi dạo phố. Trong lúc, Quý Dương nhận được điện thoại đi ra ngoài, Vu lộ còn bất thời giờ ăn cái cơm. Nguyên tưởng rằng Quý Dương đã đi rồi, không nghĩ tới một giờ sau hắn lại trở về, làm nàng vẻ mặt ốc. Lúc này đã rất bận, hoàn toàn không dành lo hắn. Ngài đi thử thử này một bộ, cái này mã số tiểu một chút. Nàng đem quần áo bắt lấy tới cấp khách hàng. Hảo, một trăm bảy, ta cho ngài bao lên. Vũ lộ mới vừa nói xong, Quý Dương rút ra một cái túi mở ra, sau đó đưa qua đi. Nàng trực tiếp hướng bên trong phóng, đôi tay giao cho khách nhân. Khách nhân muốn quét mã thời điểm, nàng còn ở bên kia vội. Quý Dương đang ở quầy, đem quét khoản mã lấy qua đi. Địch sắc tỉnh nàng không ít chuyện. Có người ở, Vu Lộ cũng không dám nói lời nói, chỉ có thể ở ít người thời điểm hạ dọng. Ta vội đến lại đây, ngươi trở về ăn cơm đi. Ta ăn. Hán hồi. Vu Lộ. Nàng cũng không thể đuổi người. Nháy mắt, người càng ngày càng ít, nhưng lúc này thông thường đã là 9 giờ rưỡi qua đi, nàng cũng có thể nghỉ một chút. Thừa dịp không ai, chạy nhanh uống miếng nước. Quý Dương còn ngồi ở quầy. Phía trước còn thu 600 nhiều tiền mặt, thấy nàng lại đây đưa cho nàng, cấp phóng trên quầy hàng liền hảo. Vũ lộ uống thủy, cửa lại có người đi vào tới, nàng lại đến đi qua đi. Hắn xoay hạ chìa khóa, kéo ra ngăn kéo, bên trong có một ít tiền lẻ, bỏ vào đi sau lại đóng lại. Chờ đến cái này khách hàng rời đi, hắn nhìn về phía vũ lộ, cái này cửa hàng tuy rằng tiểu, nhưng là lượng người không ít, ngươi một người vẫn là rất bận. Con hảo, nàng đều thói quen. Quý dương không tiếp tục nói. Chờ đến 10 điểm, nàng đi bên ngoài nhìn một chút, lượng người thiếu rất nhiều, nếu quý dương không ở, nàng có thể chờ đến 10 giờ dưới đóng cửa, nhưng lại ngượng ngùng làm hắn cùng nhau chờ, liền đem bên ngoài đèn đóng. Không có gì người, chúng ta trở về đi. Quý dương gật đầu, đứng dậy đi ra. Nơi này cũng không có gì hảo thu thập, vu lộ đem máy tính một quan, cầm bao, đóng cửa liền, có thể đi rồi. Ra cửa thời điểm còn có khách hàng muốn vào tới, nhân gia kinh ngạc nói, đóng cửa lạc. ân Bởi vì không có gì người, ngượng ngùng. Vũ lộ thanh em xin lỗi. Không có việc gì. Đối phương rời đi. Hướng bên này đi, xe ngừng ở phía dưới. Quý Dương chỉ hướng bên phải. Hảo. Nàng đi theo hắn đi qua đi. Về sau buổi tối ta tới nơi này giúp ngươi, khả năng cũng giúp không được cái gì. Nhưng là tốt xấu cũng là hai người, ngoại phải, phải có người. Hắn nói nhìn về phía nàng. Không cần, ta có thể vội đến lại đây. Nàng phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Buổi tối cũng không an toàn, ngươi một người trở về nguy hiểm. Nghe ngôn, nàng buông xuống bên cạnh người tinh tế ngón tay cầm, tâm thần khẽ nhúc nhích, nhưng thực mau lại vững vàng xuống dưới, thật sự không cần. Hơn phân nửa đêm, cũng rất làm người lo lắng. Hắn cũng không nuôi bước. Vì cái gì đột nhiên muốn tới. Vũ lộ thật sự tưởng không rõ, có phải hay không ta ba cùng ngươi nói gì đó. Chuyển biến quá nhanh. Tuy rằng rõ ràng, nếu nàng mở miệng, hắn khẳng định sẽ đến tiếp, nhưng lúc này là chính hắn nói ra. Vẫn là làm người thực không thói quen. Không có. Hắn lắc đầu. kia ta cùng mẹ đi siêu thị thời điểm, các ngươi đang nói chuyện cái gì? Nàng nhìn hắn rò hỏi. Ba nói ngươi cái này công tác vội, hắn không phải thực thích, có thể suy xét đổi công tác. Vũ lộ nghe được một nửa, quả nhiên là vu phụ khởi tác dụng. Quý dương thuộc về cái loại này cần thiết muốn nói, hắn mới có thể làm như vậy người, bởi vì không thèm để ý, cho nên căn bản liền sẽ không nghĩ vậy một tầng. Còn có làm chúng ta thương lượng một chút hắn nói dừng một chút? ân hài tử sự tình. Vũ lộ cảm giác không khí đọc lại. Bọn họ hai cái thương lượng sinh hài tử sự tình. Quý dương cũng dám đem lời này nói ra. Vì cái gì không hài tử, chính hắn không biết. Ngươi năm nay tưởng sinh sao? Hắn hỏi như vậy thời điểm vừa vặn đi đến xa tiền, dối tay mở cửa. Không nghĩ. Nàng không chút do dự hồi. Vậy ngươi tưởng khi nào? Ta đều tôn trọng ngươi. Quý dương ngồi vào đi. Nàng ở hệ đai an toàn, không nói gì. Quý Dương phát động xe đi phía trước hai, một hồi lâu nàng cũng chưa nói, hắn lo chính mình nói, có thể đi trước làm kiểm tra, sau đó lại bị dừng đi. Ta không nghĩ sinh. Vũ lộ suy nghĩ một hồi, vẫn là quyết định cùng hắn thẳng thắn. nhìn về phía hắn nói, chúng ta hai người sự tình cũng chưa giải quyết, sinh hải tử liền tính. Có ý tứ gì? Quý Dương thật sâu như mày, đem xe dừng lại. Ta nghĩ tới. ngươi tưởng trước vay tiền đầu tư khai cửa hàng. Hắn đánh gây nàng lời nói, kia không nội, bất quá vay tiền liền tính, nếu yêu cầu thiếu điểm, trong nhà còn có, nếu còn chưa đủ nói, ta không quá kiến nghị ngươi lập tức tạp như vậy nhiều tiền. Ngươi nếu là thật muốn, ta giúp ngươi đi ngân hàng thải. An năn huôn nội lãnh bạo lực nam, bốn. Vu lộ bị hắn chỉnh mông vòng, hít sâu một hơi, ở trong đầu bắt đầu tổ chức ngôn ngữ, nhìn quý dương đen nhánh con ngươi, vừa muốn nói chuyện, hắn lại đầy mặt bất đắc dĩ, bất quá, ta ngày mai muốn mang ba đi kiểm tra sức khỏe. Đến hoán một chút lại nói, ba gần nhất thân thể không phải thực hảo, không thể lại kéo. Lời vừa nói ra, hiếu thuận vu lộ đem bên miệng nói lại nuốt trở về, đáy mắt lo lắng, ngươi hẹn trước thượng sao. Ngày mai thứ hai, rất khó hẹn trước. Ơn, vốn là nói thứ tư đi, chính là ta xem hắn thở dốc khó khăn, hôm nay lại nói ngược buồn, vẫn là quyết định sớm một chút đi kiểm tra, cũng hảo yên tâm. Quý Dương nói một lần nữa khai xe, đi phía trước chạy tới. Thật là muốn sớm một chút đi kiểm tra vũ lộ tán đồng. Vừa mới cái kia đề tài, ngưng hẳn. Nàng không biết quý dương là thật sự không nghe được, vẫn là làm bộ không nghe được, nàng nói chính là hai người vấn đề. Có hay không vấn đề, hắn không biết sao. Quý phụ thân thể không thoải mái, chờ ngày mai kiểm tra kết quả ra tới rồi nói sau. Dọc theo đường đi, hai người cũng chưa nói nữa. Về đến nhà thời điểm hai lão đều đã ngủ hạ. Hai người trở về phòng, tắm rửa, sau đó lên giường ngủ. Như cũng không nói chuyện. Vũ lộ cũng không biết nói cái gì, dứt khoát nhắm mắt ngủ. Liên ở nàng sắp ngủ thời điểm, quý dương trầm thấp thanh tuyến ở phòng trong quân quận. Chúng ta vấn đề, còn có sinh hài tử vấn đề, chờ ba kiểm tra kết quả ra tới lại nói có thể chứ. Hắn như cũ bình tĩnh, ngữ khí nghe lại có chút mỏi mệt. Hảo! Vũ lộ không trấn mắt, gật gật đầu, nên được dứt khoát. Nàng không kém trong khoảng thời gian này. Còn nữa, quý phụ thân thể không khỏe, nàng cũng ngượng ngùng để chuyện này. Đêm càng thêm thâm. Hai người lưng đối lưng nằm ở trên giường, ai cũng chưa ngủ, các hoài tâm sự, mất ngủ đến quá nửa đêm. Người một nhà đang ở ăn bữa sáng. Ba, một hồi ăn xong bữa sáng ta mang ngươi đi làm kiểm tra. Quý dương nhìn về phía quý phụ, như vậy xuất khẩu. Không đi, làm cái gì kiểm tra. Ta không đi. Phía trước nói tốt, quý phụ lại bắt đầu đổi ý. Sợ phiền toái cũng sợ cha ra bệnh. Ta giúp ngươi đăng ký, mẹ, ngươi nói một chút hắn. Quý dương nhìn về phía quý mẫu. Cũng không muốn nhượng bộ, hôm nay ta xin nghỉ, không đi cũng đến đi. Đúng vậy, ba, ngài đi kiểm tra một chút, không có việc gì cũng yên tâm một ít. Vũ lộ cũng phụ hỏa quý dương. Hắn đối cha mẹ vẫn là tương đối để bụng, nàng phía trước cũng coi trọng hắn một chút. Tính tình ôn hòa, hiếu thuận lễ phép. Tổng cảm thấy, người như vậy, lại kém, cũng kém không đến chạy đi đâu. Bọn họ mang ngươi đi, ngươi liền đi, ngươi miệng chính là quật. Quý mẫu kéo xuống mặt, trầm giọng nhẹ mắng. Quý Phụ vùi đầu ăn bánh rán. Nguyên bản tới hơi có chút bất mãn, cho rằng Quý Dương liền sẽ lăn lộn ngủ quáng. Nay còn chưa có đi đâu, mới vừa ăn được bữa sáng, đứng lên phải về phòng ngủ, ngực đột nhiên quặn đau lên, đau đến hắn suýt nữa không đứng vững. 3. Quý Dương vội vàng tiến lên đỡ lấy. Quý mẫu cùng vu lộ cũng khiếp sợ, chạy nhanh chạy chậm qua đi. Quý Phụ nằm ở trên sofa, che lại ngực, há mồm thở dốc, cái chán đều là mồ hôi mỏng. Lao Quý. Quý mẫu gấp đến độ xoay quanh, quý dương đi trên lầu lấy chìa khóa, nhìn dáng vẻ muốn lập tức đem hắn đưa bệnh viện. Kết quả, xuống dưới thời điểm, quý phụ lại cùng cái giống như người không có việc gì, ta không có việc gì, người già rồi, thở không nổi cũng bình thường. Hiện tại lập tức đi bệnh viện. Quý dương đem hắn nâng dậy tới, nhìn về phía quý mẫu, mẹ, người đi cấp ba kia kiện áo khoác, ra hắn sợ cảm lạnh. Hào hào hảo, quý mẫu cũng chạy nhanh hồi phòng ngủ. Vu lộ cùng hắn cùng nhau đỡ quý phụ lên xe. Đối phương vẫn luôn nói không có việc gì, làm cho bọn họ đừng lo lắng. Còn sụ mặt nói, đi bệnh viện cũng là loạn tiêu tiền. Rất nhiều bệnh nặng phát tác phía trước đều có điểm báo trước, người thân thể vẫn luôn đều không tốt, miễn dịch lực lại không cường, thực dễ dàng đến bệnh nặng. Chờ đến phi đi bệnh viện không thể, kia đã nghiêm trọng đến nhất định nồng nỗi. Quý Dương cường điệu, quý phụ nhất thời cứng họng, không dám lên tiếng. Chạy nhanh đi bệnh viện, hù trên người. Quý mẫu cẩm áo khoác đi tới. Chỉ vào quý phụ liền răng dạy, ngươi người này chính là mạnh miệng, nếu là đã xảy ra chuyện, làm cái gì cũng chưa dùng, nhất định phải nhận nhẫn nhẫn, sống lớn như vậy số tuổi sống nguồn phí. Ta mang ba đi bệnh viện, không thể đưa ngươi. Quý dương nghiêng đầu nhìn về phía vu lộ, nhẹ giọng nói. Ta cũng cùng các ngươi cùng đi bệnh viện đi. Đều lúc này, nàng còn đi khai cái gì cửa hàng. Nói xong, quý dương còn chưa nói xong, nàng đã mở cửa xe ngồi vào đi, đi thôi, lại chờ một lát bệnh viện người nhiều. Quý Phụ cùng Quý Mẫu không nhất định hiểu như thế nào đi xem bệnh, chỉ có Quý Dương một người, thực dễ dàng lo liệu không hết quá nhiều việc. Hiện nhiên, Quý Dương cũng cùng nàng nghĩ đến giống nhau, ngồi vào tới nói, vậy cùng đi đi, một hồi tiểu lộ nhìn các người, bệnh viện thành phố dọn đến sông Hồng tiểu kia đầu, bên trong quá lớn. Quá phiền thoái, vẫn là đừng đi, ta đã hảo rất nhiều. Quý Phụ thở dài, đấy lòng cũng là băn khoăn. Có thể chống hắn liền sẽ không phiền thoái con cái. Quý Mẫu không phát biểu ý kiến. Nàng cũng sợ phiền toái con cái, nhưng đích xác lo lắng quý phụ bệnh, người già rồi bệnh cũ nhiều, đại kinh tiểu quái, còn ảnh hưởng hai người đi làm. Nhất định phải đi, bằng không các ngươi đều quan tâm, vốn dĩ liền phải đi kiểm tra sức khỏe, đều là giống nhau. Vũ lộ đối với xe sau hai vị lão nhân cười cười, hiện tại bệnh viện thực tiến tiến, kiểm tra gì đó, đều thực mau. Quý Dương đánh tay lái quay đầu, sau đó đi phía trước hai. Bệnh viện thành phố, quý phụ là trái tim không thoải mái. Bác sĩ làm đi làm điện tâm đồ kiểm tra, còn có một cái rút máu xét nghiệm. Điện tâm đồ đương trường là có thể ra báo cáo. Bác sĩ liếc mắt một cái, cấp ra kết luận, cơ tim tắc nghẽn, mạch máu ngăn chặn. Quý phụ không biết đó là cái gì, nhưng vừa nghe giống như thực nghiêm túc bộ dáng, sắc mặt một chút liền trắng. Hắn tuy rằng ngoài miệng nói giả rồi cứ như vậy, nhưng là ai không sợ chết đâu. Vu lộ sắc mặt cũng đổi đổi. Cơ tim tắc nghẽn là người già thi đố bệnh, nếu không phải kiểm tra ra tới, đột phát tâm ngạnh kia rất có thể tạo thành cứu giúp không kịp thời mà tử vong. Quý mẫu cũng sợ đến hoang mang lo sợ, chỉ có thể nhìn về phía Quý Dương. ba Chúng ta trước làm tiến thêm một bước kiểm tra, bác sĩ nói như thế nào chị, chúng ta liền như thế nào chị. Quý Dương nói được thận trọng, cũng coi như cho quý phụ một viên thuốc căn thần. Chúng ta đi trước làm tiến thêm một bước kiểm tra. vu lộ cũng tán đồng. Mấy ngày kế tiếp, quý gia che kín trầm trọng không khí, vu lộ nào còn có tâm tình đi khai cửa hàng. Nàng cùng quý dương vẫn luôn hướng bệnh viện chạy. Quý phụ không chỉ có làm cái này kiểm tra, còn làm mặt khác kiểm tra, trừ bỏ tâm ngạnh ngoại, tạm thời không phát hiện mặt khác vấn đề. Đối với quý phụ bệnh, bác sĩ cấp ra 3 cái phương án, dược vật trị liệu, tham gia trị liệu, giải phẫu trị liệu. Bác sĩ đề cử làm phẫu thuật trị liệu, cũng chính là tháp kiểu giải phẫu. Quý phụ cùng quý mẫu lại không hiểu, một cái lo lang xuông, một cái rứt khoát trầm mặc, thường thường còn nói chút giận dỗi nói. Quý dương mất ngủ mấy cái buổi tối đều ở tra tư liệu xem văn hiến, Vu Lộ nhìn hắn có chút tiểu tụy, lại còn có có điểm bất lực, vẫn là sẽ đau lòng. Hôm nay vãn, nàng từ phòng tắm ra tới, Quý Dương chính dựa vào trên giường, trong tay cầm cứng nhắc, không cần đoán, khẳng định ở tra tư liệu. Đây là phẫu thuật lớn, còn có nguy hiểm, nhưng lại là đối quý phụ tới nói tốt nhất một loại trị liệu phương pháp. Lão nhân gia đã 60 vài tuổi, giải phẫu thành công nói, vẫn là có thể bình an quá rất nhiều năm, đúng hạn kiểm tra. Hộ lý đến tốt lời nói thậm chí có thể bình an vài thập niên. Quý Dương đem cứng nhắc bông, sau này một dựa, duỗi tay xoa xoa mắt. Ta ngày hôm qua cùng cấp ở bệnh viện đồng học gọi điện thoại, giải phẫu là chuyên gia tới làm, sát suất thành công vẫn luôn đều rất cao, 10 năm trở lên tồn tại suất là 93%, mặt sau còn sẽ đổ, nhưng là quan sát kịp thời nói, có thể lại tiến hành giải phẫu. Ba tình huống hiện tại ngươi cũng biết nàng một bên nói vừa đi qua đi, câu nói kế tiếp chưa nói xong. Quý Phụ coi như có chút nghiêm trọng. Tùy thời đều khả năng phát tác. Quý Dương không nói chuyện, bắt tay bắt lấy tới, một hồi lâu mới nói, phải làm, khẳng định phải làm giải phẫu. Nàng lên giường, ngủ ở bên trong. Quý Dương đem cứng nhắc đặt ở một bên, lại nghiêng đầu nhìn về phía nàng, mấy ngày nay, vất vả ngươi. Quý mẫu tâm tình cũng không tốt, vẫn luôn ở trộm ngặt lệ, nào có cái gì tâm tình nấu cơm. Bữa sáng cùng hai cơm đều là vu lộ làm, nàng vẫn luôn không đi trong tiệm, đều ở nhà bận rộn trong ngoài. Đều là người một nhà không có gì vất vả không. Ba thân thể có thể hào lên, mặt khác sự tình đều không quan trọng. Vũ lộ không nghĩ nhiều, buột miệng tốt ra. Nói xong, nàng phát hiện quý dương xem nàng ánh mắt thâm thâm, làm nàng đều có chút không được tự nhiên, theo bản năng bỏ qua một bên tầm mắt. Tuy là như thế, nàng vẫn là có thể cảm giác được kia cổ trích nhiệt tầm mắt dừng lại ở trên mặt nàng, nhưng là hắn không có nói nữa. Đang lúc nàng muốn ngủ thời điểm, quý dương nhẹ nhàng đem chăn hướng nàng bên kia lôi kéo, động tác thực nhẹ. Hắn nhiệt độ cơ thể cũng tùy theo truyền đến. Vũ Lộ thân mình đều đi theo cứng đờ. Đi vào đáy lòng người kia, vô luận bao lâu, một cái rất nhỏ động tác vẫn là có thể tác động yên tĩnh tâm. Tự quý phụ sinh bệnh tới nay, Vũ Lộ cửa hàng liền không khai quá. Ngay sau đó, quý phụ nhập viện, làm các hạng kiểm tra, sau đó chuẩn bị giải phẫu. Quý mô ở bệnh viện chiếu cố. Quý Dương cùng Vũ Lộ đều là trong nhà cùng bệnh viện qua lại chạy, quý phụ muốn ăn thanh đạm điểm đồ ăn, cho nên đều là trong nhà làm tốt đưa qua đi. Thứ năm buổi chiều làm phẫu thuật, yêu cầu làm 2 đến 3 cái giờ thời gian. Quý phụ bị đẩy mạnh phong giải phẫu thời điểm, rõ ràng cũng là khẩn trương đến không được, nhìn về phía Quý Mẫu, đáy mắt đều hàm chứa hơi nước, run rẩy nói, "Ta nếu là không có, ngươi cần phải hảo hảo tồn tại a." Nói cái gì mê sảng? Quý Mẫu mắng hắn một câu, lại rốt cuộc mắng không ra tiếp theo câu. "Ngươi muốn chiếu cố hảo mẹ ngươi." Quý phụ lại nhìn về phía Quý Dương, nói rất đúng tựa này vừa đi liền không về được. "Ba, ngài yên tâm." Bác sĩ nói không thành vấn đề, chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi. Quý Dương tận lực chấn an hắn. Hảo hảo hảo. Quý phụ tuy như vậy ứng, vẫn là sợ thật sự. Rồi sau đó, hắn bị đẩy mạnh phòng giải phẫu. Môn đóng lại lúc sau, quý mâu mới dám biểu hiện ra sợ hãi, có chút chân mềm, vướt nước mắt nói, ngươi ba nếu là có chuyện gì, ta cũng không sống. Mẹ, ba nhất định sẽ không có việc gì. Vu lộ đỡ nàng đi đến ghế dựa biên, làm nàng ngồi xuống. Sẽ không có việc gì a. Quý mẫu lôi kéo tay nàng, lòng bàn tay đều là hãn. Sẽ không có việc gì. Vũ lộ cho nàng khẳng định trả lời. Quý mẫu còn đỏ bừng mắt, đem tay nàng nắm đến gắt gao, dùng sức gật gật đầu. Chờ đợi thời gian phá lệ dài lâu, 1 phút 1 giây quá đến gian nan. Vũ lộ cùng quý mẫu ngồi ở ghế trên, quý mẫu ngày hôm qua lo lắng đến một buổi tối không ngủ, lúc này có chút chịu không nổi, dựa vào vũ lộ trên vai ngủ, tay nàng còn bắt lấy nàng. 3 cái giờ đi qua. Phong giải phẫu không động tĩnh. Quý Dương vô số lần đi hướng phòng giải phẫu cửa, sau đó lại phản hồi tới, chống tường đứng, cúi đầu. Thần sắc lo lắng. Hắn liền đứng ở hai người đối diện, vu lộ Dương mắt là có thể nhìn đến hắn, ở hắn lại một lần nhìn về phía cửa, nàng thấp giọng nói, giải phẫu thời gian kéo dài thực bình thường, giống nhau đều 2 đến 4 cái giờ. Nghe vậy, Quý Dương nhìn về phía nàng, nhấp môi gật gật đầu, lại nhìn về phía dựa vào nàng vai quý mẫu, bả vai khó chịu sao. Không có việc gì, làm mẹ ngủ một lát. Nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Quý Dương cũng chưa nói cái gì, lại hướng giải phẫu cửa đi. Vừa mới đi đến, phòng bệnh môn mở ra, bác sĩ đi ra, tháo xuống khẩu trang, giải phẫu thực thành công, yên tâm đi. Cảm ơn bác sĩ. Quý Dương vội vàng nói lời cảm tạ. Quý Mẫu cũng tỉnh lại, vừa nghe nói giải phẫu thành công, lại kích động đến che miệng khóc. Hai người lẫn nhau nâng đỡ đi rồi mười mấy năm, này nếu là quý phụ xảy ra chuyện gì, nàng thật đúng là liền cùng ném nửa cái mạng. Vũ Lộ đỡ nàng cùng quý dương nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nhẹ nhàng giật nhẹ khoe miệng, hắn nhấp môi cười khẽ. cái kia nháy mắt, nàng hơi hoảng hốt. theo sau, quý phụ bị đẩy ra, đưa đến phòng bệnh. vu gia hai lão tan tầm sau nấu cơm đưa lại đây, vu mẫu còn bồi quý mẫu hàn huyên một hồi lâu thiên, đều tới rồi cái này số tuổi, càng có cộng minh. nguyên bản là quý dương muốn các đêm, làm vu lộ cùng quý mẫu trở về ngủ, chính là quý mẫu không muốn, nàng muốn lưu lại thủ quý phụ. Bất đắc dĩ, hai người đành phải trở về. Quý phụ giải phẫu thuận lợi, xem như lại một đại tâm sự, bầu không khí cũng coi như nhẹ nhàng rất nhiều, hai người trên đường trở về còn một đường nói chuyện thiếm. Hai ngày này đều mệt muốn chết rồi, vu lộ đi tắm rửa thời điểm quý dương cũng đi dưới lầu. Nàng bản thân liền có chút ngủ không đủ, mấy ngày này, quý dương ngủ không tốt, nàng cũng tưởng rất nhiều, cũng đi theo ngủ không được. Buổi chiều ở bệnh viện thời điểm vai phải bị quý mâu gối, thời gian cũng rất dài, trên thực tế đã tê dần vài lần. Nàng đi ra ngoài thời điểm, mất tự nhiên giật giật vai, có chút không thoải mái. Muốn hay không sát điểm dược. Ngày mai lên có thể càng không thoải mái. Quý Dương đi vào tới nhìn đến, nhìn nàng nói. Không cần, ta không có việc gì. Nàng theo bản năng phủ nhận. Vẫn là muốn sát điểm, ta đi ba mẹ kia phòng tìm một chút có hay không có thể sát dược. Hắn chưa nói xong đã xoay người hướng dưới lầu đi. Lao nhân đều sẽ bị một ít bị thương dược. Ai? Vũ lộ căn bản ngăn cản không được. Nàng lại giật giật vai thật sự có chút toan trường, nhịn không được dỗi tay đi đấm hai hạ. Sau một lúc lâu, Quý Dương đi lên tới, trong tay còn cầm một lọ dược du, đem cửa đóng lại, ngồi ở trên giường lại nhìn một chút Thuyết Minh, cái này có thể, hiệu quả cũng thực hảo. Lấy đều mang lên, vu lộ không lại cự tuyệt, tùy ý nhìn mắt bản Thuyết Minh, vậy sát một chút đi. Nàng nói liền lấy lại đây, vừa mới lấy lại đây đều ngẩn người, đây là trên vai, nàng còn ăn mặc áo ngủ, muốn đem áo ngủ kéo xuống tới mới có thể sát. Hơn nữa. Đến hướng trên vai đảo, hoặc là ngã vào trên tay mới có thể sát đi lên. Vị trí thực xấu hổ. Hai người đương hai năm phụ thề, quý dương không ở nàng trước mặt đổi qua quần áo, nàng cũng không ở quý dương trước mặt đổi qua quần áo. Phi thường thuần khiết. Nàng méo dược ru, nhìn về phía phòng tám, đang muốn mở miệng, quý dương dẫn đầu ra tiếng, ta giúp ngươi sát, ngồi đi. Nghe được hắn nói như vậy thời điểm, Vu lộ cảm giác mặt đột nhiên liền nhiệt. Đầu óc có ngọng ngọng, dường như một chút đường ngắn. Quý Dương đã từ nàng trong tay đem dược du lấy lại đây, vặn ra cái nắp, nhìn nhìn mép giường, ngồi đi, chính ngươi cũng khó sát. Vũ lộ mơ màng hồ đồ liền ngồi xuống dưới. Quý Dương ở nàng phía sau, nhìn nàng ăn mặc bảo thủ áo ngủ, có điểm không biết như thế nào xuống tay, tựa hồ cũng giật mình. Vũ lộ xấu hổ và giận dữ muốn chết, cắn răng một cái, dối tay kéo kéo vai phải tay áo, đem trắng non vai ngọc lộ ra tới, ẩn ẩn có thể nhìn đến tinh mị xương quai xanh. Nàng đều là kết hôn hai năm. Hiện tại bộ dáng này hoàn toàn là ngây thơ đến giống giấy trắng tiểu nữ sinh. Quý Dương hẳn là cũng là tưởng giảm bất xấu hổ, làm bộ tùy ý nói, chúng ta là phu thê, không phải người ngoài. Ân, Vu lộ hàm hồ ứng. Bọn họ này phu thê đương đến cùng người ngoài cũng không khác nhau. Dược Du ngã vào trên vai thời điểm có chút lạnh, Vu lộ cổ hơi hơi rụt rụt, ngay sau đó, Quý Dương tay thả đi lên, nàng càng là ánh một trận xúc, đều cứng lại rồi. Nàng lan ra thuộc về rất tinh tế cái loại này. Mà nam sinh nhiệt độ cơ thể hơi cao, quý dương lại tay so nàng thô giác, làm người phá lệ mất cảm. Nàng bắt đầu khẩn trương, cái chán đều xuất hiện mồ hôi mỏng. Quý dương nhưng thật ra chuyên nghiệp, đem dược du lại vặn ra, đổ một chút ở lòng bàn tay thượng, giúp nàng xoa. Dược du muốn xoa sát mới có hiệu, trên tay hắn mới vừa dùng sức một chút, vu lộ phản ứng thật lớn, mày liêu đều nhăn lại tới. Đau không? Hắn hỏi. Trâm thấp thuần hậu thanh âm liền dừng ở nàng bên thai, vu lộ tim đập có chút gia tốc. Căng ra đầu nói, có điểm. Dứt lời lại giải thích, có thể là ngày hôm qua sách đồ vật quá nặng, hôm nay lên liền có điểm không thoải mái. Ngụ ý, không phải quý mẫu vấn đề. Người sách cái gì? Trên tay hắn lực độ phóng nhẹ một chút, giúp nàng đắn đo. Vu lộ cảm thấy còn rất thoải mái, trong nhà du cùng mẹ cũng chưa, ta liền đi phía trước cái kia siêu thị. Người sách theo trở về. Hắn hỏi. Ân, rất gần. Vu lộ gật đầu. Vậy ngươi không phải cho chính mình tìm tội chịu. Mấy chục cân đồ vật, sách trở về không đau mới là lạ. Quý Dương cũng không biết nói như thế nào nàng mới hảo, đem nàng tay háo hướng lên trên kéo chút, duỗi tay phụ thượng nàng vai trái, méo một chút. Đều không cần hắn hỏi ra khẩu, vu lộ tê một tiếng, đau. Đương nhiên đau, ngày mai ngươi sẽ càng đau. Quý Dương không đợi nàng nói, đem nàng tay háo đi xuống kéo. Vu lộ có một loại bị phi lễ cảm giác, nhưng là đối phương trực tiếp đem dược du hướng nàng trên vai đảo. Nàng hổ thẹn, là nàng tư tưởng xấu xa. Quý Dương sát xong lúc sau, đem nàng tay háo hướng lên trên kéo, giúp nàng đắn đo, lực độ nhưng thật ra không nặng, Vu Lộ là một bên hưởng thụ, một bên thẹn thùng. Da tóc tim đập liền không đình quá, còn toát ra một loại cảm thấy hắn còn khá tốt biểu hiện giả dối. Quý Dương trước sau như một là cái chính nhân quân tử, cảm thấy miết đến không sai biệt lắm, buông ra tay, đem dược du đặt ở đầu giường, xuống giường hướng phòng tắm đi đến, vừa đi còn một bên nói, lần sau nói cho ta, ta đi mua là được. Loại này trọng độ vật ngươi đừng thể hiện. Vô Lộ cảm thấy chính mình khuôn mặt càng thêm nóng bỏng, nghe hắn rửa tay tiếng nước, chạy nhanh rửa tay sờ sờ chính mình mặt. Cái loại cảm giác này, liên cung ngắn ngủi luyến ái khi kích động giống nhau. Nàng đều mò đã quên loại cảm giác này. Không nghe được ta nói chuyện sao? Hắn đẩy hảo thủ ra tới, ngữ khí còn có chút nghi hoặc. Đã biết. Vô Lộ sợ hắn từ chính mình trên mặt nhìn đến khác thường biểu tình, nói chuyện thời điểm chạy nhanh xoay người, hướng trong chăn toàn. Quý Dương mới vừa sát hảo thủ, nàng lại thúc dục, ta thực mệt nhọc. Có thể hay không tắt đèn ngủ? Ân. Hắn đi qua đi đem đèn đóng, chỉ chừa thư đài một cái tiểu đêm đèn. Thấy không rõ từng người trên mặt biểu tình, Vũ Lộ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem chăn hướng lên trên lôi kéo, chuẩn bị ngủ. Quý Dương sốc lên chăn lên giường, nằm xuống. Phòng trong lại là một mảnh an tĩnh, hắn đột nhiên hướng nàng bên này nghiêng thân mình, Vũ Lộ nằm, đáy lòng cũng là lộ bộ một chút, không dám động, lại nghe được hắn ra tiếng, ta ngủ, ngày mai còn muốn đi làm. Hảo. Nàng nhẹ dọc ứng. Quý Dương đã thỉnh mấy ngày giả, không thể lại thỉnh, không giống nàng, là chính mình cửa hàng, tưởng khi nào khai liền khi nào khai. Tác giả có lời muốn nói, Mễ Nhi chỉ cày xong năm nghìn nhị, bởi vì quá tạm, thật sự không biết ra được tới. Chẳng sợ ta viết tế cương, ta còn là cảm thấy tạm đến không được, liền trước càng này đó đi. Thiếu nợ số lượng từ, thiên A. Mễ Nhi ghi tạc tiểu sách vở thượng. Ta hoán hai ngày lại báo cho các ngươi, che mặt lăn, túi chảo một trăm bao lì xì hoa ngoạ. an nan hôn nội lãnh bạo lực nam, nam. hôm sau, ngày mới lượng, vu lộ đồng hồ báo thức liền văng lên. nàng trước tiên tỉnh lại, nhấc lên chăn rũi tay đi lấy, nhanh chóng tắt đi. Quý Dương cũng đã bị đánh thức, nửa hí mắt, thanh tuyến lười biến hỏi, vài giờ, sáu giờ, nàng hôi, ngủ tiếp một lát đi, đừng làm bữa sáng. Quý Dương lại nằm xuống tới, hướng bên cạnh vũ vũ, đôi mắt liền phải nhắm lại. bảy giờ tái khởi, ta đi theo ngươi mua đồ ăn. Đưa ngươi trở về lại đi đi làm. Mua đồ ăn nấu cơm này đó, trước kia đều là quý phụ quý mẫu sự tình. Hai vị lao nhân gia cũng nhàn đến hoảng, ngủ không được sớm liền dậy. người trẻ tuổi vẫn là tham ngủ, cũng không tới phiên bọn họ quảng, nhưng hiện tại đã bất đồng ngày xưa. Ta chính mình có thể đi. Vu lộ nói đã chuẩn bị xuống giường. Quý dương tay rôi ra, bắt lấy nàng tay nhỏ, nhẹ nhàng lôi kéo, không hề phòng bị Vu lộ trực tiếp ngủ xuống dưới. Hắn đem chăn hướng trên người nàng một cái. Chính mình cũng hướng trong chăn toảng, ngủ đi, chỉ có hai người, không cần như vậy phiền toái Vũ lộ đầu tiên là một ngốc, nhìn về phía hắn thời điểm, hắn đã nhắm hai mắt ngủ. Nàng không lại kiên trì, cũng nhắm mắt lại. Mấy ngày nay nàng cũng rất mệt, cho nên đi vào giấc ngủ thực mau Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại, quý dương đã tỉnh, quần áo đều đã đổi hảo. Vài giờ, nàng đột nhiên ngồi dậy, vội vàng liền xuống giường. Bảy giờ rưỡi hắn hỏi, ngươi như thế nào không kêu ta? Nàng mặt lộ vẻ hối hận, còn có điểm cấp. Không đổi. Hắn cười khẽ, lại không có việc gì, chuẩn bị tiếp theo khởi đi ăn bữa sáng. Vũ lộ hướng toa lét đi. 7 giờ 50, hai người ra cửa. Hắn chính lái xe, nghiêng đầu hỏi nàng, ngươi muốn đi nào ăn bữa sáng? Muốn ăn cái gì? Đều có thể. Nàng hồi. Nhà bọn họ rất ít ra tới ăn bữa sáng, quý mô buổi sáng đều sẽ làm tốt, có thể liên tục một tuần không trùng lặp. Ở nhà ăn đến khỏe mạnh chút. Vậy tìm một chỗ đi. Quý Dương hàng tốc độ xe, hướng bên cạnh xem, cuối cùng tuyển một nhà mang dừng xe vị khách sạn. Khách sạn lầu 2 là nhà ăn, nơi này bữa sáng thực không tồi. Đi thôi. Hắn đình hảo xe, mở cửa xuống xe. Vũ lộ cũng đi theo hắn xuống xe. Lên lầu 2, tìm một cái rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Người phục vụ đem thực đơn lấy lại đây, Quý Dương đưa cho Vũ lộ, nhìn xem. Vũ lộ cũng không ngượng ngùng, tiếp nhận tới liền nhìn, ta muốn một phần sủi cảo chiên. Sau đó cho ta một ly ôn sữa bò liền hảo. Bánh bao nhỏ ăn ngon. Quý Dương ở nàng đối diện nói. Ta ăn không hết, một phần là được. Phô trương lãng phí không tốt. Không có việc gì, ta có thể ăn. Hắn nói đã nhìn về phía người phục vụ, lại đến một phần bánh bao nhỏ. Sau đó ta muốn một phần xíu mại, cộng thêm một ly hồng trà. Tốt, thỉnh chờ một lát. Người phục vụ thu hồi thực đơn, ngựa khí cung kính. Hai người mặt đối mặt ngồi, ngẫu nhiên ánh mắt còn đối diện. Vũ lộ cảm thấy hận không được tự nhiên. Bọn họ rất ít như vậy ở chung. Một hồi đi đối diện cái kia hợp giới đại siêu thị. Lái xe rớt cái đầu là có thể khai tiến ngầm bãi đỗ xe. Hắn nhưng thật ra tự nhiên, một bên dùng cái muỗng rảo trà. Ta chính mình đi là được, ngươi đi làm đi, vạn nhất liền đến muộn. Vũ lộ nói tiếp, cũng chỉ là đi mua chút rau mà thôi, không cần chuyên môn đưa. Sẽ không, hiện tại mới 18 giờ. Quý dương vẻ mặt không ngại, thanh nhàn bộ môn, đừng như vậy để ý. Vũ lộ không lại kiên trì, bằng không có vẻ nàng bất cận nhân tình, trướng mắt hắn hảo ý. Có người đón đưa đương nhiên hảo quá chính mình đánh xe. Đữa sáng một phần phân đưa lên tới, người phục vụ đưa xong cuối cùng một phần, ở thực đơn thượng giấu chọn, thỉnh chầm dùng. Buông thực đơn sau rời đi. Quý dương đem bánh bao nhỏ cùng sủi cảo hướng nàng bên kia đẩy, bị vũ lộ ngăn cản, nàng thần sắc khó xử, ta thật không ăn xong. Ăn trước đi, ta có thể ăn xong. Hắn tiếp tục đẩy, sau đó bắt tay rút về tới. Chỉ chỉ xíu mại, ngươi cũng thử xem cái này, cái này ăn ngon. Cảm ơn. Vũ Lộ kéo không ra mặt, ý tứ ý tứ gắp một cái. Xíu mại bên trong gạo nếp thực mềm, còn thực ngon miệng, bên ngoài bao vây mặt cũng không đông cứng, rất có nhai kính. Là ăn ngon. Nàng cuối cùng cấp ra đánh giá, lại ăn một cái sủi cảo, cái này cũng khá tốt ăn, ngươi nếm thử. Quý Dương rũi tay đi kẹp, nửa nói giỡn, ta trước kia thực thích tới nơi này ăn bữa sáng, sau lại mỗi ngày bị mắng. Vì cái gì bị mắng? Nàng nghi hoặc hỏi. Bởi vì thực quý, không dám làm ba mẹ biết, đặc biệt mẹ, sẽ nhắc mãi. Quý dương nhấp môi cười. Ta cũng cảm thấy quý. Nàng đúng sự thật nói. Cái này tiểu thành thị người đều thu vào 3.000, như vậy một đốn bữa sáng muốn ăn 200 khối, một phần bánh bao nhỏ có 8, mỗi cái đều rất nhỏ, lại muốn tám khối. Quý phụ quý mẫu đều là từ nông thôn đi ra, hơn nữa là thế hệ trước, sẽ cảm thấy như vậy hành vi thực xa xỉ. Nàng đảo con hảo, cảm thấy quý. Nhưng là có thể tiếp thu Trước kia ở trong thôn Ba mẹ làm sao có thời giờ còn ta Mỗi ngày gặm màn đầu Sinh hoạt phí đều không có Thường xuyên đói bụng Sau lại ba kiếm lời điểm tiền Cảm thấy thua thì ta Từ cao trung bắt đầu Cấp tiền biến nhiều Ta liền trả thủ tính tiêu phí Hắn nói được bất đắc dĩ Vũ lộ kinh ngạc Nhưng ta cảm giác ngươi không giống loại người này Hắn ở nàng trong vấn tượng Không giống ăn xài phung phí tiêu tiền người Đối rất nhiều đồ vật đều không sao cả Tính tình bình thản Sau lại liền cảm thấy không thú vị, ba mẹ kiếm tiền không dễ dàng, hơn nữa ba thân thể vẫn luôn đều không thế nào hảo, dư lại tiền liền dùng tới mua mặt tiền cửa hiệu, khi đó cũng không tưởng tăng giá trị tài sản nhiều ít, chỉ nghĩ không đến mức đói chết, rốt cuộc ta cũng không có gì bản lĩnh. Hiện tại còn ở gầm lao a, Hắn nói xong lời cuối cùng, có chút tự dê ức. Vũ lộ ngữ nghẹn, một hồi lâu mới an ủi nói, đừng như vậy tưởng, này không tính gầm lao, ngươi đều ở hảo hảo đi làm. Đi làm cũng không có tiền. Ta tiền lương ngươi lại không phải không biết. Hắn nhưng thật ra là quan, nói cho nàng gấp cái bánh bao nhỏ, sấn nhiệt mới ăn ngon. Ta thật không biết. Nàng kẹp bánh bao nhỏ cắn một ngụm, thanh triệt sáng ngời tầm mắt nhìn phía hắn. Nói được nghiêm túc, mấy năm nay, nàng thật không biết Quý Dương tiền lương nhiều ít. Thấy nàng như thế, Quý Dương chọn đôi mắt chậm rì rì nở nụ cười, không biết ngươi muốn hỏi. Vu Lộ đâm nhập hắn thâm thúy mắt đen, đáy lòng đột nhiên lột bột một chút, nhanh chóng bỏ qua một bên tầm mắt, lung tung nói. Ta hỏi cái này làm cái gì? Nàng lại không hoa. Phía trước tới tay là 2.800, mấy năm nay trướng 300 khối, 3.000 một, cuối năm thưởng khả năng phát cái một vạn năm tạ hữu, mỗi tháng xe du tiền liền phải 1.000 khối, ta có thể thừa cái 1.000 liền không tồi. Nói xong lúc sau, hắn cường điệu, đây là thành lập khắp nơi ngươi không tốn tiền của ta cơ sở thượng. Đó là ba mẹ trợ cấp. vu lộ nhắc nhở hắn. Nàng không thế nào để ý hắn tiền lương, cũng không tính toán hoa, như vậy tiền lương. Đích xác không đủ khởi động một cái ra. Quý dương tiêu sái là tiền thuê, quý phụ quý mẫu xã bảo chống đỡ. Nàng nguyên tưởng rằng hắn là vẫn luôn trôi chảy người, không nghĩ tới khi còn nhỏ vẫn là qua một đoạn khổ nhật tử. Đúng vậy, ba mẹ cùng ngươi chống kết quả. Hắn cũng không phủ nhận, rũ mắt, cảm xúc không thế nào hảo, ba lần này sinh bệnh, đối ta đả kích có điểm đại. Giải phẫu thực thành công, ba thực mau sẽ khá lên. vu lộ chân ăn hắn. Chính là bọn họ già rồi. Quý dương buông chiếc búa không có gì ăn uống. Nghe vậy, nàng cũng chầm mặc lên. Cha mẹ lao thật sự mau, mau đến vượt qua bọn họ trưởng thành tốc độ, nàng minh bạch quý dương ý tứ, bọn họ hiện tại khả năng còn không có bảo hộ cùng chiếu cố cha mẹ năng lực. Vừa mới mẹ gọi điện thoại tới, ba tỉnh, còn rất thanh tỉnh. Quý dương xoay đề tài. Kia khá tốt, nói không chừng không cần trụ hai chung là có thể xuất viện. Vũ lộ phụ hòa hắn, còn nhẹ nhàng cười cười, dứt lời, lại đem bánh bao nhỏ đi phía trước đầy đầy, còn thừa hai cái. Ăn xong nên đi siêu thị, bằng không ngươi đi làm sẽ đến trễ. Quý Dương còn chưa nói lời nói, một đạo thanh âm truyền đến, còn có chút kinh hỉ, vũ lộ. Vũ lộ xoay người, Trần Nhụy tay đã đáp thượng nàng trên vai, ngươi cũng tại đây ăn bữa sáng a? Thực xảo a? Là thực xảo, ngươi ăn sao? Vũ lộ hỏi. Không đâu, vừa đến. Trần Nhụy hướng bọn họ giới thiệu bên người nàng nam nhân, đây là ta bạn trai tàng dũng. Nói xong, lại chiều nam nhân kia nói, cái này là ta bạn tốt. Vũ lộ đúng không? Tang Dũng cười nói, đôi mắt mê thành một cái tuyến, có chút lấm la lấm lét. Ấn. Vũ lộ cũng gật đầu, hướng hắn giới thiệu quý dương. Nàng không nghĩ ra trần nhụy coi trọng người nam nhân này điểm nào, hai người thân cao đều mau không sai biệt lắm, còn có chút hơi béo, chính yếu là hiền lão. Nghe nói mới 32, thoạt nhìn giống 40 mấy, nếp nhăn rất sâu, da đen nhẻm. Ngồi đi. Vũ lộ cho bọn hắn cầm ghế dựa, hai người nhân thể ngồi xuống. Phiên tói đem đơn tử lấy tới một chút. Quý Dương kêu người phục vụ. Tốt. Người phục vụ đem đơn tử lấy lại đây. Quý Dương đưa cho Trần Nhụy hai người. Cảm ơn. Trần Nhụy cầm đơn tử, cùng Tang Dũng thương lượng, thân ái, ngươi ăn cái gì. Thuận tiện điểm chút là được. Tang Dũng một bộ không thèm để ý bộ dáng, dường như thập phần theo nàng. Ta đây tùy tiện điểm lạc. Vu lộ nghe hai người hô động, thập phần không thích hứng. Trần Nhụy hiện tại nói chuyện như thế nào đều ra vẻ Da da. Thức mau, Vu lộ liền biết trần nhụy vì cái gì như vậy trầm mê với tàng dũng. Cái này nam biết tắn nói, đã cùng quý dương liêu khai, chỉ cần có thể liêu, hắn đều có thể tiếp thượng lời nói, các ngươi công ty là ở biển người lộ bên kia đi. Đúng vậy. Quý dương gật đầu. Sáng đi chiều về, không tội chức nghiệp, ngồi văn phòng tuổi điều hòa. Tàng dũng cười nói, đâu dông chúng ta, còn muốn chính mình chạy nghiệp vụ. Ngươi là làm gì đó? Quý dương thuận miệng vừa hỏi. Ta à, chính là làm sanh hóa này một hối. Tốn thời gian cố sức còn muốn phí đầu óc đều được đến bên ngoài đi. Tàng Dũng nói. Ơn, kia đích xác vất vả. Quý Dương uống trà, mặt vô biểu tình phụ hoạn. Đừng nhìn ta chỉ là quản trướng, quản trướng nhất vất vả, không thể đúng hạn đuổi ra tới, chúng ta phải bồi tiền. Tàng Dũng lại nói. Sẽ không bồi. Trần Nhụy ăn bữa sáng, cười nói. Cũng là. Tàng Dũng cũng gật đầu, nhận thầu giá cả đều rất cao, giống nhau đều đại kiếm một bút. Hai người ở trên bàn ngươi một lời ta một ngữ. Vũ Lộ cùng Quý Dương trở thành hai cái bối cảnh, nghe Tẳng Dũng khoác lác. Bọn họ điểm đồ vật cũng một phần phân bưng lên. Trưng sủi cảo, bánh bao nhỏ, bánh gạo, còn có bơ màn đầu, cuối cùng còn có một phần trưng heo bụng cùng một phần tương hương cánh gà. Vũ Lộ không cần rõ hỏi, thông qua Tẳng Dũng chính mình nói, nàng liền biết đối phương là nhận thầu hoàn cảnh sanh hóa. Này một khối lợi nhuận rất cao, bọn họ một cái đại công trình có thể kiếm vài trăm vạn, đều là cùng đại nhân vật ở bên nhau, rất có thân phận người. Nhà bọn họ có người làm điếu, có người làm kho hàng, có người khai công ty. Rất có thực lực gia tộc. Trần Nhụy nghe hắn nói, ăn bữa sáng đều ngầm cười. Các ngươi cái kia công ty mấy năm gần đây phát triển cũng không tồi a, nghe nói gần nhất còn có thể lấy đơn vị phòng, ở cây châu lộ đối diện, đang ở kiến. Tăng Dũng lại nhìn về phía Quý Dương nói. Đúng vậy. Quý Dương gật đầu. Công nhân dưới mấy ngàn một bình đi. Hắn lại hỏi. Năm nghìn tám. Kia thực có lời. 120 yên ổn bộ, mới 6-7 chục vạn, ngươi có hay không muốn một bộ? Tàng Dũng lại hỏi hắn. Không có. Quý Dương lắc đầu. Cũng là, cái kia phòng ở rốt cuộc là đơn vị phòng, không cần cũng thế, vẫn là xa hoa tiểu khu ở thoải mái. Tàng Dũng như vậy nói. Quý Dương, có thể mua đã sớm mua, không đủ tư cách. Cái gì không đủ tư cách? Ở đơn vị không tới phiên ngươi. Tàng Dũng một bên ăn bánh bao một bên hỏi, kia này liền không có biện pháp A. Không phải. Gia đình tài sản không đạt yêu cầu. Tăng Dũng còn không có minh bạch hắn nói là có ý tứ gì, chỉ nghe hắn lại nói, trong nhà không phòng ưu tiên, thu vào cũng có yêu cầu, nhà của chúng ta có phòng ở cùng mặt tiền cửa hiệu, siêu tiêu. Vũ lộ. Nàng nhìn Tăng Dũng sắc mặt khẽ biến, sợ đối phương xấu hổ, cái bàn hạ chân vói qua, nhẹ nhàng đá đá quý dương chân. Quý dương mày kiếm một trọn nhìn về phía nàng, nàng nhíu mày, mân khẩn môi đỏ. Hắn cư nhiên xem đã hiểu, tiến lặng ngậm miệng phòng sao? Đều không ngại nhiều, hiện tại phòng ở đang giá, ánh mắt muốn phóng lâu dài điểm. Tàng Dung thực mau lại thu liễm biểu tình, nói được hào khí, ta ở Dung Giang có phòng xếp, băng hải còn có bộ, ta ba mẹ cũng có, nhưng là về sau ta cùng Tiểu Nhụy kết hôn, khẳng định muốn ở chỗ này xa hoa Tiểu Khu mua một bộ. Quý Dương không phát biểu ý kiến. Trần Nhụy nhưng thật ra vui vẻ, thấu hướng vu Lộ nói, đến lúc đó cho ta đường phụ dâu. Hảo! vu Lộ cười cười đồng ý. Phải đi sao? Còn muốn đi siêu thị? Quý Dương giơ tay nhìn hạ thời gian, nhìn về phía Vũ Lộ, theo sau lại nói, ngượng ngùng, chúng ta còn muốn đi tranh siêu thị, một hồi ta còn muốn đi làm. Ta công công còn ở bệnh viện, phải đi về nấu cơm. Vũ Lộ cũng lễ phép giải thích một chút. Đi thôi đi thôi. Trần nhụy gật đầu. Quý Dương muốn đem giấy tờ cầm đi tính tiền, tàng dũng cười ấn xuống, nhưng là sức lực không lớn, một bộ tài đại khí thô bộ dáng, không cần, chúng ta kết là được. Kia lần sau ta thỉnh. Quý Dương buông lòng tay nói xong đi rồi, Tăng Dung sắc mặt cứng đờ, này anh em không ấn lẽ thường ra bài, chờ bọn họ vừa đi, Tăng Dung liếc mắt giấy tờ, tâm một trận chịu đau, này đốn bữa sáng, cư nhiên 500 nhiều. Trần Nhụy uống một ngụm trà sữa, thò lại gần xem, không chút để ý nói, nơi này tiêu phí còn rất cao. Con Hảo, dù sao cũng là bốn người, cấp bậc ở sao? Tăng Dung đem thực đơn vung, một bộ không sao cả biểu tình. Trần Nhụy thực thích hắn nói những lời này, thò lại gần hôn hắn một chút. Ta thực thích ngươi nói lời này, loại này tiêu phí ta thực vừa lòng, xứng đôi ta. Không, ngươi xứng đôi càng tốt. Tàng Dũng nói xong, nhìn nàng cười đến hoa chi loạn chiến, nhân thể nói, kia số tiền phê xuống dưới sao. Ta bên này yêu cầu tài chính lót, công nhân đều chờ đâu, đến chế kỳ hạn công trình có tiền vi phạm hợp đồng. Ta nhìn xem. Trần Nguyễn đem chính mình di động lấy ra tới, nhìn thoáng qua, đột nhiên lại ngẩng đầu xem hắn, ngươi sẽ không gạt ta đi. Ta lừa ngươi làm cái gì? Lựa ngươi kia hai cái tiền lấy tới tắc kẽ răng sao. Còn chưa đủ hôn sau ta cho ngươi mấy tháng tiền tiêu vặt. Tàng Dũng vô ngữ, đỡ chắn nói, chạy nhanh, bên này chờ đầu, công trình khoản xuống dưới chuyện thứ nhất liền cho ngươi đánh, mặt sau thêm cái linh. Thật sự, Trần nhụy đáy mắt sáng lên, bị hống thật sự vui vẻ. Ta kiếm tiền còn không phải phải cho ngươi. Không dưỡng ra không sinh hải tử. Toàn khoản mua phòng là không được, nhà của chúng ta tố cáo phó, dung răng cùng băng hải phòng ở liền không bán. Hiện tại phòng ở tăng giá trị tài sản mau, cho vay lại trả không được mấy cái tiền. Tăng Dũng nói được tùy ý, chờ ngươi đem điều khiển chứng lấy ra tới, xe cho ngươi khai. Ta đầy báo danh học. Trần Nhụy trong đầu đã tưởng tượng chính mình mở ra 70 vạn xe thể thao bộ dáng. Phong cách lại huyết khốc. Quý dương xe mới 3-40 vạn, cùng Tăng Dũng không thể so. Học đi, ta làm bằng hưu giúp ngươi liên hệ huấn luyện viên, mau chóng học ra tới. Ngươi thật tốt. Trần Nhụy vừa thấy cho vay tiền đến trướng. Không hề có do dự liền chuyển cho hắn. Ngầm ga ra. Quý dương màu đen lý sợ xử đi ra ngoài. Vũ lộ nhìn về phía hắn, châm trước một chút, vẫn là hỏi, ngươi cảm thấy nàng bạn trai thế nào? Chẳng ra gì. Hắn nói thẳng. Vũ lộ. Thật dứt khoát. Làm sao vậy? Hắn nghiêng đầu, đáy mắt nghi hoặc hỏi. Vậy ngươi cảm thấy hắn có hay không tiền? Nàng rõ ràng trần nhụy tính tình, nhiều năm như vậy cũng vẫn luôn ở tìm kẻ có tiền, nàng sợ nàng bị lừa. Nếu Trần Nhụy nói cho ngươi, kẻ có tiền là người này giới thiệu, vậy ngươi tốt nhất chạy xa điểm, tuyệt đối không phải cái gì thứ tốt. Quý Dương nói được dứt khoát, đầy miệng xe lửa, một câu đều không thể tin. Kia Trần Nhụy không phải, ngươi lại không phải ngày đầu tiên nhận thức nàng, nói lại nhiều cũng vô dụng, lại nói, muốn gạt đã sớm bị lừa. Quý Dương đánh tay lái, khai tiến siêu thị ngầm bãi đỗ xe. Vũ Lộ thở dài, không biết nói cái gì cho phải. Nhưng nàng cũng không lại tiếp tục nói, rốt cuộc là người khác sự tình. Trần Nhụy cũng nghe không đi vào nàng lời nói. Hai người đi dạo siêu thị. Hắn đẩy xe, vũ lộ ở phía trước đi, tuyển đồ ăn liền hướng mua sắm trong xe phóng, nâng lên đồng hồ, nhìn nhìn thời gian, 8h50, thật sự không đi làm sao. Quý Dương, bộ môn không đổi, vừa mới cùng Lão đại thỉnh buổi sáng giả. Nga, vũ lộ cũng không hỏi nhiều, tiếp tục tuyển đồ ăn. Quý phụ còn không thể ăn cái gì, nhưng là quý mâu mấy ngày nay làm lụng vất vả, muốn bổ một bổ. Một cái ở phía trước tuyển. Một cái ở phía sau đẩy. Tuyển hào lúc sau, đẩy qua đi xếp hàng tính tiền. Lúc này là sớm cao phong, người vẫn là có điểm nhiều, tế tới tế đi, vũ lộ đang đứng, túi đầu nhìn một chút tin nhắn, quý dương rủi tay kéo nàng một chút. Nàng ngừng đầu, hắn lại đem nàng hướng bên người kéo. Lúc này, một chiếc xe từ bên người nàng qua, lão thái thái cười nói, cảm ơn. Không khách khí. Quý dương gật đầu. Vũ lộ nhìn nhìn rời đi lão thái thái, lại nhìn nhìn quý dương, nhảy lên tâm lại ra tốc. Lúc sau là tính tiền, đem đồ vật trang ở trong túi. Tiên là quý dương phó, đồ vật cũng là hắn sách. Vũ lộ đi theo hắn mặt sau, đáy lòng cảm giác dị thường, nhìn hắn thẳng tắp bóng dáng, đáy lòng thở dài. Hai người lần đầu tiên như vậy cùng nhau dạo siêu thị. Gần nhất là hai người cũng chưa thời gian, thứ hai là hắn không cái nảy tâm, nàng cũng ngượng ngùng mở miệng. Về đến nhà, quý dương đem đồ vật sách đến phòng bếp, liền phải chạy đến bệnh viện. Vũ lộ bắt đầu nấu cơm. giữa trưa thời điểm. Hắn sẽ trở về, hai người vội vàng ăn cơm, lại muốn cùng đi bệnh viện. Buổi chiều Vũ Lộ nhìn, Quý Mẫu có thể thoáng nghỉ ngơi một chút. Chờ đến trạng vạng, Vũ Lộ trở về nấu cơm, Quý Dương sẽ trở về ăn cơm, sau đó lại cùng đi bệnh viện xem Quý Phụ. Buổi tối cùng nhau về nhà. Liên tục nửa tháng, đều là như thế. Trong nhà đại đa số cũng chỉ có bọn họ hai người, đơn độc ở chung lâu rồi, ngay từ đầu không liêu đề tài gì, sau lại đề tài dần dần liền nhiều. Khi nào đi bệnh viện? Phải cho quý phụ làm chút cái gì? Gần nhất muốn làm cái gì kiểm tra? Có cái gì phải chú ý? Từ cái này để tài liền kéo dài đến nàng khi nào khai cửa hàng, quý dương gần nhất vội không nội, quý mẫu một người có thể hay không chiếu cố đến lại đây. Cảm giác trận này ngoài ý muốn đem hai người gắt gao liên hệ ở bên nhau, hai người quan hệ cũng càng ngày càng hài hòa. Vũ lộ nhất trực quan cảm giác chính là, quý dương người này không khó câu thông, chỉ là có cái đặc điểm, cần thiết muốn nói, nói hắn liền nhớ kỹ. không nói Chính hắn xem nhẹ, quý phụ trụ bệnh viện ở 18 thiên tài xuất viện Xuất viện hôm nay, hắn còn nhìn về phía quý dương Ngươi nhưng đừng gạt ta, bệnh viện có phải hay không nói không đến chị Về nhà chờ chết Quý dương bất đắc dĩ, ba, ngươi nói cái gì đâu Bác sĩ nói ngươi hảo thật sự, sống lâu vài thập niên cũng không có vấn đề gì Đừng liên hợp lại gạt ta Quý phụ lại nhìn về phía quý mẫu, còn muốn sủ mặt, ra vẻ nghiêm túc Những cái đó rõ ràng đã trị không hết bệnh Bác sĩ làm đi trở về, người nhà liền sẽ nói chỉ hết. Loại sự tình này, hắn thấy nhiều. Nếu không phải hắn xem không hiểu trần bệnh thư, đã sớm lấy tới nhìn. Ta mới lười đến lửa ngươi. Quý mẫu bẹp bẹp miệng, kéo xuống mặt, chạy nhanh đi trở về, trở về dưỡng đi. Bác sĩ nói ngươi đến dưỡng thật lâu, ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, thiếu hút thuốc uống ít rượu, ngươi trước kia nghe qua sao. Ngươi cho rằng ta muốn mang ngươi trở về hầu hạ? Trở về trở về. Quý phụ nghe được Quý mẫu mắng hắn như vậy hăng say, hẳn là không phải. Cười ha hả nói. Vu lộ cũng bị hai người đậu cười. Quý Dương cũng nhìn đến nàng cười, khoe miệng cũng nhẹ nhàng rơi lên, thấp giọng nói, ồn ào đến động đều là chuyện tốt. Cũng là. Nàng tỏ vẻ nhận đồng. Quý mẫu đẩy Quý phụ, Quý Dương xách theo đồ vật, Vu lộ cũng ở thu thập. Về đến nhà lúc sau, khẳng định lại là một hồi vội. Quý mẫu cũng ở bệnh viện chiếu cố nhiều ngày như vậy, tự nhiên phải hảo hảo nghỉ ngơi. Còn muốn chiếu cố Quý phụ. Đích sắc cũng là không tinh lực. Quý Dương muốn đi làm, việc nhà phương diện liền phải vu lộ lo lắng. Lại quá hai ngày, quý mẫu hoán lại đây thời điểm, chạy nhanh làm vu lộ đi khai cửa hàng, nàng tới xử lý sự tình trong nhà. Tuy là như thế, cũng không thể giống phía trước giống nhau cấp vu lộ đưa cơm, nhiệm vụ này liền giao cho Quý Dương trên người. Hắn công ty đi đến không xa, thuận tiện liền trở về ăn cơm, sau đó cấp vu lộ đưa qua đi. Mà công ty có hai cái giờ nghỉ ngơi thời gian. Hắn cũng sẽ không quá sớm đi công ty, cho nàng đưa cơm thuận tiện liền đại ở nàng trong tiệm, tình hình chung là đãi hơn phân nửa tiếng đồng hồ, sau đó đi công ty đi làm. Ở công ty sẽ nghỉ trưa, nằm bò mỹ sẽ, đi vào nàng trong tiệm, cũng sẽ ở quầy ngồi, ghé vào trên bàn mỹ sẽ. Trang phục cửa hàng tùy thời đều khả năng có người, có đôi khi ngủ rồi, tới cá nhân, lại là một trận nói chuyện thanh. Hắn xoay cái mặt, tiếp tục nhắm mắt ngủ, Kia ngài lấy về đi xuyên, không thích hợp đều có thể tới đổi. Ta lấy cái túi cho ngài trang lên. Vũ Lộ nói đi tới, Quý Dương không chững mắt, tay rũ ra, trực tiếp đem một cái túi đưa qua đi. Nàng ngẩng người, cười tiếp nhận tới, mở ra túi hướng trong trang, đôi tay đưa cho khách hàng. Khách hàng là người quen, nhìn Quý Dương, nửa nói giỡn, người lão công là tới nơi này ngủ. Cái này hình tượng, thực dễ dàng làm người cảm thấy dựa nữ nhân kiếm tiền dưỡng ra, chính mình ăn nhậu chơi bời còn lười. Vũ Lộ thế hắn giải thích, hắn tới cấp ta đưa cơm, một hồi muốn đi làm. A. Khách hàng gật đầu, ra đây đi trước. Ân Ân. Vũ Lộ đưa đối phương tới cửa. Chờ nàng lại lần nữa trở về, trên tay xách theo một cái túi, bên trong có ba cái thanh long, nàng nhìn ghé vào trên bàn quý dương, người muốn ăn sao? Nơi này người bán rong thường xuyên sẽ dùng xe đẩy trái cây qua lại bán, giá cả cũng thập phần tiện nghi. Ân. Hắn nhìn xem thủ đoạn, một chút 20 phần, 40 phần bắt đầu đi công ty, thời gian vừa vặn tốt. Nàng đem trái cây đặt ở một bên, Cầm đi một cái đưa cho hắn. Quý Dương nhận lấy, di động vang lên một chút, hắn móc di động ra đang xem, thuận tiện trở về cái tin tức. Vũ lộ đứng ở quay biên, đã lột một cái thanh long, hắn cút điện thoại sau, nàng đem thanh long đưa cho hắn, lại cầm trước mặt hắn kêu một cái. Cảm ơn. Quý Dương nhưng thật ra không chút khách khí, nhận lấy, cắn một ngụm nói, ta xem hôm nay sinh ý chẳng ra gì. Không khai trương lâu như vậy, khẳng định sẽ có chút ảnh hưởng, hơn nữa gần nhất thời tiết có điểm biến hóa, thường xuyên trời mưa Đi dạo phố người cũng biến thiếu. Vu Lộ tiếp tục lột hỏa long quả. Quý Dương gật đầu. Trong lúc cũng không ai tiến vào, ăn được một cái thanh long, hắn chuẩn bị lên đi làm, nhìn về phía nàng nói, ta buổi tối lại qua đây. Ân. Vu Lộ đứng lên cùng hắn đi tới cửa. Đi rồi. Quý Dương xe ngừng ở phía dưới con đường kia, còn phải đi một đoạn đường, Vu Lộ lại về tới quầy, nàng lộn xộn quầy bị hắn sửa sang lại một chút. Bởi vì bận quá, rất nhiều đồ vật đều lộn ném, giá áo tử túi, nhãn treo, còn có một ít thượng vàng hạ cám đồ vật. Quý Dương mỗi lần đều nhàm chán đến tùy tay sửa sang lại một chút. Tới rồi buổi tối, như cũng là hắn tới đưa cơm, Quý Dương thông thường cũng sẽ không đi trở về, chẳng sợ không thể giúp gấp cái gì, cũng sẽ ngồi ở quầy, giúp nàng lấy một lấy túi, thu một chút tiền. Nếu hóa tới rồi, còn có thể giúp nàng dọn dọn hóa. Vu Lộ trước kia sẽ cử tuyệt hắn trợ giúp, hiện tại sẽ không cử tuyệt, phản phất đã hình thành một cái thói quen. Quý phụ ở bệnh viện thời điểm Hai người đều là như vậy hỗ trợ lẫn nhau lại đây. Nàng tư bắt đầu không nghĩ thua thiệt, đến bây giờ cho phép hắn tiến vào chính mình sinh hoạt. Chủ yếu là quý dương người này cũng làm nàng chán ghét không đứng dậy, trước kia không chán ghét, hiện tại hắn như vậy, càng sẽ không làm nàng chán ghét. Hắn lớn lên liền một bộ tính tình ôn hòa, phúc hậu và vô hại gương mặt, hơn nữa đang ở hướng tốt phương diện phát triển, khó tránh khỏi làm người hảo cảm tăng gấp bội. Ban đêm cửa hàng thông thường đều tương đối vội, vũ lộ một người ứng phó. Quý Dương phía trước đều sẽ ở quầy ngồi, mặt sau phát hiện, vững vàng ở quầy ngồi, người khác xem hắn ánh mắt có chút quái dị, Cho nên, hắn bắt đầu ở quầy đứng. Cái này quần áo bán thế nào? Một vị khách hàng từ phòng thử đồ ra tới, trên tay còn cầm một kiện chỉ phỏn ngăn tay. Ngay tới bên này nhìn xem, cái này thực tu thân. Vũ lộ đang ở bên kia vội, giúp khách hàng sửa sang lại quần áo, không có nghe được. Bán thế nào? Cái kia khách hàng cầm quần áo nhìn về phía Quý Dương, một phen ném tới trước quầy. Quý Dương lại nhìn thoáng qua vu lộ, đối phương đã ngồi sổn xuống tìm quần áo. 108. Hắn nghĩ nghĩ, khai cái giới. 108. Này qua quý, mua không được. Cái kia khách hàng lập tức liền cho mặt, tiểu tử không cần loạn ra giá. Quý Dương lớn lên tuổi trẻ, nhân ra cho rằng hắn mới 24-25 tuổi. Không loạn ra giá, tiến rơi quý, kia ngài nói nhiều ít. Quý Dương trong đầu hồi ức vu lộ mặc cả cảnh tượng, còn bài trừ một mặt cười, cực kỳ mất tự nhiên. 80 khối. Khách hàng nói còn xoa xoa nguyên liệu, 80 là được, cái này nguyên liệu cũng không phải thực thoải mái. Nay đều chém một nửa, quý dương nhếch môi, có chút khống chế không được trên mặt biểu tình, đông cứng nói, không bán. Nay quần áo hắn nhìn đến vu lộ băng quá, thấp nhất là 100 nhị. Người thiếu kiếm điểm là được. Khách hàng lại nói, nay sẽ lộ vốn, một chút không kiếm không kiếm, 160 có thể bán. Quý dương lắc đầu, xả cai túi, 160 ta cho ngài trăng lên. Như thế nào như vậy khó mặc cả đâu. Một trăm khối, một trăm khối trang lên. Khách hàng cầm quần áo muốn hướng trong túi mặt trang. Không bán. Quý dương lại lần nữa cự tuyệt, buông túi. Hoàn toàn, chỉ có thể như vậy. Khách hàng cũng là thử rất nhiều quần áo, thật vất vả coi trọng này một kiện. Quý dương không nhả ra. Một trăm nhị, không thể thiếu. Khách hàng lại thêm một chút, sắc mặt thập phần không tình nguyện, còn cảm thấy nhiều. Một trăm năm. Hắn nói. Ngươi người này như thế nào như vậy keo kiệt? Ta tìm lão bà ngươi đi. Khách hàng chừng hắn một cái, cầm quần áo liền tìm Vũ Lộ, "Này quần áo 100 nhị rốt cuộc bán hay không?" Vũ Lộ nhìn một chút, cũng thực sảng khoái, "Mua." Khách hàng lại lấy lại đây, ném ở quầy thượng, chạy nhanh bao lên, lao bà người nói bán." Quý Dương không phản bác, cầm túi liền giúp nàng trang. Khách hàng đem tiền cấp Vũ Lộ, nàng đang ở thối tiền lẻ, đối phương còn âm dương quái khí tới một câu, "Người lão công khôn khôn khéo thật sự, rất tiền trong mắt, thật là một phân tiền đều không cho, không giống ngươi dễ nói chuyện như vậy." Vũ lộ thối tiền lẻ tay dừng một chút, nhìn về phía Quý Dương, đối phương mặt vô biểu tình, nàng cười làm lành nói, ta lão công sẽ không làm buôn bán. Ta xem hắn là quá sẽ làm buôn bán. Khách hàng cầm quần áo, trực tiếp đi rồi. Vũ lộ nhìn về phía Quý Dương, hắn một chút ngồi xuống, có chút giận dối, lần sau 100 nhị đường bán. Nàng mặc danh có chút buồn cười, ta tới bán, ngươi ngồi liền hảo. Một lát sau, lại có khách hàng đi hỏi Quý Dương, hắn lại ra giá, 380. Khách hàng tả giảm hữu giảm, ít nhất 350, nàng lại thực coi trọng, chỉ có thể đi hỏi Vu lộ, nàng cấp ra giá cả là 300 nhị, so sánh với dưới, tiện nghi 30 khối. Khách hàng bỏ tiền sảng khoái nhiều, có hắn ở, nàng ngược lại cảm thấy đồ vật so ngày thường càng tốt bán chút, chờ không ai thời điểm, Vu lộ đứng ở quầy biên nhìn hắn, ngươi cố ý đi. Quý dương đã học được sửa sang lại quần áo, đang ở sửa sang lại, nghe vậy ngước mắt nhìn về phía nàng, kỹ thuật diễn hảo sao. Hắn mắt đen thẳng lăng lăng xem nàng, hỏi đến còn có chút đứng đắn, vũ lộ sóng mắt lại lóe lóe, trên mặt tươi cười thu liễm, có chút thất thần. Tác giả có lời muốn nói, cảng tạ ở 2020 -202 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Một cái. Cảng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tiểu la ha ha ha 50 bình. Ải hai mươi bình, con cú mười hai bình, tiên tiên, nam hẻm thanh phong, khoai lang mười bình, cún nì sáu bình, đình, vì ngươi nói ái, ba chín bảy ba bảy nằm một bốn năm bình, phương phương ba bình, nếu, ta nói nếu, ngọc lan điêu nhĩ, hồng hồng một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. An năn hôn nội lãnh bạo lực nam, sáu, kỹ thuật diễn được không vu lộ không thể nào đánh giá. Nhưng là hắn đi vào trong tiệm lúc sau, xinh ý thật là càng ngày càng tốt. Gần nhất, là nhân thủ đủ, hắn có thể giúp nàng tìm quần áo, đóng gói quần áo, sửa sang lại quần áo, lưu lại một ít kiên nhẫn không tốt khách hàng. Thứ hai, quý dương ở mặc cả thời điểm thông thường sẽ tạm giá cả, dẫn tới khách hàng đi nàng nơi đó ra giá thời điểm càng khẳng khái một ít. Ta đi xem bên ngoài còn có hay không người. Nàng ném xuống một câu, xoay người liền hướng cửa đi đến. Nện bước có chút loạn. Nàng không dám cùng quý dương đối diện lâu lắm, chính mình bản thân cũng là một cái không quá sẽ che giấu tâm tư người. Sợ lội. Bên ngoài trên đường phố chỉ còn lại có dải rác người, còn có một ít người bán rong ở qua lại đi lại. Nàng làm bộ nhìn một hồi, xoay người đi trở về tới, giống như không có gì người. Quý Dương đem giày áo đặt ở một bên, mười điểm. Trên đường không ai thực bình thường. Đi dạo phố người chạm vạng liền tới đi dạo. Hiện tại náo nhiệt hẳn là hộp đêm cùng chỗ ăn chơi. Chờ một chút, ta đem giấy tờ nhớ một chút. Vu Lộ đứng ở trước quầy, khinh thân mình đi lấy sổ sách. Quý Dương đem ghế rửa cho nàng. Ngồi ở một bên đang ở lột quả cam, một bộ vui vẻ thoải mái bộ dáng. Vu lộ ngồi ở quầy thượng xử lý sổ sách, nhớ ghi sổ. Chờ nàng nhớ xong, khép lại sổ sách, phát hiện Quý Dương đã không còn nữa, nàng có chút nghi hoặc, lại nhìn một vòng. Đi đâu vậy? Đang lúc nàng tắt máy tính, cầm lấy bao chuẩn bị trở về, Quý Dương gọi điện thoại lại đây. Uy, Ta hiện tại qua đi. Nàng vừa muốn tắt đèn, nhìn đến hắn đặt ở một bên áo khoác, lấy lại đây đáp ở trên tay, đi ra ngoài đóng cửa. Đi xuống dưới một đoạn đường, chữ thập xoa chỗ, có mấy cái tiểu nằm xoài trên bãi, thẻ bài viết nướng bờ bờ quờ, bữa ăn khuya, bên cạnh còn phong mấy cái cái bản. Nướng bờ bờ quờ, dầu chiên, còn có bạo xào, đã tiện nghi lại mỹ vị. Quý Dương đang ở một bên nhìn, thấy nàng đi tới, chỉ chỉ quầy hàng, ngươi có muốn ăn hay không điểm cái gì. Ta điểm nướng bờ bờ quờ. Lấy về đi ba mẹ nên nói ngươi. Vu lộ đứng ở trước mặt hắn, như vậy nói. Đây là cùng cha mẹ ở cùng một chỗ không tiện chỗ. Quý mẫu cảm thấy mấy thứ này không khỏe mạnh. Dù không khỏe mạnh, nguyên liệu cũng không khỏe mạnh. Lấy về đi phi nhắc mãi mấy ngày không thể. Vậy tại đây ăn, đã lâu không ra tới. Quý dương không chờ nàng hồi, lôi kéo nàng đến một bên cái bàn ngồi xuống. Ghế là ghế đầu tử, cái bàn là gấp bàn gỗ. Mới vừa ngồi xuống lao bản nương liền cầm rẻ lau tới sát một chút, lại cầm cái giấy cầu lại đây, mặt trên ấn chưa từng nghe qua thẻ bài. Vũ lộ cũng không phản đối, không dễ phá hư hắn hương thú. Đem hắn mỏng cao bồi áo khoác đưa qua đi, có điểm lãnh, mặc vào đi. Phu cận không có che đậy vật, phong vẫn là có điểm đại. Ta không sợ lãnh, ngươi mặc vào. Hắn nói thời điểm sao Úc Đồng đã bưng lên, còn có một mâm cuốn gói cẩn. Vũ lộ vướt hắn quần áo, tay có chút buộc chặt, ta cũng không lạnh. Không lạnh cũng mặc vào, miễn cho bị cảm. Quý dương thuốc dục nàng, cầm một đôi chiếc búa, dùng bên cạnh nước trả nàng một chút, đưa cho nàng. Cảm ơn. Nàng nhận lấy. Tiểu sao tản ra mùi hương. Trang ngập ở trong không khí, lúc này lại là đêm khuya, cơm chiều cũng đã tiêu hóa xong, làm người ăn uống mở rộng ra. Một trận gió lạnh thổi qua tới, tuy rằng mát mẻ, nhưng nàng cũng cảm thấy có chút lánh, cuối cùng vẫn là tròng lên hắn áo khoác. Hắn muốn là so nàng làm một cái đầu, áo khoác có chút rộng thùng thình, ăn mặc dài quá hảo chút, còn mang theo hắn thể vị, không biết có phải hay không nghe thói quen, mặc danh rất dễ nghe. Ta điểm một phần phở xào tôm, lại cho ngươi điểm một phần, hoặc là cho ngươi một nửa. Quý Dương nhìn về phía nàng hỏi. Vậy cho ta một nửa đi. Nàng sợ điểm một phần ăn không hết. Hảo. Chờ đến lao bản nương bưng lên thời điểm, Quý Dương làm nàng lại lấy một cái cái đĩa lại đây, phân cho nàng một nửa. Bún phở là dùng đồ ăn ti thịt ti cùng trứng gà xào, hắn đem trên mặt phối liệu đều kẹp đến nàng trong chén. Cảm ơn. Vũ lộ lần thứ hai nói. Nàng cảm thấy bún phở cũng không tốt ăn, còn không bằng bên trong phối liệu ngon miệng một ít, đặc biệt là trứng gà cùng thịt ti xào ở bên nhau sẽ rất thơm. Đừng vẫn luôn nói cảm ơn, khách khí. Quý Dương đem dư lại đoan đến chính mình trước mặt, tiếp theo nàng lời nói. Nàng lý giải thành muốn đổi một loại khác phương thức biểu đạt cảm tạ, vì thế mở miệng, ta đây thỉnh ngươi ăn. Nói xong sợ hắn hiểu lầm lại giải thích, ngươi là tới giúp ta bán đồ vật quần áo, ta thỉnh là hà là, trong khoảng thời gian này cũng không hảo hảo cảm ơn ngươi. Cái gì ngươi mời ta thỉnh? Còn không phải chúng ta hai cái tiền, còn phân ngươi ta. Quý Dương ngẩng đầu, nhìn về phía nàng nói Tiền của ta còn không phải là ngươi. Nói tóm lại, ai tính tiền không đều giống nhau. Đều là phu thê. Vũ lộ giật mình, những lời này nhanh chóng ở nàng trong óc xoay quanh. Nói thật, nàng không như vậy nghĩ tới. Nàng vẫn luôn cảm thấy, quý dương tiền là quý gia, nàng tiền là chính mình. Không ai sẽ muốn nàng tiền, nàng cũng sẽ không muốn quý dương tiền. Hắn nói hắn tiền là của nàng, này như là mang đến một cái tân quan điểm, làm nàng không biết theo ai, thậm chí có chút vô thố. Nướng bở bờ, bờ qua tới. Lão bản nương cười ha hả đi tới, vùng hai đại bản nướng bờ bờ quờ. Vũ lộ còn không có nghĩ đến như thế nào nói tiếp, quý dương đã nói sang chuyện khác, ta tùy tiện điểm một ít, ngươi còn muốn ăn mặt khác sao. Không được, này đó đủ rồi. Na Nguyên cự, đủ nhiều, chúng ta hai cái khả năng ăn không hết. Ân, Quý dương gật đầu. Nướng bờ bờ quờ cùng tiểu xào đều thực ngon miệng, ăn lên một miệng lưu hương, vũ lộ cũng thật lâu không có ăn tiểu quán. Vũ mẫu vũ phụ cùng quý Mâu giống nhau không thích bên ngoài tiểu quán cũng rất ít làm nàng ăn. Hai người hôm nay là phóng túng một hồi. Ăn được đã là 10 điểm một nửa, Quý Dương đứng dậy đi tính tiền, Vũ Lộ đứng ở một bên chờ hắn, trên người còn khoác hắn áo khoác. Người tại đây là được, xe ở dưới, ta mở ra bên này. Quý Dương làm nàng ở giao lộ chờ, hắn đi đến lộ đối diện lái xe. Hảo! Vũ Lộ nhìn hắn, đem trên người áo khoác thoáng lại lôi kéo, trong đầu nghĩ hắn vừa mới lời nói. Hắn đem xe mở ra, ngừng ở một bên, túi người mở cửa. Vũ lộ ngồi trên đi. Cột kỹ đai an toàn, xe chậm rãi đi phía trước hai, tốc độ có chút chậm, Quý Dương thuần hậu thanh âm ở trong xe tiếng vọng, khoảng thời gian trước, ba thân mình còn ở khôi phủ, cho nên liền không để ngươi muốn đầu tư sự tình. Lúc ấy cũng không biết phải tốn nhiều ít, hiện tại ba tình huống ổn định xuống dưới, ngươi yêu cầu nhiều ít. Tiền biếu tiền còn có ngươi mấy năm nay cho ta chuyển tiền, hơn nữa ta chính mình thừa điểm, chúng ta tạm thượng chỉ có 41 vạn, ba mẹ bên kia hẳn là còn có, nhưng là cũng không thể muốn. Nếu không đủ, ta lại tưởng mặt khác biện pháp. Vu lộ nghe hắn đề cập chuyện này, biết là lần trước không nói xong đề tài, lại lần nữa cường điệu, ta không có nói muốn đầu tư, chưa từng có cái này kế hoạch. Bọn họ tạm thượng tiền, ở nàng xem ra chính là hắn, quý ra hai lao tiền, cùng nàng cũng không có quan hệ. Nàng là không như vậy nhiều tiền, nhưng nàng cũng không cầu này đó. Giữa sông lộ bên kia mặt tiền cửa hiệu muốn tới kỳ, có thể không cần ra bên ngoài thuê, cho ngươi khai cửa hàng. Hắn lại nói, Ta nói ta không có ý tứ này, ta không có muốn mở rộng mặt tiền cửa hàng, cũng không muốn tiền. Nàng có chút áo, thăng thêm thanh âm cường điệu. Quý gia ly đến không xa, lúc này xe đã ngừng ở dưới lầu. Cái này điểm, đa số người đều ngủ, trên đường chỉ có ấm hoàng đèn đường. Quý dương bắt tay từ tay lái buông xuống, nghiêng người nhìn về phía nàng, ngươi không nghĩ liền tính, ta không có bức ngươi ý tứ. Được. Lời này nói đến giống như nàng làm sai. Ta chưa nói ngươi bức ta. Vũ lộ cúi đầu. Đôi tay giao triền ở bên nhau, lại hơn nữa một câu, ta vốn dĩ liền không ý tứ này. Vẫn luôn là hắn đang nói cái gì đầu tư, nàng căn bản liền không tưởng. Quý dương cũng dừng một chút, ôn thanh mở miệng, này đó tiền, đại bộ phận là của ngươi, ta chỉ là ở nói cho ngươi mà thôi. Ta thuê mặt tiền cửa hiệu vốn dĩ liền phải tiền, ba mẹ cho ta nấu cơm, ta cũng muốn đưa tiền, đây là tâm ý của ta, cấp đi ra ngoài không phải ta, nếu ta đau lòng ta liền sẽ không cấp, ngươi đừng tính đến như vậy rõ ràng là được. Vũ lộ không thích hắn nói này đó. Làm đến cuối cùng là nàng ở chiếm quý gia tiện nghi, làm nàng thật không dễ chịu. Là ta lại tính rõ ràng sao? Rốt cuộc là ai ở cùng ta tính rõ ràng? Ngươi tính rõ ràng ngươi liền thoải mái, người khác thoải mái hay không? Quý dương dường như cũng cùng nàng ràng co, hỏi lại nàng. Vũ lộ. Quý dương lần đầu tiên cùng nàng xảo thành như vậy, nhưng lại không giống cái nhau, có điểm giống đang nói đạo lý, mẫu chốt làm nàng vô pháp phản bác. Nàng không nghĩ tới vấn đề này. Trước kia Quý Dương cũng chưa nói qua à, nhiều lắm ý tư ý tứ làm nàng đừng cho, lúc sau cũng không nói cái gì nữa. Về sau sữa bột tiền cũng a a, vẫn là người già sữa bột ta già ta giấy. Quý Dương lại hỏi nàng, ta không muốn cùng người sinh. Vũ lộ lướt đầu, ném ra một câu, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, cho hắn một cái cái hót. Đừng tưởng rằng hắn hảo một đoạn thời gian là có thể ma diệt mấy năm nay lạnh nhạt, bởi vì Quý Phụ sự tình, hắn là ở chậm rãi biến hảo, hai người càng thêm hợp nhau. Chính là kia hai năm sẽ không coi như không tồn tại. Ngươi tưởng đỉnh. Quý Dương đốc. Ta tưởng cùng ngươi ly hôn. vu lộ xuất khẩu. Nàng chuyển đầu, không có biện pháp nhìn đến mặt sau Quý Dương là cái gì phản ứng, trong xe một chút an tĩnh. Trong xe an tĩnh đến độ có thể nghe được chính mình tiếng tim đập, nàng đều đem nói ra tới, chỉ có thể căng ra đầu căng đi xuống. Một phút một giây đều rất gian nan. Sau một lúc lâu, Quý Dương đã mở miệng, thanh tuyến có chút trầm thấp, vì cái gì? Chính ngươi biết. Vũ lộ ném xuống một câu, trực tiếp giải đai an toàn, mở cửa xuống xe, mở cửa đi vào. Căn bản không thấy hắn. Quý Dương ở trong xe, đầy đầu hắt tuyến. Mềm hóa lâu như vậy, sức chiến đấu vẫn là một chút đều không yếu. Trên lầu, Vũ lộ vào cửa phòng, sợ Quý Dương đi lên, nhanh chóng cầm quần áo liền vào phòng 8. Nhìn trong gương, nàng trên người còn ăn mặc hắn áo khoác, ở ăn bữa ăn khuya thời điểm, hắn còn làm nàng mặc tốt quần áo không cần cảm lạnh. Nàng là cái thực không tiền đồ người. Sẽ bởi vì một chút hảo, mà làm chính mình có chút chịu tội cảm. Nhanh chóng đem hắn áo khoác cởi ra đặt ở một bên, không thể quấy nhiều chính mình tư duy, tắm rửa giặt sạch hơn phân nửa tiếng đồng hồ, đầu óc cũng tỉnh đến không sai biệt lắm, làm tốt tâm lý xây dựng mới mở cửa đi ra ngoài. Nàng cho rằng quý dương muốn bắt được đến nàng hảo hảo nói nói chuyện, kết quả hắn đã đi dưới lầu rửa mặt hảo, nhắm hai mắt tránh ở trong hồ chăn. Đương nhiên, hắn không ngủ. Vu lộ cũng không tính toán cùng hắn nói cái gì nữa, từng người đều bình tĩnh một chút. Chui vào sau lưng cũng ngủ hạ. Trong lúc, quý dương cùng thường lui tới một chút, đem chăn hướng nàng bên kia lôi kéo, không nói chuyện. Nàng nhìn hắn cái dạng này, cảm xúc có điểm đê mê, nguyên tưởng rằng sẽ không xúc động tâm, kỳ thật là có chút khổ sở. Giống bị rầm rạp châm ở chát. Quý phụ mới vừa sinh bệnh, còn không có hảo, quý dương trong khoảng thời gian này cùng nàng buôn ba bận rộn hai người kỳ thật có chút lẫn nhau dựa vào. Hai người cái một giường chăn, tâm tư khác nhau, ở đêm khuya một mình thanh tỉnh. Ngày kế, Vu lộ tỉnh lại thời điểm quý dương liền không còn nữa, nàng ngồi dậy thời điểm còn có chút mê mang. Hôm nay không phải cuối tuần sao? Hắn không đi làm mới lạ. Là. Xuống lầu thời điểm quý mẫu đang ở phòng bếp thu thập, thấy nàng tỉnh lại, cười nói, mì sợi còn ở trong nồi nhiệt đâu, chạy nhanh ăn bữa sáng. Mẹ, ngài cùng ba ăn sao? Nàng đi tới hỏi. Ăn, quý dương cũng ăn, hắn hôm nay sáng sớm liền đi công ty, nghe nói có cái gì văn kiện ngày hôm qua quên giao, hôm nay đi giao. Quý mẫu đem bữa sáng mang sang tới, hồi nàng lợi nói. ân, Vũ lộ có điểm không tin, hắn có thể là không nghĩ thấy nàng. Trước kia đối nàng như vậy lạnh nhạt, hiện tại muốn ly hôn, hoàn toàn cũng có thể làm được thực lạnh nhạt cùng không thèm để ý, dù sao quý gia điều kiện không kém, không lo cưới không đến lão bà. Ba hôm nay có hay không hảo điểm? Nàng ăn bữa sáng, hỏi quý mẫu. Chính hắn nói cảm giác càng ngày càng tốt, mỗi ngày đều xuống đất đi, chính mình ở trong phong chuyển. Quý mẫu đem đầy tốt chén đặt ở trong ngăn tủ, hồi nàng. Vậy là tốt rồi. Vũ Lộ gật đầu. Như vậy nàng cũng yên tâm. Vũ Lộ ăn xong bữa sáng, không có trực tiếp đi trong tiệm, hiện tại còn sớm, nàng phải về tranh Vu gia. Quý phụ sinh bệnh lâu như vậy tới nay, nàng vẫn luôn vội quý gia sự tình, Vu gia hai lão cũng vẫn luôn đi bệnh viện hỗ trợ, nàng thật lâu không đi trở về. Thừa Dịp cuối tuần, cha mẹ đều ở nhà, trở về một chuyến. Đánh xe đến tiểu khu cửa Nàng dẫn theo một ít trái cây cùng cấp 2 lão mua dinh dưỡng phẩm hướng trong đi, mấy ngày hôm trước mua dầu cá gửi trở về, chuyển phát nhanh vu Mẫu còn không có lãnh, nàng thuận tiện đi lãnh. Vu ra ở 28 đống, nàng phải đi đến 24 đống lấy chuyển phát nhanh. Chính đi phía trước đi, tới rồi 26 đống, một cái tiểu nữ hài đẩy tiểu ván chở xe, bên cạnh có một cái nữ đang ở cười cùng nàng nói chuyện. Ta ba ba nhưng lợi hại, cái này ta ba ba cũng sẽ. Nàng ngẩng đầu, thanh tuyến non nớt. Thật sự nha. Azi cái này cũng rất lợi hại. Đi theo bên người nàng nữ nhân kia hạ giọng nói. Chính là ta mãi mãi nói không thể tùy tiện cùng người khác đi ra ngoài. Tiểu nữ hài nói chuyện thời điểm, Vu lộ mới vừa đi ngang qua, mày liễu một chút liền nhăn lại tới. Tiểu thần còn ở nhà chờ ngươi đâu, Azi làm bánh kem. Cái kia nữ một chút cảnh giác lên, nói ra một phen thân thiết nói. Ai nghe xong đều cảm thấy hai người là nhận thức. Vu lộ tuy nghi hoặc, cũng không dừng lại bước chân. Vậy được rồi. Tiểu nữ Hải thực vui vẻ mà nói, đi theo nữ nhân kia liền hướng đông nam môn đi đến. Thấy vậy, nữ nhân kia thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi tới cửa, nơi này không phải xa hoa tiểu khu, bảo an cũng chỉ là ở cửa nhìn, bên cạnh có xoát tạc ơ, nhưng là mặt khác một bên có cửa nhỏ, cơm hộp hoặc là tuyên truyền đều có thể tùy ý đi vào. An bảo không nghiêm. Có đại nhân mang theo, người khác cũng cảm thấy là gia trưởng, không có hoài nghi mặt khác. Mắt thấy liền phải đi ra ngoài, nữ nhân đấy lòng đều lối lòng khẽ miệng thậm chí gợi lên một mặt cười. "Ai?" Phía sau đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, một đôi tay kéo lại cái kia tiểu nữ hài, Vũ Lộ cười nói, "Ngụy Nãi Nãi đang ở nơi nơi tìm ngươi đâu, ngươi muốn đi đâu nha. Nữ nhân kia sắc mặt đột nhiên cứng đờ, hiện lên một tia hoảng loạn. A-di mang theo ta đi tìm tiểu thần, ngãi nãi một hồi tới đón ta." Tiểu nữ hài nhìn Vũ Lộ, thanh tuyến non nớt trả lời nàng lời nói. "Vậy ngươi cũng muốn cùng ngãi nãi nói một tiếng nha, ngãi nãi đang ở tìm ngươi." Vũ lộ đem nàng dắt trở về, cười nhìn về phía nữ nhân kia, ta là nàng hàng xóm, nàng mãi mãi đang ở tìm nàng đâu, ta cho nàng mãi mãi gọi điện thoại nói một chút, miễn cho lão nhân ra xuất ruột. Hảo! Nữ nhân kia cái chán đã mạo khí mồ hôi mỏng, căng ra đầu gật đầu. Ngươi nhận thức cái này A-di-a. Vũ lộ ngồi sổm xuống hỏi tiểu nữ hài, tiểu thần là ai, ta không nghe ngươi mãi mãi nói qua. Tiểu thần là chúng ta lớp trưởng, A-di nói nàng là tiểu thần tiểu di nương. Trả lại cho chúng ta làm bánh kem. Tiểu nữ hải kiều kiều mềm mại trả lời nàng. Nàng thường xuyên đi tiểu thần ra, lúc này đây cũng muốn đi. Nàng thường xuyên đi nhà ta cùng chúng ta tiểu thần chơi. Hai đứa nhỏ thuộc đâu, thường xuyên gặp mặt. Ngươi cho nàng mãi mãi gọi điện thoại nói một chút là được. Nữ nhân kia thấy không lòi, tiếp tục nói. Ngươi gặp qua cái này Azi sao? vu lộ hỏi nàng. Tiểu nữ hải còn chưa nói lời nói, nữ nhân kia cười nói. Tiểu thần sinh nhật thời điểm Azi còn cùng ngươi chụp Chúng ta còn ăn bánh kem. Nghe vậy, tiểu nữ hải đang ở hồi ức. Tiểu nhiễm. Tiểu nhiễm. Cách đó không xa, một cái lao thái bà chính khóc đề thanh âm đều ếch, không ngừng khóc không ngừng lại đề ơ. mãi mãi. Tiểu nữ hải nói một câu. Nữ nhân kia vừa thấy, chạy nhanh liền phải lưu, vũ lộ một phen giữ chặt nàng, hướng cửa bảo an hô câu, mau, bắt lấy nàng, đây là bọn buôn người. Vừa nghe nói là bọn buôn người, không cần chờ bảo an, đang ở ra vào nam nhân mấy cái liền xông lên đi. Trực tiếp liền đem nữ nhân kia ấn trên mặt đất. Có chút giam an, đi lên liền đá. Đại gia đối bọn buôn người căm thù đến tận xương thủy. Ta không phải, ta không phải. Nữ nhân kia vẫn luôn ở xin tha, đừng đánh, ta không phải. Cái kia lão nhân đã đi vào bọn họ nơi này, đầu tiên là nhìn đến tiểu nữ hải, xông lên ôm lấy, hủ chết mãi mãi, người rốt cuộc đi đâu. Theo sau biết được thiếu chút nữa cháu gái bị bọn buôn người bắt đi, lão nhân khó thở công tâm, một phen liền đem nàng kéo qua tới trực tiếp hướng trên mông tiếp đón, xuống tay không lưu tình chút nào, ta kêu ngươi chạy loạn, ta kêu ngươi chạy loạn, ngươi đứa nhỏ này như thế nào cái này không nghe lời đâu, ta liền đánh chết ngươi. và o o lão nhân tiếng khóc cùng tiểu hải tử tiếng khóc một chút dung hợp ở bên nhau, hẳn là bị khí tới rồi, người tới xuống tay cũng một chút so một chút tàn nhẫn, đừng dọa đến hải tử, vũ lộ chạy nhanh ngăn cản, lão nhân ra bình tĩnh một chút, hiện tại không có việc gì, nàng đem hải tử hướng trong lòng ngực ôm chấn an lão nhân kia. Nói như thế nào đều không nghe, quay người lại liền chạy loạn, còn như vậy ngươi vĩnh viễn đều không cần xuống dưới chơi, nhà trẻ ngươi cũng đừng đi, liền ở trong nhà. Lão nhân còn không ngừng ở uy hiếp, rũi tay vước nước mắt, ngươi nếu như bị bán, ta như thế nào cùng ngươi ba công đạo. A. Ô, ô ô. Không chạy, tiểu nhiễm không chạy. Tiểu nữ Hải khóc đến thở hổn hển, đang ở khóc lớn. Ngươi từ nhỏ liền không mẹ, ngươi ba làm sao có thời giờ còn ngươi? Còn như vậy ta cũng mặc kệ ngươi. Lão nhân gia còn đang mắng, nghiêm nhiên cũng là sợ hại đến không được. Vũ Lộ che chở nàng, tiểu nữ Hải cũng bắt lấy tay nàng, đang ở khắp lóc. Còn chúng đa báo nguy, bọn buôn người thực mau bị bắt đi, nàng còn có đồng lúa, đồng lúa đã lái xe chạy, đang ở bị truy tra. Tiểu khu dưới bóng cây. Vũ Lộ đem sữa chua cắm thượng ống hút, đưa cho đái Nhiễm Nhiễm, đái Mẫu còn cự tuyệt, không cần cho nàng uống, trong nhà có. Trong nhà chính là trong nhà, Aji cấp là Aji cấp. Đúng hay không? Vu lộ cười hướng nàng. Sữa chua là nàng vừa mới mua tới chuẩn bị uống, cái này hống hài tử nhất hữu dụng, tiểu hài tử đều thức thích. Đái nhiệm nhiệm cũng sợ hãi cực kỳ, đã khóc lúc sau đôi mắt còn hồng. Cảm ơn A-di. Nàng phùng sữa chua, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống. Vu lộ sờ sờ nàng đầu. Đái mẫu nhìn Vu lộ, đáy lòng lại thở dài một hơi, theo sau mở miệng nói, thật là cảm ơn, nếu là nàng ra chuyện gì, nàng ba nơi nào chịu được. Ta cũng cũng chỉ có thể đi đã chết. Người hảo hảo, ngài đừng nói loại này lời nói." Vũ Lộ cười nhạt, trấn an lão nhân ra. "Nàng mẹ sinh nàng thời điểm liền khó sinh đã chết, nàng ba công tác vội, chỉ có ta chiếu cố nàng, ta ở chỗ này cũng trời xa đất lạ, nhưng là không có biện pháp, tổng không thể làm nàng đi theo ta hồi núi lớn, ngày thường cũng chưa như thế nào mang nàng đi ra ngoài, chính là sợ bị lừa." Đại Mẫu nói còn lau nước mắt, "Ta đứa con này chính là cái mệnh khổ, tới nơi này dốc sức làm" Người tức phụ ta cũng chỉ thấy một mặt, liền khó sinh đã chết. đại nhiệm nhiệm hút sữa chua, nhìn đến mãi mãi ở khóc, nàng buông sữa chua, rối tay sờ xoắn ngãi, mãi mãi không khóc, ta không cần mụ mụ, nhiệm nhiệm có thể không có mụ mụ. Tiểu nữ hải thanh triệt đôi mắt mang theo nghiêm túc. Nàng từ nhỏ liền không có mụ mụ, đương nhiên không biết mụ mụ là bộ rắn gì, đối nàng tới nói, có mãi lại là được. đại mẫu nghe đến mấy cái này lời nói, khóc đến càng thương tâm, vũ lộ đáy lòng cũng không phải tư vị. Chỉ có thể vướt nàng đầu, rời đi nàng lực chú ý, mau uống đi, một hồi liền không hảo uống lên, Aji trong bao còn có chô cô nga. Nàng biến ra một hối, đặt ở nàng trong lòng bàn tay. Đái nhiễm nhiễm cảm thấy thực kinh hỉ, cười đến lộ ra nàng tiểu hàm răng, cảm ơn Aji. Cô nương, ngươi ở tại nào đống? Đái mẫu hỏi nàng. 28 đống 2701, ta ba mẹ trụ bên này. Vũ lộ một bên cùng đái nhiễm nhiễm chơi, một bên trả lời nàng. Không một hồi. Vũ mẫu cho nàng gọi điện thoại, nàng rời đi thời điểm đái nhiễm nhiễm còn thực không tha, vẫn luôn nhìn nàng. Vũ ra. Nàng mới vừa tiến vào, Vũ mẫu đang ở phòng bếp rửa rau, ló đầu ra nói, nói một hồi trở về, đợi nửa ngày cũng chưa người, người ba đều hỏi vài biến. Đã sớm đã trở lại, ở tiểu khu phía dưới. Vũ lộ nói đem vừa mới sự tình đơn giản nói một lần. Tạo nghiêng ta, đứa nhỏ này nếu là ném, một gia đình liền hủy. Vũ mẫu phát ra cảm khái, nói lên bọn buôn người liền nghiến răng nghiến răng lợi. Quả thực là táng tận thiên lương, muốn ta nói, sẽ phải chết hình, bán trực tiếp phán nghiêm phán, mua cũng không thể buông tha, cần thiết phán trọng hình. Vũ lộ cũng tán đồng gật gật đầu. Làm những người này bí quá hóa liều, nhưng còn không phải là lợi nhuận đại, trường phát nhẹ, mới có dụ hoặc lực. nay nhóm người, một chút lương tâm đều không có. Vũ phụ bưng trà, đi tới cũng nói một câu, tiểu hài tử đều tương đối khó quản, đều nghịch ngợm. Đúng vậy, bị bọn buôn người theo dõi, một không cẩn thận bị bắt cóc. Ngươi nói một chút vũ mẫu lắc đầu, bắt cóc còn như thế nào tìm. Khó tìm thật sự. Thư căn bản thượng liền phải ngăn chặn loại này khả năng. Tương đương phụ đi phòng khách, vũ mẫu thấp giọng hỏi vũ lộ. Trong khoảng thời gian này, quý dương đều đưa ngươi đi đi làm tăng tẩm. Ấn. Vũ lộ đang ở hai rau, muộn thanh trở về một câu. Cảm tình còn có thể đi. Vũ mẫu nói xong lại nói, ly hôn ý tưởng cũng đừng có, trước hảo hảo quá lại nói. Ta ngày hôm qua cùng hắn nói ly hôn. Nàng đem trích tốt đồ ăn đặt ở một bên, lại tiếp tục trích. Đấy lòng cảm xúc phức tạp. Trong khoảng thời gian này không phải xử đến hảo tốt sao. Lần trước ngươi bà bà còn nói ngươi muốn đầu tư cái gì cửa hàng, nàng còn tưởng cho ngươi tiền, quý dương nói hắn lại duy trì ngươi, còn nói mua xe gì đó, trong khoảng thời gian này, ta xem các ngươi ở chung cũng không tồi. Hắn không phải đều ở giúp ngươi xem cửa hàng. Vũ mâu khó hiểu, cũng có chút nóng nảy. Không tưởng lại khai cửa hàng, ta cũng không nghĩ mua xe. Vũ lộ đem vùi đầu đến càng thấp, này đó ta đều không cần. Vậy ngươi muốn cái gì? Mụ mụ cùng ngươi nói, phu thê gian vài thập niên, gặp gần nhiều, đều là lẫn nhau ma hợp, một chút không như ý liền ly hôn, kia khắp thiên hạ người đều phải ly hôn. Vũ mẫu nói được lời nói thâm thiế, hắn lại không thích ta. Vũ lộ nói lên cái này, cái mũi có điểm toan, nghĩ vậy hai năm đã chịu coi thường, hốc mắt phiếm hồng. Người khác đều cảm thấy hắn thực hảo, đối cha mẹ hảo, đối trưởng bối hảo, không có bất lương mê. Lớn lên không tồi, gia đình không tồi. Chính là duy độc không thèm để ý nàng, nàng cảm thấy hắn không hảo a, một chút đều không tốt. Cái dạng gì mới là thích? Đi làm tan tầm không phải qua lại đón đưa ngươi sao? Vừa mới hắn còn gọi điện thoại cấp mẹ, hỏi ngươi có phải hay không đã trở lại. Trước kia sự, chúng ta không đi truy cứu, lúc này đây hắn ba sinh bệnh, còn không phải ngươi ở hắn phía sau bận bận rộn rộn. Nhân ra tình lữ cảm tình thâm, là bởi vì luyến ái thời gian lâu rồi, hoặc là cùng nhau trải qua một chút sự tình hiện tại ngươi không phải đang ở bồi hắn trải qua. Thích thứ này rất khó nói, đối với ngươi tốt phương thức cũng có rất nhiều loại, liền tính muốn ly hôn, cũng không phải hiện tại xúc động đi ly hôn. Vũ mẫu nói hảo chút, vũ lộ túi đầu hút khí, còn Thí Lao hạ khỏe mắt. Trước kia ngươi đều cảm thấy không có gì, hiện tại đang ở biến hảo, ngươi thật sự bỏ được ly. Vũ mẫu nghiêm túc nhìn nàng nói, hắn thật sự không có một chút chỗ đáng khen sao. Nếu ngươi nghĩ kỹ rồi, phi ly không thể, đối với ngươi mà nói. Cùng hắn ở bên nhau chính là không vui, cũng không có hy vọng, vậy ngươi liền ly, mẹ tuyệt đối không ngăn trở. nghe vậy, Vu lộ tiếp tục vùi đầu, không nói chuyện. Nàng có điểm hối hận ngày hôm qua nói ra, bởi vì đích sắc không có nghĩ kỹ, cũng không có làm tốt chính thức nói nói chuyện tâm lý xây dựng. Quý Dương trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở đón đưa nàng, nàng có thể rõ ràng cảm giác được hai người quan hệ ở thăng ôn. Hắn nói rất nhiều chuyện đều là vì nàng, quý phụ cũng ở sinh bệnh, lúc này để ly hôn, có điểm bất cận nhân tình. Làm đến nàng đấy lòng có chịu tội cảm. Kỳ thật thực tham luyến, chính là lại ở cùng qua đi 2 năm làm tư tưởng đấu tranh. Vũ Mẫu còn có cái gì không rõ, tận tình khuyên bảo nói, lúc trước là ngươi thích hắn, mẹ cũng rõ ràng cùng ngươi đã nói, gả cho ngươi thích người, khẳng định sẽ vất vả một ít, hai người không có cảm tình cơ sở, ngươi tưởng hắn hái ngươi hái đến chết đi sống lại căn bản không có khả năng. Nàng nói nửa nói giỡn, nếu mấy năm nay hoàn toàn đi vào hắn mắt, hắn như thế nào sẽ đi làm tan tầm đón đưa ngươi con giúp ngươi đi xem cửa hàng, đưa ra phải cho ngươi đầu tư cùng mua xe. Lần trước còn cùng ngươi ba nói muốn mượn cá nhân, làm ngươi thanh nhàn một chút. Hắn hướng người, "Vô Lộ phản bác. Vậy ngươi đi thử thử xem hắn có phải hay không hướng ngươi, ngươi nói hắn một chút đều không thèm để ý ngươi, quý gia lại không phải đại phú đại quý nhân gia, vì cái gì bỏ được đem tiền toàn bộ cho ngươi? Hắn còn phải tốn thời gian đi giúp ngươi. Chính ngươi tin sao?" Vu Mẫu hỏi lại nàng. Vô Lộ bị hỏi đến nghẹn họng. Nàng không phải ngốc tử, quý dương trong khoảng thời gian này biểu hiện, nàng xem ở trong mắt. Hắn xem ánh mắt của nàng thực không giống nhau, nàng chỉ cần nói, hắn đều sẽ nhớ kỹ, tỉ như đi trong tiệm, nàng đề qua sự tình, tiếp theo hắn tự động liền sẽ làm. Ngươi nếu là bỏ được, ngươi có thể bông, ba mẹ cũng chưa ý kiến. Vu mẫu cũng tôn trọng nàng. Hắn trước kia cũng chưa như vậy. Vu lộ ở giấy ruột. Kêu hắn trước kia thế nào? Ngươi nếu là muốn cho hắn như thế nào sửa, ngươi hiện tại nói với hắn. Hoặc là các ngươi tán gẫu một chút, các ngươi liêu quá sao? Vu mẫu dò hỏi. Vu lộ trầm mặc một hồi. Không có. Vậy ngươi như thế nào biết hắn trong lòng ý tưởng? Chính ngươi đoán mò sao? Phu Thê Gian muốn câu thông, ngươi đơn phương cảm thấy các ngươi có thể ly hôn. Không có giữ lại đường sống sao? Vu mẫu có chút bất đắc dĩ. Ta chẳng sợ lại sai, mấy năm nay tới, ta đều không có thực xin lỗi hắn. Chính hắn làm chút cái gì, hắn không biết sao? Nói lên cái này. Vũ Lộ không biết nói như thế nào. Chuyện này trách nhiệm ở Quý Dương, không ở nàng. Vũ Mẫu gật gật đầu, kia mẹ không tham dự, ngươi nếu đã nói ly hôn, giữ lại sự tình chính là các ngươi hai vợ chồng giải quyết, chỉ cần ngươi không hối hận, mẹ đã đem phòng thu thật hảo, ly li hôn liền trở về trụ. Nàng nói xong, điện thoại vang lên. Vũ Mẫu xoa xoa tay, móc ra tới vừa thấy, đem điện thoại màn hình mặt hướng nàng, ý vị thâm trường cười cười, lúc này mới tiếp lên, "Tiểu Dương A. Điện thoại cách âm không phải thật hảo. Quý Dương thanh âm từ bên trong truyền ra tới, mẹ, tiểu lộ đến ngải bên kia sao. Vừa đến, chúng ta đang ở nấu cơm đâu, ngươi muốn hay không tới ăn cơm. Vũ mẫu hỏi hắn. Quý Dương dừng một chút, không có lập tức đáp ứng xuống dưới. Vũ mẫu nhìn vũ lộ, nàng cúi đầu, tiếp tục hái rau, nàng lại đối với điện thoại nói, lại đây đi, thịt dê mua đến có điểm nhiều, cũng ăn không hết. Hảo, ta hiện tại liền qua đi, một hồi đưa tiểu lộ hồi trong tiệm. Quý Dương lại nói vài câu, vũ mẫu mới đem điện thoại treo. Nàng nhìn về phía nữ nhi, ý có điều chỉ, ít nhất hiện tại, hắn vẫn là để ý ngươi, các ngươi hẳn là hảo hảo nói chuyện. Làm phụ mẫu không nghĩ hải tử chịu hủy khuất, tự nhiên cũng không nghĩ hải tử ly hôn. Không phải nói ly hôn chịu kỳ thị, chỉ là quý gia đích sắc không tồi, quý dương cũng còn hảo, hai người quá, gặp lên, chỉ cần có hy vọng, lại là lẫn nhau thích, bọn họ vẫn là muốn khuyên một khuyên. vu lộ suy nghĩ cuồn cuộn. Không một hồi. chuông cửa vang lên, vu mẫu làm vu lộ đi mở cửa. ba. Ngươi đi, Vu lộ thoái thác, nhanh như vậy liền tới rồi. Vu phụ ăn mặc dép lê, đi qua đi mở cửa, nguyên tưởng rằng là Quý Dương, kết quả mở ra vừa thấy, một cái đeo mắt kính nam nhân ôm một cái tiểu nữ hài, đang đứng ở bọn họ trước mặt. Các ngươi là? Vu phụ ngẩn người, xin hỏi là Vu lộ tiểu thư ra sao? Cái kia nam lễ phép hỏi một câu, nghe được thanh âm, Vu lộ đi ra, đái lượng nhìn đến nàng thời điểm, đồng tử đung nhiên rụt một chút, trong lúc nhất thời không có hoàn hồn. Azi. Đái nhiệm nhiệm cười hì hì thanh âm truyền đến, thập phần vui vẻ, còn hướng nàng nói, đây là ta ba ba. Đái lượng nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng nói, ta kêu đái lượng, hôm nay cảm ơn ngươi, việc này đem ta sợ tới mức không nhẹ, đây là ta tiểu tâm ý. Hắn nói còn đem hai dương đồ bổ vói qua. Không cần, quá khách khí. Vu lộ cự tuyệt. Đái lượng vẫn là kiên trì, nhận lấy đi, lòng ta băn khoăn, ngày thường cũng không có thời gian chiếu cố nàng, không biết như thế nào biểu đạt cảm tạ. Cuối cùng vu Gia người chỉ có thể bị bắt nhận lấy, vu phụ hiếu khách, mở miệng mời hắn tới bên trong ngồi ngồi xuống. Đái nhiệm nhiệm thực thích vu lộ, náo cũng muốn đi vào. Đái lượng chỉ có thể đi vào tới, dư quang vẫn luôn nhìn về phía vu lộ, đáy lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Đen nhánh xinh đẹp tóc dài ru eo, cao gầy trắng nón, khỏe môi treo lên đạm cười, trên người tự mang một loại năm tháng tính hảo hơi thở, cùng hắn vong thê rất giống. Lưu lại cùng nhau ăn cơm đi. Vu mâu nói như vậy. Không cần. Đái lượng bản năng cự tuyệt, nhìn vu lộ ở hống đái nhiễm nhiễm, ánh mắt càng là đổi đổi. Một bữa cơm mà thôi. Vu phụ nói. Lúc này, chung cửa lại văng lên. Vu mẫu từ phòng bếp đi ra, cười nói, khẳng định là quý dương tới, ta đi khai. Vu lộ thân sắc đột nhiên thu liếm chút. Nàng vẫn là có chút khẩn trương. Đái lượng phát hiện nàng khác thường, hướng cửa nhìn lại, một người nam nhân đi đến, têu vu mẫu một tiếng, mẹ. Nhìn đến hắn tựa hồ cũng giật mình, lại têu vu phụ một tiếng Bà. Cái này là đái lượng, trong tiểu khu hàng xóm, dẫn hắn nửa nhi tới chơi. Vũ phụ cũng không cố ý cường điệu bọn buôn người sự tình. ta kêu quý dương. Hắn cười cười, mở miệng giới thiệu. Đái lượng cũng lễ phép gật gật đầu, xem như chào hỏi. Quý dương đường kính đi qua đi, ngồi ở vu lộ bên người, nghiêng đầu xem nàng. Nàng không lý, tiếp tục túi đầu cùng đái nhiễm nhiễm chơi. Quý dương hành vi chứng thực đái lượng suy đoán, hai người là phu thê. Chờ một lát liền ăn cơm lạc. Vũ mẫu đối với mấy người nói. Đái lượng đứng dậy, nhiễm nhiễm, chúng ta cần phải trở về, mãi mãi còn chờ chúng ta ăn cơm. Không sao. Đái nhiễm nhiễm lắc đầu, vẻ mặt không ớn. Lưu lại cùng nhau ăn đi. Lại không có việc gì. Vũ phụ mở miệng giữ lại. Nhiễm nhiễm. Đái lượng nhìn về phía nữ nhi, lại lắc đầu cự tuyệt vũ phụ. Ta mẹ còn ở nhà đều làm tốt cơm, không quay về cũng chỉ thừa nàng một người ăn cơm. Hắn nói liền bế lên đái nhiễm nhiễm, đối phương chế môi thực không vui. Lần sau lại đến chơi a." Vu Mâu nói như vậy. A Di tái kiến." Đại Nhiệm Nhiệm huy tay nhỏ, thập phần không tha. "Bái bai." Vu Lộ cười đến Ôn Nhu. Chờ đến môn một quan, lại chỉ còn bọn họ người một nhà. Ăn cơm là lúc, Vu Lộ không nói gì, Vu Gia Hai lão vẫn luôn cùng Quý Dương nói chuyện tiếum, hắn trả lời thời điểm theo bản năng sẽ nhìn về phía Vu Lộ, nhưng là nàng vẫn luôn cúi đầu ăn cơm, không đáp lời. Trả lời đến cũng không nhiều nhiệt tình, Vu Gia Hai lão vừa thấy Cảm giác con rể như thế nào có điểm đáng thương. Này hôn, không thể ly. Đái ra. Đái lượng chính ôm đái nhiễm nhiễm, nàng ngẩng đầu, non nớt thanh âm mở miệng. Ba ba, về sau ta có thể mỗi ngày đi tìm A-Z sao? Ngươi vì cái gì muốn mỗi ngày đi? Hắn thuận miệng trả lời. Bởi vì ta cảm thấy A-Z giống mụ mụ. Nàng nói cười rộ lên, một bộ đánh bàn tính nhỏ bộ dáng như vậy nhiễm nhiễm liền có mụ mụ. Nghe ngôn, đái lượng nhất thời ngữ nghẹn, ôm nàng thật lâu không hoàn hồn. Tác giả có lời muốn nói, ha ha ha, Mễ nhi lại viết ăn, cái kia chú y ăn tiểu thăm ăn, ngươi sợ là lại muốn đói bụng. Một trăm bao lì xì lạp, Ăn năn hôn nội lãnh bạo lực nam, bảy. Sau khi ăn xong, hai người không có dừng lại, rời đi thời điểm quý mẫu còn làm nàng mang vài thứ trở về, có vũ phụ chính mình phao rượu thuốc, uống lên đi hẳn, cũng có trong nhà thân thích lấy tới một ít đặc sản, đều là cho quý gia hai lá mang. Đáng giá nhưng thật ra không quá đáng giá, cũng là một chút tâm ý. Trong lúc, Vu mẫu còn nhân cơ hội đối với lộ nói, hảo hảo nói chuyện, việc này không thể hành động theo cảm tình, người có đôi khi cũng đem sự nghẹn ở trong lòng, như vậy đều là không tốt lắm hành vi. Mẹ cũng không không có đứng ở hắn bên kia, đều là vì ngươi hảo. Ta đã biết mẹ. Vu lộ gật gật đầu, vẫn là nghiêm túc suy nghĩ một chút. Ba mẹ, chúng ta đi rồi. Quý dương xách theo đồ vật, đối với hai lao nói. Trở về đi. Vu phụ đưa bọn họ tới cửa, phất phất tay. Thang máy tới rồi. Hai người đi vào thang máy. Ai cũng chưa nói chuyện, không khí lại là một trận ngưng trọng. Từ ngày hôm qua câu kêu ly hôn nói ra sau, hai người chi gian liền trở nên quái quái. Cuối cùng, là quý dương trước đã mở miệng, ta đem xe ngừng ở ngầm bãi đỗ xe. Ân, Nàng hồi! Hai người đi đến bãi đỗ xe, hắn mở ra cốp xe, đem đồ vật bỏ vào đi, vu lộ mở ra ghế điều khiển phụ, ngồi xuống. Hơn 10 phút sau, xe ngừng ở nàng mặt tiền cửa hàng cửa. Cảm ơn! Nàng nói cởi bỏ đai an toàn, mở cửa xe chuẩn bị đi xuống. Tiểu lộ hắn kêu một tiếng. Vũ lộ đáy lòng căng thẳng, nghiêng đầu xem hắn. Quý dương môi mỏng giật giật, dừng một chút mới nói, hôm nay thứ bảy, ta không đi làm, có thể cùng ngươi cùng nhau xem cửa hàng. Hắn trước kia chỉ là giữa trưa đưa cơm thời điểm tới, buổi tối tan tầm lại đưa cơm tới, sau đó cùng nàng cùng nhau trở về. Liên tính thứ bảy ngày nghỉ, hắn cũng sẽ không toàn thiên đại ở chỗ này. Giữa trưa cũng không có gì người. Ngươi nếu là tưởng đãi tại đây, vậy ngươi liền đãi đi. Nàng tựa hồ có chút kinh ngạc hắn sẽ nói như vậy, cũng không phản đối. Ân. Hắn đến đem xe chạy đến tiếp theo con phố dừng lại, nơi này không thể dừng xe. Chờ hắn đem xe khai đi, vũ lộ vẫn là có chút hoảng hốt. Nàng cho rằng hắn muốn nói ly hôn sự tình. Không nói cũng hảo, bọn họ từng người bình tĩnh một chút. Mở cửa, đem đèn khai lên, còn muốn khai trên không điều. Sấn không ai thời điểm, liền phải đem quần áo sửa sang lại một chút. Đem mà quét kéo, làm tốt thanh khiết công tác. Mặt tiên cửa hiệu tiểu, quý dương lại lần nữa đi trở về tới thời điểm, nàng đã đem mà kéo hảo, đang ở phối hợp quần áo. Quý dương đi vào, liền sẽ hướng quầy ngồi xuống, còn đem chính mình mua hai ly thức uống nóng phóng đi lên, ta mua trà sữa. Cảm ơn. Nàng nói. Quý dương cắm thượng ống hút đưa cho nàng, vũ lộ uống một ngụm, động tác dừng lại, một hồi lâu hạ uống xong đi. Nàng không thế nào thích uống trà sữa. Nếu uống nói sẽ ở trà sữa thêm trần châu khoai sọ dư khoai viên đậu đỏ mấy thứ này Này ly trà sữa thêm chính là này đó Trừ cái này ra, quý dương còn mua một ít đồ ăn vặt Nơi này yêu cầu hắn làm sự tình rất ít Đại bộ phận thời gian hắn đều là nhàn rỗi Trung quanh lại có hảo chút bán đồ ăn vặt người bán rong Đối với hắn tới nói Cho hết thời gian phương thức chính là xem tin tức xem chơi đem trò chơi nhỏ Nhân tiện ăn ăn một lần đồ ăn vặt Vũ lộ cũng sẽ không yêu cầu hắn nhất định phải hỗ trợ Chính mình có thể vội xong sự tình, chính mình liền đi vội. Khai cửa hàng không bao lâu, lục tục có người tiến vào. Ngai hảo, có thể xem một chút, thích có thể thí. Khách hàng tiến vào, vu lộ hàm chứa cười khẽ nói. Chúng ta liền nhìn xem. Tiến vào ba người cười nói, theo sau bên này sờ sờ, bên kia xả một xả. Không chút để ý đang nhìn, tiếp tục trò chuyện thiên. Ta cùng ngươi nói, nàng người này chính là như vậy. Nếu là ta, khẳng định làm nàng ăn không hết gói đem đi, làm nàng khóc cũng chưa chỗ khóc. Chính là, ta đã sớm rõ ràng nàng cái kia niệu tính. Vũ lộ đi theo các nàng phía sau, nhân ra đi dạo một vòng sau, trực tiếp đi ra ngoài. Trên thực tế, tới xem quần áo người rất nhiều, chân chính mua quần áo vẫn là thiếu, hảo chút chính là cùng tỷ muội đi dạo phố nói chuyện phiếm tống cổ thời gian. Liên tiếp tiến vào vài sóng, chỉ có một người thí, giá cả cũng chưa hỏi, đem quần áo còn nàng, lời nói xin lỗi nói câu không quá thích liền đi rồi. Hôm nay xinh ý thoạt nhìn không tốt lắm, nhưng đối với khai cửa hàng người tới nói, kia đều là thường có sự. Vũ Lộ tiếp nhận quần áo, kiên nhẫn cực hảo lấy quá một bên giá áo tử, một lần nữa sửa sang lại hảo lại treo lên đi. Mới vừa quay hảo, quay đầu liền cùng Quý Dương tầm mắt đối thượng. Hắn khuỷu tay chống mặt bàn, ngón tay chống cằm, ngồi ở trước quầy đang xem nàng, một cái tay khác nhàn chán chơi trên mặt bàn mấy cái tiền xu. Tựa hồ đối chính mình nhìn đến cảnh tượng thực bất đắc dĩ. Xem ta làm cái gì? Vũ Lộ nói ngồi xổm xuống, xuống, mở ra ngăn tủ đem một khắc phê một trận lấy ra tới. Hôm nay sinh ý giống như không tốt lắm. Hắn nói được có chút lo lắng sốt ruột. Thực bình thường. Vũ lộ cũng không có để ở trong lòng. Quý dương cũng không nhiều lời, đem đầu ghé vào ngăn tủ thượng, cùng phía trước nghỉ trưa bổ miên tư thế giống nhau như lúc. Đinh! Hoan nền quang lâm. Cửa chuyên đến thanh âm, vũ lộ đứng dậy, bên miệng ngầm cười. Nay quần áo không tồi, bắt lấy tới ta thử xem đi. Người tới họa tinh xảo trang, đem đầu tóc nhuộm thành lãng, chỉ vào mặt trên một cái quần áo nói. Hảo, vu lộ cầm lấy lượng y rìa xoa, bắt lấy tới sau, giúp nàng đặt ở phòng thử đồ. Cái này quần áo là tiểu mã, hẳn là đủ xuyên. Ta thử xem. Trương Ngọc Như đi vào giặt quần áo gian. Quần áo vì màu đen, gian sa vong bảy phần tay áo, đem gian chỉ phòn tài chất cùng viên lãnh nguyên tố dung hợp ở bên nhau, thoạt nhìn mới mẻ độc đáo mà thời thượng. Rộng thùng thình tu thân, mặc vào tới tương đối thoải mái thanh tân. Trương Ngọc Như ở trước gương tả hữu nhìn một chút, ánh mắt gian cũng là thập phần vừa lòng. Vũ lộ đứng ở nàng bên cạnh, cười nói, tay áo thực thông khí, thích hợp cái này mùa xuân, này khoản quần áo bán đến độ khá tốt. Bao nhiêu tiền? Trương Ngọc Như cảm thấy tay áo thiết kế rất có đặc điểm, ren thượng sóng điểm thiết kế có vẻ không đơn thuần chỉ là điều. Này một khoản là tân khoản, bán 209. Vũ lộ như vậy nói, kỳ thật cái này giá cả không tính quý, nhìn ra được tới Trương Ngọc Như cũng muốn, nàng cũng không nghĩ ra giá trả lại dối. Trương Ngọc Như vẫn là cảm thấy quý, vừa muốn nói chuyện. Ngồi ở quầy thượng Quý Dương ngầm đầu, nàng nhìn đến thời điểm ngần người, Quý Dương. Quay ở bên kia, nàng chú ý tới có người, bất quá không để ý. Người không phải ở tỉnh thành. Quý Dương đảo không nàng lại giật mình như thế, chỉ là bình thường do hỏi. Đã trở lại. trương Ngọc Như xem hắn, lại nhìn xem vu lộ, người bạn gái A. lão bà của ta. Hắn nói.